đi vào trận pháp xuất hiện ở Huyền Ca trước mặt chính là một cái đầm mạo từng đợt từng đợt hàn khí ưu tuyển ưu tuyển bốn phía mọc đầy các loại thực vật ở ánh trăng bao phủ hạ tản mát ra nhàn nhạt màu bạc mỹ đến tựa như thần tiên cư trú tiên cảnh giao chỉ Huyền Ca dùng thần thức đánh giá một chút trước mặt ưu tuyển lập tức liền cảm giác được một cổ lạnh băng hơi lạnh thấu xương nơi này hẳn là chính là cửu ưu hàn đàm cổ mộ hàn nói qua cửu ưu hàn đàm sở di kêu tên này là bởi vì nó nước ao cực kỳ băng hàn giống nhau tu sĩ liền tính tiến vào kiểu u hàn đàm cũng sẽ bởi vì chịu không nổi nước ao băng hàn mà chết đi đến u bên suối huyền ca không chút do dự nhảy vào u tuyển, một loại không cách nào hình dung băng hàn lập tức liền thổi quét nàng toàn thân làm nàng không khỏi run lập cập huyền ca chậm rãi hướng về u dưới suối vàng tìm đi càng là thâm nhập chung quanh liền càng là băng hàn cũng không biết xuống phía dưới thâm nhập nhiều ít mễ huyền ca trước mặt xuất hiện một cái màu đen xoáy nước nhẹ nhẹ âm khí không ngừng mà từ lốc xoáy trung tràn ra tới. Không có bất luận cái gì do dự, Huyền Ca liền tiến vào màu đen xoáy nước bên trong. Nếu nàng đoán không sai nói, cái này xoáy nước chính là U Minh giới nhập khẩu. Theo một trận choáng váng cảm kết thúc, Huyền Ca dừng ở một mảnh trên cỏ. Dương mắt nhìn lên, chung quanh một mảnh trống trải, phạm vi vài trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, từng luồng âm phong không ngừng thổi quét, như quỷ khiếu giống nhau. Nơi này chính là U Minh giới sao? Huyền Ca đứng lên, vô vô trên người bùng đất, hướng về phía trước đi đến. Đi rồi gần một ngày sau, Huyền Ca trước mặt xuất hiện một tòa thật lớn cầu hình vòm, màu trắng tiểu thân tản ra âm lệ hơi thở. Nhìn kỹ đi, tiểu thân thế nhưng là từ từng đoạn bạch cốt tạo thành. Dưới cầu quần cuộn màu đỏ hồ nước, mãnh liệt leo nhanh, tản ra làm người buồn nôn huyết tinh hơi thở. Kia hồ nước nơi nào là thủy? Căn bản chính là từ máu tươi dung hợp mà thành. Huyền Ca hơi hơi nhũ nhũ mày, nâng bước đi thượng cầu hình vòm, mới vừa đi thượng tiểu thân, chung quanh lập tức quát lên từng trận âm phong, vô số ưu hồn hí hướng về Huyền Ca công kích lại đây tay vừa nhấc, huyền ca tế ra sao trời tím diễm, ở sao trời tím diễm thiêu đốt hạ, bốn phía rậm rạp thú hồn lập tức phát ra từng tiếng thê thảm tiếng kêu, biến thành hư vô. Đi qua cầu hình vòng, xuất hiện ở huyền ca trước mặt chính là một tòa có chút rách nát hư thị. Lộn xộn trên đường phố bãi đầy một đám quầy hàng, cách đó không xa là đông một cái tây một cái hỗn độn động phủ. Hiển nhiên này đó động phủ đều là này đó ở hư khu phố làm buôn bán tu sĩ. Huyền ca nhìn một chút những cái đó làm buôn bán tu sĩ, Phát hiện bọn họ diện bạo cùng vô hư quốc những cái đó tu sĩ cũng không có cái gì bất đồng. Bất quá nàng vẫn là dịch dung thành một cái có chút tang thương trung niên nữ tử. Đi vào hư thị, huyền ca không chút để ý ở trên phố dạo, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai bên quầy hàng, phát hiện nơi này sở bán vật phẩm cùng mặt trên có chút bất đồng. Có chút dự thảo, ngay cả nàng đều không có gặp qua. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 121, U Minh Giới Đi đến trong đó một cái quầy hàng, huyền ca ngồi sổn xuống, xuống duỗi tay từ quầy hàng thượng cầm lấy một gốc cây toàn thân đen nhánh, chỉ có hai mảnh lá cây dược thảo nhìn lên. Quan chủ thấy thế, cười ha hả nói, này cây là đứt Quang Thảo, ngươi nếu là nhìn chúng nói, ta có thể tiện nghi điểm bán cho ngươi. Đức Quang Thảo ở U Minh giới thập phần thường thấy, cho nên giá cả cũng thực tiện nghi. Bởi vì có chữa thương tác dụng, lại có thể trực tiếp dùng, cho nên rất nhiều cấp thấp tu sĩ đều sẽ mua tới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tên này nữ tu tu vi chỉ có kim đan một tầng, nghĩ đến cũng cùng rất nhiều cấp thấp tu sĩ giống nhau trong túi ngựa ngùng, mua không nổi cái gì cao cấp linh thảo. Huyền ca lắp đầu, không có hưng thú buông xuống trong tay Đức Quang Thảo, ta muốn mua Long quỷ hoa, người nơi này có sao? Tuy rằng không có gặp qua Đức Quang Thảo, nhưng là từ Đức Quang Thảo sở phát ra mỏng manh linh khí là có thể đủ biết, này cây Đức Quang Thảo cấp bậc rất thấp. Phần 99 Quan chủ ngẩn người, ha hả cười nói, ngài đừng nói giỡn. Ta nơi này nào có khả năng có như vậy cao cấp linh thảo A. Nếu là có long quỳ hoa, hắn đã sớm đi âm dương thành, nơi nào còn cần ở chỗ này bảy con A. Hơn nữa liền tính hắn nơi này thật sự có long quỳ hoa, đối phương cũng chưa chắc có thể mua nổi. Ngươi biết nơi nào có bán long quỳ hoa sao? Huyền ca khi nói chuyện, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch đưa cho quán chủ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau một ít tìm được long quỳ hoa, mau một ít rời đi này u minh giới. Nơi này hơi thở quá mức áp lực. Làm nàng thực không thích. Quán chủ ánh mắt sáng ngời, cười tiếp nhận Linh Thạch, "Ta chỉ biết Luân Hồi Trì bên kia có Long Quỷ Hoa, bất quá nơi đó thập phần nguy hiểm, lại còn có, có rất nhiều quỷ tu. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi hảo." Hắn tuy rằng không có đi qua Luân Hồi Trì, nhưng là hắn nghe người ta nói quá Luân Hồi Trì đáng sợ, chỉ là nghe hắn liền cảm thấy sợn tóc gáy. Huyền Ca tử không có nghe được quán chủ nói hỏi, "Ngươi biết Luân Hồi Trì như thế nào đi sao? Nếu đã biết Long Quỷ Hoa rơi xuống, nàng là khẳng định muốn đi." Quán chủ ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này ta cũng không biết, bất quá ngươi có thể đi đất phong thành nhìn xem, nơi đó hẳn là có thể mua được đi luân hồi chỉ bản đồ ngọc giản. giơ tay chỉ một phương hướng, ngươi dọc theo cái này phương hướng vẫn luôn đi, nhiều nhất 3-4 thiên thời gian, ngươi liền có thể nhìn đến đất phong thành. Dù sao hắn đã khuyên qua, đối phương không chịu nghe, hắn cũng không có cách nào. Huyền ca nói một tiếng tạ, nâng bước hướng về quán chủ theo như lời phương hướng đi đến, dọc theo đường đi liêu không dân cư đập vào mắt chỗ đều là cắt vàng một mảnh, trung quanh thổi mạnh từng trận âm phong, quân tịch cắt vàng không ngừng mà hướng về nàng đánh lút lại. Huyền ca nhíu nhíu mày, muốn gọi ra kim linh nóc thiếu vương tới thay đi bộ, bất quá nghĩ đến chính mình đối U Minh giới quy tắc cũng không quen thuộc, liền đánh mất cái này ý niệm. Bước chân không nhanh không chậm hướng về phía trước đi đến, cũng không biết đi rồi bao lâu, trước mặt vẫn như cũng là một mảnh vô tận bờ cát. Này U Minh giới cùng vô hư quốc bất động, nơi này không có thái dương, cũng không có ánh trăng. Cũng liền không có ban ngày cùng đêm tối chi phân. Nhìn đến vinh viễn đều là giày đặc mây đen, cùng một mảnh em ngũ không chung. Huyền ca cũng không biết, chính mình còn phải đi bao lâu mới có thể tới tên kia quán chủ theo như lời đất phong thành. Đinh linh. Đinh linh. Một trận thanh thúy tiếng Trung, cùng với lộc cọc. Tiếng bước chân từ huyền ca phía sau chuyển đến. Không bao lâu, một chiếc thú xe liền ngừng ở huyền ca bên cạnh, từ thú xe cửa sổ xe chung dò ra một cái đầu tới, vị này tỉ tỉ. Xin hỏi đất phong thành muốn đi như thế nào? Huyền ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hỏi chính mình lời nói chính là một người ăn mặc hắc y hề thiếu niên, bộ dáng tuấn thiếu, giữa mày tràn ngập anh khí cùng tự tin, lượng như sao trời linh mắt chớp động bướng bình tinh danh quan mang, phản phất có thể nói tràn ngập linh khí. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, đối phương hẳn là một người thiếu nữ. Nữ giả nam trang thiếu nữ thấy Huyền ca đánh giá chính mình, trên mặt lộ ra một mặt giả hoạt tươi cười, tỉ tỉ có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú nha? Lần này nàng là trộm chuồn ra tới, mục đích chính là muốn ra tới rèn luyện một chút chính mình, ai biết đi tới đi tới liền lạc đường. Huyền ca khỏe môi hơi câu, giơ tay chỉ một chút phía trước, người duyên cái này phương hướng vẫn luôn đi là có thể đến đất phong thành. Nghĩ đến tên kia quán chủ cũng sẽ không lừa chính mình, lại nói lừa chính mình đối hắn cũng không có gì chỗ tốt. Chờ đến tìm được long quỳ hoa sau, nàng vẫn là sẽ đường cũ phản hồi. Rốt cuộc chính mình tiến vào địa phương, cũng là đi ra ngoài xuất khẩu. Cảm ơn tỷ tỷ. Ta kêu Bùi Mộng Vũ, tỷ tỷ cũng là đi đất phong thành đi. Không bằng ngươi lên xe, chúng ta cùng nhau kết cái bạn đi." Bùi Mộng Vũ nháy cặp kia linh động con ngươi, cười hì hì nói, "Dù sao chính mình một người cũng rất nhàm chán, thêm một cái người bồi nàng tâm sự cũng không tồi." Huyền Ca suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, xoay người nhảy lên xe ngựa, "Ta kêu Huyền Ca." Chính mình sơ tới U Minh giới, đối nơi này sự biết chi rất ít, có lẽ có thể từ Bùi Mộng Vũ nơi này được đến một ít có quan hệ với U Minh giới tin tức. Cũng không biết này bùi Ngộng vũ có biết hay không luân hồi chỉ. Tỷ tỷ đi đất phong thành cũng là vì rèn luyện sao. Bùi mộng vũ nháy mắt to hỏi. Xem như đi. Huyền ca câu môi nói. Nhìn đến bùi mộng vũ nàng liền nhớ tới ở hắc ám giới nhận thức doanh băng huyễn, không biết nàng hiện tại thế nào. Bùi mộng vũ trên giới đánh giá một chút huyền ca, khen như mày, tỷ tỷ tu vi quá yếu, tiến phong mà thành nói sợ là sẽ có nguy hiểm. Nàng nghe đại ca nói qua, đất phong thành có rất nhiều nhiếp tu Tu vi nhược tu sĩ đi vào, đại bộ phận đều sẽ trở thành những cái đó quỷ tu con ngồi. Huyền ca nhúng mày, ngươi không sợ sao? Bùi mộng vũ có chút ngượng ngùng cười cười, sợ vẫn là có điểm sợ, bất quá ta tu vi so tỉ tỉ ngươi muốn cao, hơn nữa ta lần này ra tới chính là vì rèn luyện chính mình. Nàng hiện tại tu vi là kim đan bảy tầng, ở U minh giới cũng không tính quá yếu. Ta phía trước vẫn luôn ở trong núi tu luyện, vừa mới mới ra tới không bao lâu, đối với U minh giới ta cũng không hiểu biết. Ngươi có thể cùng ta nói nói sao? Huyền ca cười nói sang chuyện khác nói. Bùi mộng vũ có chút đồng tình nhìn Huyền ca, tỷ tỷ muốn biết cái gì? Nàng thật sự hảo đáng thương A. Vẫn luôn ở trong núi tu luyện, tu vi cũng chỉ bất quá là kim đan một tầng, nàng tư chất rốt cuộc là có bao nhiêu kém A. Chỉ cần về U minh giới đều có thể. Huyền ca cười nói. Nhiều hiểu biết một ít luôn là không có sai, nói không chừng nàng về sau còn sẽ đến U minh giới. Bùi mộng vũ gãi gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày đột nhiên nàng hai tròng mắt sáng ngời, một phách đầu nói, có, ta như thế nào đem cái này cấp đã quên đâu. Nói chuyện đồng thời, nàng lấy ra hai quả ngọc giản đưa cho Huyền Ca nói, tỷ tỷ, này hai quả ngọc giản một quả là U Minh địa chước, ghi lại đều là U Minh giới địa lý hoàn cảnh, một khác cái là bản đồ ngọc giản. Huyền Ca kinh hỉ tiếp nhận ngọc giản, đồng thời kinh ngạc hỏi, ngươi có bản đồ ngọc giản như thế nào còn sẽ là đường? Bùi mộng vũ xấu hổ cười khan vài tiếng, ta mù đường. Nàng có thể đi đến nơi này thật sự đã xem như phi thường không dễ dàng, chỉ là một cái âm dương thành, nàng liền vòng mười mấy vòng mới đi ra, thiếu chút nữa đã bị đại ca phái ra người cấp tìm được. Huyền ca nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ vài tiếng, mới nhịn xuống chính mình ý cười. Nàng có thể tưởng tượng đến một cái mù đường đi đến bên này là có bao nhiêu không dễ dàng. Thân thức ở trong tay ngọc giản thượng quét một chút, lập tức liền đối U Minh Giới có một ít hiểu biết. U Minh Giới có tứ đại thành trì, đất phong thành, phong đô thành. Âm Dương Thành cùng Âm Minh Thành. Trong đó Âm Dương Thành trụ nhân loại tu sĩ nhiều nhất, còn lại ba cái thành chỉ trụ tác phần lớn đều là quỷ tu, đặc biệt là phong đô thành, đó là nhân loại tu sĩ cấm địa. Sở dĩ U Minh giới sẽ có như vậy nhiều nhân loại tu sĩ, là bởi vì trừ bỏ nàng tiến vào cái kia nhập khẩu ngoại, ở U Minh giới một chỗ khác còn có một cái nhập khẩu, nơi đó chỉ cần giao phi dụng liền có thể tiến vào thí luyện. Ma tứ đại thành trí chung, Âm Dương Thành linh khí chút nào không thể so mặt trên những cái đó quốc gia kém cho nên dần dần mà càng ngày càng nhiều nhân loại tu sĩ lưu tại âm dương thành bản đồ ngọc giản cũng là phi thường kỹ càng tỉ mỉ mặt trên không chỉ có đánh dấu ra tứ đại thành trì phương vị một ít nguy hiểm khu vực cũng toàn bộ đánh dấu ra tới như là nàng hiện tại muốn đi luân hồi trì liền dùng màu đỏ cố tình đánh dấu ra tới có bản đồ ngọc giản huyền ca tự nhiên sẽ không như bùi ngộng vũ giống nhau tìm không thấy chính xác lộ tuyến chỉ là nửa ngày không đến công phu hai người liền tới tới rồi đất phong thành màu đen tường thành lộ ra làm người sởn tóc gáy hằn ý từng trận âm phong không ngừng gào thét ngẫu nhiên thổi qua vài đạo hư hào bóng dáng thập phần quỷ dị âm trầm tỷ tỷ nếu không chúng ta không cần vào đi thôi nhìn gần trong gang tức đất phong thành đùi mộng vũ khẩn bắt lấy huyền ca ống tay háo hàm răng không ngừng run lên nguyên tưởng rằng đất phong thành lại như thế nào đáng sợ cũng cùng âm dương thành không kém bao nhiêu chính là đương nàng chân chính nhìn đến đất phong thành sau mới biết được nơi này xa so nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ mấy lần không có việc gì có ta Huyền ca nhẹ nhàng vỗ vỗ bùi ngọng vũ bả vai nhận thức bùi ngọng vũ thời gian tuy rằng không dài, bất quá nàng ngọc giản lại giúp nàng chiếu cố rất lớn nếu là nàng hiện tại làm bùi ngọng vũ một người trở về liền bùi ngọng vũ kia mơ hồ ca tính còn không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm chờ nàng đem bùi ngọng vũ an trí ở một cái an toàn địa phương sau lại làm nàng thông chi nàng người nhà tới đó nàng giao vào thành phí dụng sau thú xe dọc theo phiến đá xanh thông đạo tiến vào cửa thành trong thành người đến người đi. Thương lâu săn sát, một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Nếu không phải chung quanh nhẹ nhẹ âm khí, Huyền ca sẽ cho rằng chính mình đi tới nhân loại thành thị. Nhìn đến trong thành phồn hoa cảnh tượng, bùi mộng vũ hai mắt tức khắc sáng ngời, cả người cũng thả lỏng lên, nơi này cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ sao. Huyền ca câu môi cười cười. Ở vào thành một khắc, liền có vô số đạo như hổ rình ngồi ánh mắt rừng ở các nàng trên người, nếu thực lực của nàng thật sự cùng mặt ngoài giống nhau nói. Nàng có thể khẳng định lúc này đây nhất định có đến mà không có về. Tỷ tỷ, chúng ta xuống xe đi đi dạo đi. Nhìn ngoài xe náo nhiệt cảnh tượng, bùi mộng vũ nhịn không được nói. Người không phải sợ hay sao? Huyền ca có chút vô ngữ nói. Nàng thật sự có chút không minh bạch, bùi mộng vũ người nhà là như thế nào yên tâm đem nàng thả ra. Hiện tại không sợ. Nơi này nhiều người như vậy, nàng có cái gì sợ quá? Nếu là những người này đại đa số đều là quỷ tu đâu? Người cũng không sợ sao? Huyền ca cười xấu xa hỏi. Nơi này đại đa số người đích sắc đều là quỷ tu, tuy rằng nhân loại tu sĩ cũng có, bất quá tuyệt đại đa số đều là nguyên anh kỷ trở lên tu sĩ. Thật vậy chăng? Bùi mộng vũ chấp trước mắt, cẩn thận hướng về ngoài xe người nhìn lại, Tỷ tỷ ngươi là làm sao thấy được? Vì cái gì ta nhìn không ra tới đâu? Ta tu vi chính là so tỷ tỷ còn muốn cao đâu? Huyền ca lắc đầu cười cười, muốn đi xuống sao? Nàng muốn nhìn một chút có hay không long quỷ hoa bán ra, nếu là có lời nói. Nàng cũng không cần bỏ gần tìm xa bùi mộng Vũ cười gật đầu một cái tỷ tỷ vừa mới nhất định là làm ta sợ có phải hay không người tốt xấu a hờ dôi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái huyền ca vui vẻ nhảy xuống thú xe huyền ca có chút hao tổn tâm trí xoa xoa cái chán thật là cái đơn thuần lại thiên chân hài tử thu hồi thú xe đùi mộng Vũ như một con vui sướng con bướm giống nhau hưng phấn mà ở trên phố đi dạo lên huyền ca không xa không gần đi theo đùi ngộng vũ phía sau triển khai thần thức Chú ý chung quanh tình huống đồng thời, cũng siêu tầm có hay không long quỷ hoa bảng ra. Bất quá làm nàng thất vọng chính là, còn sinh thảo nàng thấy được vài cây, long quỷ hoa lại trước sau không thấy bóng dáng. Tiến lên đem kia vài cọng còn sinh thảo mua tới, phát hiện Bùi Mộng Vũ đã rời đi nàng tầm mắt phạm vi, bất quá nàng thần thức lại trước sau đều chú ý Bùi Mộng Vũ hướng đi. Bùi Mộng Vũ quay đầu lại không có nhìn đến Huyền Ca, trong lòng một trận nôn nóng, vội vàng quay đầu lại tìm kiếm. Tỷ tỷ tu vi chính là so nàng muốn thấp rất nhiều. Nếu là gặp được nguy hiểm vậy không xong. Mới vừa đi vài bước, một đạo hắc ảnh liền từ nàng trước mắt sẽ qua, ngay sau đó, nàng đã bị một cổ âm khí cấp bao phủ ở. Bùi mộng Vũ liều mạng giãy rủa, chính là vô luận nàng như thế nào nỗ lực kia cổ âm khí trước sau đều gắt gao trói buộc nàng, trong lòng tức khắc một trận tuyệt vọng. Xong rồi, ta bị quỷ tu cấp bắt được, cái này thật sự chết chắc rồi. Đừng dây rủa, vẫn là ngoan ngoãn trở bị tá nhiếp hồn đi. Quỷ tu nhìn bị chính mình âm khí trói buộc đùi Ngộng Vũ, khà khà cười. Hắn đã thật lâu không có thu lấy qua nhân loại nữ tu hồn phách. Bất quá ngay sau đó, trên mặt hắn kia âm trầm tươi cười liền cứng lại rồi, bởi vì hắn phát hiện chính mình đồng dạng bị trói buộc. Bùi mộng Vũ cảm giác cả người một nhẹ, vừa mới cái loại này trói buộc cảm giác nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Sao lại thế này? Đúng lúc này, vừa mới còn kiêu ngạo vô cùng quỷ tu thân hình một trận vật mèo, ngay sau đó liền biến thành một viên lập lòe ô quang màu đen tinh thạch. Bùi mộng Vũ khiếp sợ mở to đôi mắt, tò mò khắp nơi đánh giá. Nhìn đến chính hướng về chính mình đi tới huyền ca, đôi mắt tức khắc mở to lớn hơn nữa, chẳng lẽ là tỷ tỷ đã cứu ta? Chính là nàng tu vi rõ ràng so với ta còn thấp, sao có thể cứu được ta? Phần 100 Huyền ca dơ tay thu hồi trên mặt đất kia viên màu đen tinh thạch, cầm trong tay đánh giá cẩn thận. Nàng không biết quỷ tu thế nhưng cùng yêu thú giống nhau, hôi phi yên diệt sau, còn sẽ lưu lại tinh thạch. bùi mộng vũ lấy lại tinh thần, nhìn đến huyền ca chính nhìn trong tay tinh thạch, nghĩ đến nàng đối ưu minh giới biết chi rất ít. Vội vang mở miệng nói, tỷ tỷ, cái này là quỷ tinh, chỉ có tu vi cường đại quỷ tu mới có thể tu luyện ra quỷ tinh. Quỷ tinh trung ẩn chứa U Minh giới thiên địa phát tắc, nếu là nhiều nói, có thể dùng để tìm hiểu U Minh giới phát tắc. Hơn nữa chỉ cần đem quỷ tinh đặt ở trên người, những cái đó quỷ tu liền sẽ không cảm thấy được chúng ta là nhân loại tu sĩ. Huyền ca sáng tỏ gật đầu, đem quỷ tinh đưa cho bùi mộc vũ, ngươi thu đi. Ta không thể muốn, tỷ tỷ tu vi so nghĩ đến chính mình chưa thấy được huyền ca ra tay. Nàng liền bất chi bất giác xử lý một người có quỷ tinh quỷ tu, đùi mộng mưa đã tệnh ở muốn nói nói. Nàng tuy rằng không trải qua thế sự, nhưng là nàng lại không nốc, tỷ tỷ có thể như thế nhẹ nhàng xử lý một người quỷ tu, nàng tuyệt đối ẩn nấp tu vi. trách không được dọc theo đường đi, tỷ tỷ biểu tình vẫn luôn đều bình tĩnh vô cùng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột Phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 122, Long Quỷ Hoa. Nghĩ đến đây, đùi mộng vũ cũng không hề cùng huyền ca khách khí vui vẻ mà tiếp nhận quỷ tinh, cảm ơn tỷ tỷ. Quỷ tu cấp bậc chia làm quỷ linh, quỷ tốt, quỷ sử, quỷ tướng, quỷ xoáy, quỷ vương, quỷ đế. Chỉ có thực lực đạt tới quỷ sử cấp bậc quỷ tu, trong cơ thể mới có thể ngưng tụ ra quỷ tinh. Quỷ sử thực lực tương đương với là nhân loại kim đan kỳ tu sĩ. Bất quá vừa mới trảo nàng tên kia quỷ tu, thực lực khẳng định sắp tới quỷ tướng cấp bậc, bằng không nàng sao có thể liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Đánh giá trong tay quỷ tinh. Bùi Ngọng Vũ càng xem càng là vui vẻ. Có quỷ tinh nàng sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi quỷ tu sẽ phát hiện nàng là nhân loại tu sĩ. Đừng nói là đất phong thành, liền tính là phong đô thành nàng cũng có thể lớn mật đi. Đem quỷ tinh thu vào trong lòng ngực, Bùi Ngọng Vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh huyền ca, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ẩn nấp tu vi Ngươi nhất định là Nguyên Anh tu sĩ đúng hay không? Nàng phát hiện chính mình vận khí tốt hảo, tùy tiện tìm một người hỏi đường thế nhưng đều có thể gặp được một cái thực lực so với chính mình cường đại, lại còn có dễ nói chuyện như vậy tỉ tỉ. Huyền ca hơi hơi câu môi, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía bốn phía, đều xuất hiện đi. Từ tiến vào đất phong thanh bắt đầu, các nàng đã bị theo dõi. Vừa mới tên kia quỷ tu cuốn đi bùi mộng vũ khi, này đó quỷ tu cũng đều theo lại đây, muốn nhân cơ hội phân một ly canh. Bùi mộng vũ nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy từng đạo màu đen thân ảnh. Ở các nàng chung quanh lặng yên không một tiếng động nhẹ ra Nhìn vây quanh chính mình mười mấy tên quỷ tu Đùi mộng vũ sợ hai hướng về huyền ca đến gần rồi một ít Bất quá nghĩ đến chính mình tốt xấu cũng là một người kim đan bảy tầng tu sĩ Liền run rẩy tế ra vũ khí tỷ tỷ nhiều như vậy quỷ tu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a Hiện tại nàng có chút hối hận chính mình xúc động Nếu sớm biết rằng đất phong thành như vậy nguy hiểm nói Nàng liền sẽ không suốt ngày đều nghĩ muốn tới đất phong thành kiến thức nghĩ đến về sau chính mình có lẽ sẽ không còn được gặp lại chính mình người nhà cùng bằng hữu nàng nước mắt thiếu chút nữa liền nhịn không được từ trong mắt quay cuồng xuống dưới không phải sợ huyền ca an ủi bùi ngộng Vũ một câu Bùi mộng Vũ có thể từ âm dương thành bình yên vô sự đi vào nơi này thật đúng là xem như một cái kỳ tích ta ta không sợ bùi mộng Vũ hít hít cái mũi không chế được không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới nàng ngữ khí hơi hơi có chút run rẩy nắm chặt vũ khí tay cũng sớm đã thấm ra mồ hôi lạnh có thể không sợ sao. Nàng chính là lần đầu tiên gặp được như vậy nguy hiểm tình huống. Ở âm dương thành thời điểm, bởi vì người nhà cưng chiều cùng bảo hộ, nàng bên cạnh vẫn luôn đều bị người hộ giống như thùng sắt giống nhau, đừng nói bị người công kích, liền tính là mắng nàng một câu, cũng không có người dám. Đúng vậy đừng sợ, chờ một chút chúng ta sẽ thực ôn bảo đảm sẽ không cho các ngươi cảm thấy đau. Ha ha ha vây quanh huyền ca cùng đùi ngộng vũ trong đó một người quỷ tu khặc khặc cười nói. Chính là A các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm chúng ta cắn nuốt hồn phách, chúng ta tuyệt đối sẽ không sử dụng bạo lực. má phải thượng văn màu đen đồ đẳng quỷ tu cười phụ hòa nói, hắn cặp kia nhìn huyền ca hai người hung ác trong mắt lấp lóe tàn nhẫn quang mang. ô nu, đó là lửa gạt vô tri nhân loại. cắn nuốt hồn phách là ngạnh sinh sinh đem thần thức cùng hồn phách từ trong thân thể rút ra, lại sao có thể sẽ không đau khổ? huyền ca nhìn trước mặt chúng quỷ tu, hơi câu khỏe môi mang theo một tia khinh thường độ cung, cùng lên đi. Nàng nhưng không có như vậy nhiều thời giờ cùng bọn họ ở chỗ này vô nghĩa. Đáng giận. Dám xem thường chúng ta. Chúng ta đi lên xé các nàng. Đối. Xé các nàng, uống các nàng huyết, ăn các nàng thịt. Nghe được huyền ca nói, chúng quỷ tu bất mãn kêu là nói. Cùng nhau thượng. Tu vi tối cao một người quỷ tu đối với chúng quỷ tu vung tay lên, dẫn đầu vọt đi lên. Chúng quỷ tu cũng không chậm trễ, hô to hướng về huyền ca hai người vọt qua đi. Nếu hai tên nhân loại này không tức thời. Khi bọn họ khiến cho các nàng nếm thử bị bọn họ xé rách thân thể thống khổ. Bùi mộng vũ sợ hãi nhìn hướng chính mình vọt tới chúng quỷ tu, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, chết thì chết đi. Nàng cắn răng một cái, nắm chặt vũ khí liền phải lao ra đi cùng những cái đó quỷ tu đối chiến. Huyền ca một phen kéo về bùi mập vũ, dơ tay hướng về sông tới quỷ tu giải ra mấy chục trương đồ chú. Lấy nàng hiện tại tu vi phải đối phó này đó quỷ tu, thật đúng là không cần hoa quá nhiều sức lực. ầm ầm ầm. Theo một trận nổ vang vang lên, mười mấy tên quỷ tu liền năng lực phản kháng đều không có, liền nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại mấy chục khối quỷ tinh rừng ở trên mặt đất. Huyền Ca giơ tay thu hồi quỷ tinh, nhìn thoáng qua còn sững sờ ở một bên bùi mập vũ, "Chúng ta đi thôi." Nhìn như tùy tiện, kỳ thật nàng giải ra bữa chú trung ẩn chứa trận pháp quỷ đạo, này đó quỷ tu tự nhiên khó có thể chạy thoát. "Nga." Bùi mộng trời mưa ý thức lên tiếng. Lúc này nàng vẫn như cũ còn ở vào khiếp sợ cùng giải ra trạng thái trung kia chú như thế nào sẽ lợi hại như vậy a Chính là trên người nàng cũng có bửa chú, vì cái gì không có như vậy lợi hại đâu. Lấy lại tinh thần, nhìn đến huyền ca đã đi xa, đùi mộng vũ vội vàng bước nhanh đuổi theo, từ từ ta. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi a Ngươi là luyện phù sư sao. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được nha. Ta hảo sùng bái ngươi a Tỷ tỷ, ngươi có thể không thể nói cho ta. Huyền ca dừng lại bước chân. Vô nữ nhìn về phía Diệu dít hỏi cái không ngừng bùi mập vũ. Chúng ta tìm cái khách điểm, ngươi thông chi người nhà của ngươi. Nàng đã quyết định, chờ đến sáng mai nàng liền xuất phát đi trước luân hồi trì. Hiện tại nàng chỉ có hơn hai tháng thời gian tìm kiếm Long Quỳ Hoa, tuyệt đối không thể lại trì hoãn đi xuống. Bản đồ Ngọc giản thượng biểu hiện luân hồi trì ở Phong Đô Thành, liền tính nàng từ nơi này ngồi truyền tống trận đi Phong Đô Thành, lại đến luân hồi trì cũng muốn hơn nửa tháng thời gian. Này một đi một về thời gian tính đi, nàng chân chính tìm Long Quỳ Hoa thời gian chỉ còn lại có một tháng tả hữu chính là ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau bùi mộng vũ giảo ngón tay đáng thương hề hề nhìn huyền ca hy vọng nàng có thể tiếp tục mang theo chính mình ta còn có việc muốn làm huyền ca đạm thanh nói mặc kệ luân hồi chỉ có phải hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy nguy hiểm nàng đều là sẽ không mang theo bùi mộng vũ cùng đi chính là ta thật sự hảo luyến tiếp cùng tỷ tỷ tách ra bùi mộng vũ nhìn huyền ca dùng sức hít hít cái mũi nỗ lực không cho chính mình nước mắt rớt ra tới hồi lâu, nàng thật sâu mà hít một hơi, xả ra một mạt tự cho là thực sán lạn tươi cười, kia tỷ tỷ ngươi một người phải để ý a, tuy rằng luyến tiếc, nhưng là nàng cũng biết thực lực của chính mình quá yếu, đi theo Huyền Ca phía sau chỉ biết trở thành nàng trói buộc, tựa như lần này giống nhau, nếu không phải tỷ tỷ thực lực cường đại nói, nàng đã ngã xuống. ân, Huyền Ca mỉm cười gật đầu một cái, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. ở tìm khách điếm đồng thời, Huyền Ca cũng thuận tiện nhìn một chút có hay không long quỳ hoa bán ra. Bất quá kết quả vẫn là làm nàng thất vọng rồi. Đi vào một khách điếm, một người đầy mặt hắc khí tiểu nhị đã đi tới, đánh giá huyền ca hai người liếc mắt một cái, cười hỏi, hai vị khách quan là muốn ăn cơm, vẫn là dừng chân. Dừng chân. Huyền ca đạm thanh nói, từ tên này tiểu nhị trên người sở tản mát ra hơi thở, là có thể đủ biết hắn là một người quỷ tu. Vừa mới hắn đánh giá các nàng, chỉ là tưởng xác định các nàng là nhân loại vẫn là quỷ tu. Bất quá bởi vì các nàng trên người có chưa quỷ tinh. Cho nên hiện tại ở đối phương trong mắt, các nàng cũng cùng hắn giống nhau đều là quỷ tu. Huyền Ca nhìn lướt qua xung quanh, chỉ thấy trong đại sảnh có không ít người đang ở ăn cơm nói chuyện phiếm. Từ hơi thở thượng có thể thấy được, những người này đại đa số đều là quỷ tu. Cho dù có nhân loại tu sĩ, cũng đều cùng các nàng giống nhau, đều dùng quỷ tinh che giấu nhân loại hơi thở. Ở xác định Huyền Ca cùng Bùi Ngộng Vũ là quỷ tu thân phận sau, tiểu nhị mang theo hai người đi tới khách điếm mặt sau sân. Dướng mắt nhìn lên, Nơi này tất cả đều là một đám động phủ Đi đến một cái động phủ trước Tiểu nhị cười đối huyền ca hai người làm cái mời vào thủ thế Hai vị khách quan mời vào Tiến vào động phủ Chỉ thấy động phủ nội bày biện thập phân đơn giản Chỉ có một chiếc giường Cùng với bàn ghế Trên bàn ấm trà cùng chén trà Đều là dùng sâm sâm bạch cốt chế thành Nhữ mày thu hồi ánh mắt Huyền ca dơ tay giải ra một phen trận kỳ Bố trí hảo trong động phủ trận pháp cấm chế Cho dù lại không thích nơi này Nàng cũng chỉ có thể trước tiên ở nơi này trụ thượng một đêm. Hoa, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại a! Nhìn đến Huyền Ca bố trí thủ pháp, Bùi Mộng Vũ vẻ mặt sung bái. Huyền Ca câu môi cười cười, đem một quả trận kỳ cùng một chồng đùa chú dao cho Bùi Mộng Vũ. Này cái trận kỳ có thể mở ra động phủ nội trận pháp cấm chế. Tuy rằng Bùi Mộng Vũ có quỷ tinh nghiệp hộ, nhưng là thực lực của nàng vẫn là quá yếu. Có này đó trận pháp cấm chế cùng đùa chú bảo hộ, ở nhà nàng người tới đón nàng phía trước hẳn là có thể bảo nàng vô ưu. Cảm ơn tỷ tỷ. Bùi Mộng Vũ cũng không cùng Huyền Ca khách khí, tiếp nhận trận kỳ cùng đưa chú thu lên. Nghĩ nghĩ, lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Huyền Ca, tỷ tỷ, cái này tặng cho ngươi." Huyền Ca tiếp nhận hộp ngọc mở ra, chỉ thấy trong hộp ngọc nằm một viên tản ra màu xanh lục u quang hoạch trạng vật, đây là cái gì? U Minh giới quả nhiên cùng mặt trên bất đồng, nơi này rất nhiều đồ vật đều là nàng chưa từng có gặp qua. Đây là luân hồi Bồ đề, tỷ tỷ nếu là đi luân hồi trì liền có thể dùng nó tới hiểu được luân hồi bên cạnh ao luân hồi hơi thở. Bùi mộng vũ cười giải thích nói, này viên luân hồi bồ đề là nàng ở một lần đấu giá hội trung trục đến. Theo bán đấu giá này viên luân hồi bồ đề bán đấu giá sư nói, này viên luân hồi bồ đề trừ bỏ có thể hiểu được luân hồi hơi thở ngoại, còn có thể từ giữa hiểu được đến chính mình kiếp trước một ít tin tức. Bất quá rốt cuộc có phải hay không thật sự, vậy muốn thử quá về sau mới biết được. Huyền ca cũng không có cùng bùi Ngộng vũ khách khí, đem luân hồi bồ đề thu lên. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau Huyền Ca liền cáo biệt Bùi Mộ Vũ, đi đất Phong Thành đi trước Phong Đô Thành truyền Tống Trận. Đất Phong Thành cũng không so vô hư cốt tiểu, tuy rằng truyền Tống Trận Ly Huyền Ca sở trụ khách điểm cũng không tính quá xa, bất quá Huyền Ca ngồi thú xe cũng đi rồi suốt 5 ngày mới vừa tới truyền Tống Trận. Lúc này ở truyền Tống Trận ngoại, không ít quỷ tu chính bài đội, chờ đợi tiến vào truyền Tống Trận. Bởi vì nơi này là đi trước Phong Đô Thành truyền Tống Trận, cho nên nhân loại tu sĩ cơ hồ không có, liền tính là quỷ tu. Thực lực cũng đều ở quỷ sử trở lên. Huyền ca đi lên trước, xếp hạng một người tóc dài hắc mắt quỷ tu phía sau. Hiện tại nàng, trên người hơi thở cùng quỷ tu giống nhau như lúc. Tên kia tóc dài hắc mắt quỷ tu quay đầu nhìn Huyền ca liếc mắt một cái, nhìn đến Huyền ca trang phẫn sau, hơi hơi nhịu như mẩy, lại quay đầu đi. Cho dù là quỷ tu, cũng là thích tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Giống Huyền ca như vậy, tuổi đại không nói, còn một bộ tang thương bộ dáng, hắn liền đến gần hứng thú đều không có. Huyền Ca tự nhiên sẽ không để ý đối phương thái độ, vẻ mặt đạm nhiên nhìn phía trước. Phần 101, đợi gần nửa giờ tả hữu, rốt cuộc đến phiên Huyền Ca. Thấy Huyền Ca tiến lên, phụ trách truyền tống trận lão giả mở miệng nói: 5.000 thượng phẩm linh thạch truyền tống một lần. Nơi này tuy rằng là U Minh Giới, bất quá thông dụng tiền cũng đồng dạng là linh thạch. Huyền Ca cũng không có chần chờ, lấy ra một cái túi chứa vật đưa cho lão giả. Hiện tại nàng cũng không thiếu linh thạch, riêng là ở Lang Gia nàng được đến linh thạch liền không ngừng này đó. Lại còn có có phệ tâm kiếm phái Tiến vào truyền tống trận Huyền ca vừa mới đứng yên Đã bị một đạo ô quang bao phủ ở Ngay sau đó nàng thân hình một nhẹ Tiếp theo đó là một trận tròn váng Nàng biết chính mình đã bị truyền tống đi rồi Như là trải qua thật lâu Lại giống chỉ là trong nháy mắt giống nhau Chờ đến làm đến nơi đến trốn cảm giác chuyển đến Huyền ca phát hiện chính mình đang đứng Ở một mảnh rộng mở trên quảng trường Nơi này hơi thở so với đất phong thành tới Càng thêm làm người áp lực Huyền ca thật sâu thở ra một hơi. Nâng bước hướng về luân hồi chỉ nơi phương hướng đi đến. Nếu là đi bộ, từ nơi này đến luân hồi chỉ, ít nhất yêu cầu 1-2 tháng thời gian. Bất quá nàng tối hôm qua tìm hiểu quỷ tinh chung pháp tắc, cho nên cũng giúp Kim Linh Ngốc Thiếu Vương làm một ít thay đổi. Hiện tại liền tính bị những cái đó quỷ tu nhìn đến Kim Linh Ngốc Thiếu Vương, bọn họ cũng sẽ không nhìn ra Kim Linh Ngốc Thiếu Vương cùng U Minh giới Minh Thú có cái gì bất đồng. Bất quá huyền ca cũng không tính toán ở này đó quỷ tu trước mặt gọi ra Kim Linh Ngốc Thiếu Vương. Chờ đi đến một cái không ai địa phương sau, nàng mới gọi ra Kim Linh ngốc thiếu vương, nhảy lên Kim Linh ngốc thiếu vương lừng quay về phía luân hồi trì nơi phương hướng gào thét mà đi. Suốt phi hành hơn một tuần, Huyền Ca rốt cuộc đi vào luân hồi trì nơi âm kỳ sơn. Đang ở nàng muốn kêu Kim Linh Ngọc thiếu vương rất xuống thời điểm, ở nàng trước mặt xuất hiện một tầng tự âm khí cùng độc khí ngưng kết mà thành thiên nhiên chứng khí. Dung thân thức quét một chút chứng khí, Huyền Ca giơ tay giải ra mấy chương ngăn cách phủ, đối với dưới thân Kim Linh Ngọc thiếu vương nói: chúng ta đi xuống kim linh nóc thiếu vương không chút do dự túi người mà xuống chung quanh chướng khí ngưng kết ra giọt nước không ngừng mà đánh vào từ đuôi chú hóa thành ngăn cách cái chắn thượng phát ra từng đợt đom đóm đom đóm tiếng vang bất quá cái chắn lại không có xuất hiện một tia vết rách đợi cho rơi xuống đất sau huyền ca tử kim linh nóc thiếu vương bối thượng nhảy xuống đem kim linh nóc thiếu vương thu vào tím diệp không gian dựa theo bản đồ sở chỉ phương hướng đi đến càng là tới gần luân hồi trì trung quanh ấm khí liền càng là dày đặc Áp lực nàng cơ hồ không thở nổi. Bất quá làm Huyền Ca kinh hỉ chính là, này dọc theo đường đi, nàng phát hiện rất nhiều dược thảo. Tuy rằng đại đa số dược thảo nàng đều không có gặp qua, bất quá từ dược thảo sở phát ra linh khí có thể thấy được, này đó dược thảo tuyệt đối không thể so còn sinh thảo kém. Trơ trở về thời điểm, nàng đi thương lâu mua một quả giới thiệu dược thảo ngọc giản, liền có thể biết này đó dược thảo có ích lợi gì. Một cổ kỳ dị mùi hương truyền vào Huyền Ca trong mũi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa có một gốc cây toàn thân màu lam, bộ dáng có chút giống hoa hướng dương thực vật. Long Quỷ Hoa. Huyền Ca kinh hỉ kêu lên, bước nhanh hướng về Long Quỷ Hoa đi đến. Nàng tuy rằng không có gặp qua Long Quỷ Hoa, nhưng là nàng ở phệ tâm kiếm phái được đến trong ngọc giản nhìn đến quá đối với Long Quỷ Hoa giới thiệu, cũng bởi vậy nàng mới biết được kiểu truyền hoàn hồn đan cái này đan phương. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 123, khôi phục ký ức. Huyền ca hướng Long Quỷ Hoa đi đến đồng thời, thần thức cũng ở cẩn thận nhìn quét bốn phía. Đi đến Long Quỷ Hoa bên, Huyền ca duỗi tay hướng về Long Quỷ Hoa trích đi. Vừa mới nàng dùng thần thức thử qua, thần thức cũng không thể đem Long Quỷ Hoa cuốn lên. Liên ở nàng tay đụng tới Long Quỷ Hoa trong nháy mắt, một cổ cường đại hấp lực hướng về nàng tập cuốn lại đây. Huyền ca cả kinh, vội vàng thu hồi chính mình tay, đồng thời bước chân nhanh chóng về phía sau thối lui, không lui vài bước, đột nhiên nàng cảm giác được dưới chân không còn, cả người liền rất đi xuống. Thinh thịch. Một thanh âm vang lên khởi, Huyền ca lọt vào một cái đột ngột xuất hiện trong hồ, bắn nổi lên thật lớn bọc sóng. Huyền ca vội vàng bế khí, hướng về trên mặt hồ bơi đi, theo dầm. Một tiếng, nàng từ trong hồ nước chui ra tới. Dùng tay lau một chút trên mặt bọc nước, Huyền ca hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy chính mình đang ở một cái đen nhánh vô cùng hắt trong hồ. Vô số âm hồn trên mặt hồ thượng xoay quanh, tản ra khó nghe khí vị trong hồ nước, còn nổi lơ lửng rất nhiều làm người sởn tóc gáy sâm sâm Chẳng lẽ nơi này chính là Luân Hồi Trì? Cảm nhận được chung quanh âm trầm vô cùng hơi thở, huyền ca trong lòng nháy mắt có đáp án. Vừa mới nhìn đến Long Quỳ Hoa thời điểm, nàng liền suy nghĩ, trên bản đồ rõ ràng đánh dấu Long Quỳ Hoa lớn lên ở luân hồi bên cạnh ao, vì cái gì nàng liền thủy bóng dáng đều không có nhìn đến. Nguyên lai luân hồi trì thế, nhưng dấu ở kết giới chung, mà nàng muốn trích kia đoá Long Quỳ Hoa, chẳng khác nào là đi thông luân hồi trì trận kỳ. Chỉ cần có người hái Long Quỳ Hoa Hái người liền sẽ bị hút vào này luân hồi trong ao, trách không được trên thị trường không có long quỷ hoa bán ra. Lúc này, trên mặt hồ âm hồn cũng phát hiện Huyền Ca, thét chói tai, chen trúc hướng về Huyền Ca xuống lại lại đây. Huyền Ca giơ tay chém ra số trương đùa chú, theo vô số âm hồn bị bùa chú cuốn sát, từng tiếng bén nhọn thê lương tiếng kêu ở bốn phía vang lên, có vẻ chung quanh không khí càng thêm âm trầm củng bố. Vô số âm hồn bị bùa chú diệt sát, nhưng mà âm hồn số lượng lại không giảm phản tăng. Huyền ca hai chân cũng bị đáy hồ âm hồn cuốn lấy, lôi kéo nàng không ngừng mà xuống phía dưới kéo tún. Trên mặt hồ nổi lơ lửng sâm sâm bạch cốt, lúc này phát ra từng đợt ca ca. Tiếng động, tiếp theo liền nhìn đến chúng nó như sống lại giống nhau, hướng về huyền ca phát động công kích. Huyền ca trong mày, tuy rằng nàng không sợ này đó âm hồn cung bạch cốt, nhưng là này hồ nước hương vị thật sự làm nàng khó có thể chịu đựng. Dơ tay lại lần nữa ném ra vô số trương bựa chú, huyền ca trên người khí thế cũng đồng thời phong thích mà ra giống như mảnh liệt sóng lớn giống nhau, mang theo bảng bạc khí thế cường đại hướng về trung quanh áp chế qua đi. tuy rằng nàng chỉ là một người kim đan tu sĩ, nhưng là nàng phóng xuất ra khí thế, lại hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì hợp thể kỳ tu sĩ. ở cương đại khí thế áp chế hạ, âm hồn giống như một đám khí cầu giống nhau, vỡ vụn mở ra, thất chói hai biến mất ở thiên địa tri gian. kia số cụ bạch cốt cũng bị khí thế áp kế tiếp vỡ vụn, rơi dụng ở hắc hồ bên trong, đã không có âm hồn cùng bạch cốt quấy rầy Huyền ca tức khắc cảm giác quanh thân một nhẹ, ánh mắt hướng về bốn phía quét tới, phát hiện ở cách đó không xa hồ trên bờ có 5-6 cây long quỳ hoa, còn có một ít không biết tên dược thảo. Khoe miệng hơi hơi nguéo một cái, hướng về bên bờ bơi đi. Nửa giờ sau, huyền ca dừng bơi lội động tác. Bởi vì mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực về phía trước dù, kia gần trong gang tốc hồ ngạ, trước sau cùng nàng vẫn duy trì nguyên lai like khoảng cách, phản phất nàng tại chỗ một tấp đều không có di động quá giống nhau. Mây đẹp hơi hơi lại. Huyền ca phong xuất ra thần thức cẩn thận nhìn quét chung quanh, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Dơ tay ném ra số mặt trận kỳ, bố trí một cái trận pháp sau, huyền ca lại lần nữa về phía trước bơi đi. 15 phút sau, huyền ca ngừng lại. Bởi vì kết quả vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau. Nghĩ nghĩ, huyền ca gọi ra kim linh ngốc thiếu vương, muốn mượn dùng kim linh ngốc thiếu vương lực lượng lao ra đi, lại phát hiện nàng tựa hồ bị hồ nước dính ở giống nhau, căn bản vô pháp từ này trong hồ nước rời đi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc này nàng rốt cuộc biết vì cái gì trong hồ sẽ có nhiều như vậy bạch cốt. Những người đó khẳng định cũng là vì rớt vào luân hồi trì sau, vô pháp du ra luân hồi trì, cuối cùng kiệt lực mà chết. Tựa như hiện tại nàng, nếu nàng không nghĩ biện pháp rời đi nơi này, như vậy một ngày nào đó nàng cũng sẽ hóa thành trong hồ một khối xương khô. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Đột nhiên, Huyền ca nhớ tới bùi Ngộng vũ cho nàng kia viên luân hồi bổ đề, vội vàng đem luân hồi bồ đề lấy ra tới. Nhìn trong tay tản ra màu xanh lục ngũ quang luân hồi Bồ đề, Huyền Ca có chút khó khăn, bởi vì nàng cũng không biết nảy viên luân hồi Bồ đề muốn như thế nào sử dụng. Thử đem chính mình thần thức tham nhập luân hồi Bồ đề, thần thức vừa mới tham nhập, một đạo chói mắt lục quang liền từ luân hồi Bồ đề trung tán phát ra tới, quang mang càng ngày càng gì, đem Huyền Ca cả người đều vây quanh ở trong đó. Một tia ẩn chứa đạo vận hơi thở, ở Huyền Ca quanh thân không ngừng mà lưu chuyển. Nàng lập tức cảm nhận được một loại cùng chính mình đạo vận hoàn toàn bất đồng hoàn toàn mới đạo vận dân dân ma huyền ca quên mất sở hữu hết thảy hoàn toàn đắm chìm ở loại này đạo vận chung hiểu được loại này đạo vận thời gian ở bất chi bất giác chung trôi đi theo huyền ca đối cái loại này đạo vận hiểu được nàng quanh thân hơi thở cũng đang không ngừng mà tăng cường bất quá nàng đối này hết thảy lại không hề sở giác ý thức chung một phiến mơ hồ đại môn đột nhiên xuất hiện đại môn từ mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng tàn mắt ra cường đại đạo vận hơi thở Tựa ở triệu hoán huyền ca tiến lên đem đại môn đẩy ra. Huyền ca nhìn chăm chú vào trước mặt đại môn. Trực giác nói cho nàng, chỉ cần nàng đẩy ra này phía đại môn, nàng liền có thể mở ra một cái thế giới mới. Không hề do dự, bước chân nâng lên, từng bước một chậm dai hướng về đại môn đi đến. Càng là tiếp cận đại môn, huyền ca càng là có loại bí mật sắp phải bị vạch trần cảm giác. Nàng có chút sợ hãi, càng nhiều lại là chờ mong. Rốt cuộc, huyền ca đi tới trước đại môn, nhìn gần trong gang tức đại môn nàng thật sâu mà hít một hơi, chậm rãi nâng lên đôi tay đặt ở trước mặt trên cửa lớn, hơi hơi dùng một chút lực đẩy ra đại môn. Theo một đạo dài lâu kéo kẹt, tiếng vang lên. Huyền ca trước mặt đại môn đột nhiên biến mất không thấy. Xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một tòa thấp thoáng ở dãy núi núi non trùng điệp gian xa hoa cung điện, mây mù lượn lờ, hoàn cảnh thanh du, màu trắng ngọc thạch phô thành nhỏ vụ đố kính, liên tiếp các phân điện, phòng rác mái quang, giường cột chạm trổ, không một chỗ không hiện tinh xảo, khí phái. Liên ở Huyền Ca kinh ngạc gian, một người bạch y hiền nữ tử xuất hiện ở nàng trước mặt, thanh linh tuyệt mỹ, lại cho nàng một loại quen thuộc vô cùng cảm giác. "Nương." Theo một đạo mềm mại tiếng kêu vang lên, một người phấn điêu ngọc trác, 7, 8 tuổi tả hữu nam Hải từ nơi xa chạy tới. Huyền Ca trong lòng chấn động, một loại khó có thể miêu tả cảm giác này lên nàng trong lòng, nàng đôi tay không khỏi nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào tên kia nam Hải, nhìn hắn nhào vào tên kia bạch y lì nữ tử trong lòng ngực nữ tử quặn cô én nét mặt biểu lộ một mặt ôn nhu cười nhạt, ngồi xổm xuống, xuống duỗi tay giúp Nam Hải sửa sửa hỗn độn sợi tóc cùng quần áo. Đi đâu chơi? Nam Hải hì hì cười, cùng võ trưởng lao đi trường sinh lâm rèn luyện. Hằng Nhi muốn biến cùng cha giống nhau cường đại, về sau bảo hộ đường, không cho Nương bị người xấu khi dễ. Bạch Y Nhi nữ tử cười xoa xoa Nam Hải mềm mại sợi tóc, đứng lên, dắt Nam Hải tay hướng về cách đó không xa đình hóng gió đi đến. Nương cho ngươi nấu vượng hỏa linh quả cháo. Thật tốt quá. Hàn Nhi thích nhất An Nương nấu vượng hỏa linh quả cháo. Nam Hải vẻ mặt hương phấn liếm liếm môi, lôi kéo Bạch Y Nhiển nữ tử hướng về đỉnh hóng gió chạy tới. Bạch Y Nhiển nữ tử vẻ mặt sủng lịch nhìn Nam Hải, bước chân cũng đi theo nhanh hơn vài phần. Huyền Ca khỏe miệng dơ lên một mặt ý cười, nàng vương tay, muốn đụng chạm Nam Hải kia xinh đẹp gương mặt. Trước mặt tình cảnh đột nhiên vắng lên, ngược lại, một tòa tẩm điện xuất hiện ở Huyền Ca trước mặt. Bạch Y nữ tử lại lần nữa xuất hiện, chỉ thấy nàng thuần thục vô cùng thu hồi dược. Đem trước mặt Đan Lô Thu vào nhận chung. Đứng lên, Bạch Y Liễu nữ tử đang muốn đi tầm điện sau suối nước nóng trung tắm gội, tầm điện đại môn thanh. Một tiếng, bị người đẩy mở ra. Một người anh tuấn phi phàm, toàn thân tản ra cường đại khí thế nam tử, từ ngoài điện đi đến, hùng hổ đi đến Bạch Y Liễu nữ tử trước mặt, trầm giọng chất vấn nói, ngươi đối Tuyết Nhi làm cái gì? Bạch Y Liễu nữ tử trong mắt kinh hỉ chợt lóe rồi biến mất, ngược lại biến bình tĩnh không gợn sóng, nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mặt nam tử, nàng nói gì đó? nàng không nên lại đối hắn ôm có hy vọng. Từ một cái khác nàng sau khi xuất hiện, hắn cũng đã thay đổi, biến nàng không hề quen thuộc. Phần 102 ngươi muốn nàng nói cái gì? Nói ngươi phái người đưa đi đàn hương chung đựng chấm đất tàng hoa sao? Ngươi vì cái gì sẽ trở nên như thế ngoan độc? Ngươi làm ta thật sự hảo xa lạ a. Nam tử trào phúng nhìn bạch y lìa nữ tử, trên mặt tràn đầy chán ghét chi sắc. Bạch y lìa nữ tử khoe miệng ngéo một cái, trong mắt hiện lên một mặt thất vọng thần sắc, ta không lời nào để nói. Đây là cái kia luôn miệng nói ái chính mình, bảo hộ chính mình, cùng chính mình ở chung ngàn năm nam nhân, thật sự hảo châm cho ga, nàng thật sự đáng chết tâm. Ngươi là vô pháp biện giải đi, từ hôm nay trở đi không chuẩn ngươi lại bước ra tẩm điện nửa bước, cũng không cho ngươi tái kiến Hàn Nhi. Nói xong, nam tử hư lệnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Tình cảnh lại lần nữa vừa chuyển, chỉ thấy Bạch đi điền nữ tử bị khóa ở một cây thô trắng cây của thượng, nàng đầu gối dưới toàn bộ đều bị tẩm ở tản ra khó nghe khí vị hấp thủy trùng. Làn da đã bị thủy tẩm hư thối, lộ ra dày đặc bạch cốt. Ở cách đó không xa, một người váy đỏ nữ tử đang đắc ý nhìn nàng, "Đã quên nói cho ngươi, con của ngươi Hiên Viên Mặc Hàn đã chết, có phải hay không thực thương tâm a?" Bạch Ý liếc nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, một đôi tĩnh mịch trong con ngươi tràn ngập nồng đậm bi thương cùng làm nhân tâm kinh thù hận, "Là ngươi giết hắn?" "Ngươi sai rồi, hạ lệnh giết ngươi nhi tử người là sẽ trời, bởi vì Huyền Thiên Tông chỉ cần một vị thiếu chủ, mà người kia chính là ta trong bụng hài tử." Nữ tử áo đỏ đôi tay đặt ở chính mình hơi hơi nô lên trên bụng, đắc ý phá lên cười. Tiếng cười ở Huyền Ca bên thai không ngừng vần quanh, vô cùng vô tận hận ý ở nàng trong lòng mãnh liệt mênh mông, tựa muốn phá thể mà ra, đem sở hữu hết thể toàn bộ hủy diệt giống nhau. Huyền Ca đột nhiên mở hai mắt, lại phát hiện chính mình vẫn cư ở luân hồi trong ao, túi đầu nhìn về phía trong tay luân hồi Bồ đề, phát hiện luân hồi Bồ đề đã vỡ vụn mở ra. Nhớ tới vừa mới hết thảy, vô pháp ức chế hận ý ở Huyền Ca trong lòng không ngừng cuồn cuộn. Đáy mắt bịt kín một tầng dày nặng băng sương, sắt khí chen chúc mà ra, hiên viên sẽ trời. Mộng phì tuyết. Các ngươi chờ. Ta nhất định sẽ trở về báo thủ. Đúng vậy, hiện tại nàng đã khôi phục sở hữu ký ức, về sau nàng duy nhất mục tiêu chính là biến cường, lại biến cường. Sau đó trở về báo thủ. Vì nàng Hán nhi, vì nàng chính mình báo thủ. Thân hình nhất dược, huyền ca phá thủy mà ra, dừng ở cách đó không xa hồ trên bờ, nàng dơ tay một quyển. Đem sở hữu dược thảo toàn bộ cuốn vào không gian. Lúc này nàng đã hiểu được này phương không gian luân hồi hơi thở, không gian trung ẩn chứa quy tắc, đã vô pháp lại đối nàng sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Phất tay giải ra số mặt trận kỳ, Huyền Ca nâng bước đi vào trận pháp, thực mau liền biến mất ở tại chỗ. Chờ nàng đi ra trận pháp khi, nàng chung quanh đã biến thành lúc trước phát hiện Long quỷ Hoa địa phương. Nhìn thoáng qua ở trong gió nhẹ lay động Long quỷ Hoa, Huyền Ca gọi ra Kim Linh Ngọc thiếu vương, hướng về nơi xa bay đi. Nàng không biết chính mình rốt cuộc ở luân hồi trong ao đãi bao lâu Cũng không biết hiện tại chạy trở về còn có thể hay không cứu Mạc Hi Nhi Hứa phỉ diệp đi vào phòng Đem trong tay chén trà đặt ở một bên trên bàn Đi lên trước vươn tay nhẹ nhàng mà nâng dậy Mạc Hi Nhi Cầm lấy trên bàn chén trà Đặt ở nàng bên ngôi Mạc Hi Nhi Ngươi uống điểm nước Nhất định phải kiên trì Huyền ca thực mau trở về tới Hắn trong lòng vô cùng nôn nóng Còn có một ngày chính là cuối cùng một ngày Hắn lo lắng Mạc Hi Nhi cũng lo lắng Huyền Ca có thể hay không gặp được nguy hiểm. Mặc Hi Nhi suy yếu mở mắt, liền ly nước uống lên hai khẩu, chờ đến hứa Phỉ Diệp đem chén trà thả lại đến trên bàn sau. chậm rãi mở miệng nói: Sinh tử có mệnh, ta thực thỏa mãn có thể chết trong lòng ái người trong lòng lực, nàng thật là chết cũng không tiếc. Không được nói bậy. Hứa Phỉ Diệp trong lòng từng đợt có rút đau đớn, hắn duỗi tay gắt gao nắm lấy Mặc Hi Nhi tay, phảng phất sợ nàng ngay sau đó liền sẽ cách hắn mà đi giống nhau. Mặc Hi Nhi dơ lên một suy yếu tươi cười. Hứa phỉ diệp, ta có thể hỏi ngươi. Một vấn đề sao nàng sợ không hỏi, liền không còn có thời gian hỏi. Ân. hứa phỉ diệp nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ngươi thích quá ta sao Mạc Hy Nhi nhìn hứa phỉ diệp, trong ánh mắt được một tia chờ mong, cũng có một chút sợ hãi. Sợ hãi nghe được hứa phỉ diệp nói không có. Thích, hứa phỉ diệp không hề do dự gật đầu. Ở mạc Hy Nhi bị đả thương kia một khắc, hắn mới thấy rõ ràng chính mình tâm. Hắn vẫn luôn cho rằng người mình thích là huyền ca. Chờ đến chân chính thấy rõ ràng chính mình tâm sâu mới biết được, hắn đối huyền ca thích không phải cái loại này nam nữ chi gian thích, mà là một loại sùng bái, một loại bằng hữu chi gian thích. Thật vậy trăng mạc hy nhi vô thần trong con ngươi nhiễm một tia thần thái. Hắn thích chính mình, nàng không có nghe lầm đi. Thật sự. Hứa phỉ diệp khẳng định nói. kia Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao mạc Hi nhi chờ mong mà lại ngượng ngùng nhìn hứa phỉ diệp. Hứa phỉ diệp kéo mạc Hi nhi tay, dùng đôi tay gắt gao mà nắm. Ánh mắt Ôn Nhu chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Hi Nhi, ta thích ngươi." Mặc Hi Nhi dơ lên một mặt suy yếu sáng lạn tươi cười, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng vượng khởi một mặt hơi mỏng đỏ ửng: "Ta cũng thích ngươi." Thỏa mãn. Thật sự thỏa mãn. Liên tính hiện tại chết, nàng cũng cảm giác chính mình chết thực hạnh phúc. Hứa Phỉ Diệp đem mặc Hi Nhi ôm nhập chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà xoa nàng đen nhánh tóc đẹp: "Hi Nhi, ngươi nhất định sẽ tốt, về sau chúng ta còn sẽ có rất dài rất dài thời gian ở bên nhau." Nhìn đến nàng tươi cười, hắn thật sự thực hối hận, hối hận chính mình vì cái gì không có sớm một chút phát hiện chính mình đối nàng có hảo cảm. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 124, biết. Đêm tối dần dần rút đi, cùng ngày biên tia nắng ban mai phá vỡ tầng mây bào phủ ở trên mặt đất khi, ý nghĩa tân một ngày lại lần nữa bắt đầu. Nay một đêm, hứa phỉ diệp vẫn luôn đều canh giữ ở mạc hy nhi mép giường, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú nàng. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới thời gian trôi đi, thẳng đến ánh mặt trời bắn ở hắn trên mặt, hắn mới phản ứng lại đây, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã trời đã sáng sao. Nghĩ đến hôm nay là Mạc Hi Nhi cuối cùng một ngày, hắn trong lòng tràn ngập nồng đậm đau xót. Ân một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ truyền đến. Hứa phỉ diệp vội vàng nhìn về phía Mạc Hi Nhi, thấy nàng tỉnh lại, rôi tay nhẹ nhàng mà đem nàng đỡ nhập chính mình trong lòng ngực. Hi Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Mệt mỏi quá. Hứa Phỉ Diệp. Ta có phải hay không sắp chết rồi, Mạc Hi Nhi nhìn về phía Hứa Phỉ Diệp suy yếu hỏi. Nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy vô lực quá, giống như trong thân thể sở hữu sức lực đều bị rút ra giống nhau, chỉ nghĩ lại lần nữa nhắm mắt lại hảo hảo ngủ một giấc. Không cần nói bậy, ngươi sẽ không có việc gì. Nhìn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Mạc Hi Nhi, Hứa Phỉ Diệp tâm giống như dao rạo giống nhau đau đớn. Nếu có thể, hắn thật sự hy vọng chính mình có thể thay thế Hi Nhi, đi thừa nhận sở hữu hết thảy, chỉ cần nàng hào hào liền hảo. hảo Rồi tay nắm lấy Mạc Hi Nhi tay, phát hiện tay nàng lạnh lẽo không có một tia độ ấm, "Hi Nhi, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, Huyền Ca nàng thực mau trở về tới." Tuy rằng hắn trong lòng cũng biết, Huyền Ca lúc này không trở lại, trở về khả năng tính đã không lớn, chính là chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, hắn cũng không nghĩ từ bỏ. Hắn tin tưởng Huyền Ca cũng nhất định sẽ không từ bỏ. "Ta, ta mệt mỏi quá Mạc Hi Nhi cảm giác chính mình liền mở to mắt sức lực đều không có." Chính là nàng thật sự hảo luyến tiếp nhắm mắt lại, bởi vì nàng còn không có xem đủ hứa phỉ diệp, nàng còn muốn đem hắn thật sâu mà lạc khắc vào chính mình trong lòng. Hi nhi, ngươi không phải thích nghe ta nói ta khi còn nhỏ sự sao. Ta cùng ngươi nói tốt sao. Hứa phỉ diệp đem mạc Hi nhi tay để vào chính mình trong lòng ngực, muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể tới ấm áp nàng đôi tay độ ấm. Hảo mạc hy nhi cường trống mở to mắt, xả ra một mặt mỉm cười nhìn hứa phỉ diệp. Nếu là thời gian có thể tại đây một khắc đình chỉ thật là có bao nhiêu hảo. Hứa Phỉ Diệp cúi đầu, ở mạc Hi Nhi trên chán nhẹ nhàng mà hôn một chút, chậm rãi mở miệng nói: Ta khi còn nhỏ thực lịch ngợm, cũng không thích tu luyện, mỗi lần đều sẽ đem cha ta tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Sau lại cha ta thật sự không có biện pháp, liền kêu người thủ ta tu luyện. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo mở cửa thanh âm, Hứa Phỉ Diệp trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng quay đầu nhìn lại, Huyền ca ngươi hồi. Là ngươi a? Nhìn đến người đến là lôi giật trần. Hứa phỉ diệp trong mắt tràn đầy thất vọng. Lôi giật trần nghe được hứa phỉ diệp kêu chính mình huyền ca sửng sốt một chút. Huyền ca không phải hắn tiền vị hôn thê tên sao. Chẳng lẽ nàng cũng tới nơi này. Ta đến xem huyền kình có hay không trở về. Lôi giật trần nói. Nay trận hắn vẫn luôn đều ở giúp huyền kình xử lý cổ vực phái sự. Đã mau ba tháng không có nhìn thấy hắn. Hắn biết huyền kình đi u minh giới. Tính tính nhật tử. Huyền kình cũng nên đã trở lại mới là Bằng không nếu là lại vãn Hắn bằng hữu liền thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Chẳng lẽ Huyền Kình ở U Minh giới gặp được nguy hiểm? Hứa Phỉ Diệp khẽ thở dài một hơi, lắc lắc đầu, còn không có trở về, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Hắn biết Huyền Ca thực lực rất mạnh, chính là nàng đi địa phương, dù sao cũng là cùng Mặc Nguyệt đại lục hoàn toàn bất đồng U Minh giới, nói không lo lắng đó là không có khả năng. Kia Huyền Ca đâu? Lôi Dật Trần vẫn là không có nhịn xuống hỏi ra tới. Tuy rằng hắn đã cùng Huyền Ca giải trừ hôn ước, nhưng là hắn đột nhiên rất tường biết, huyền ca rốt cuộc là một cái thế nào người? Có lẽ là bởi vì huyền kình quan hệ mới làm hắn muốn hiểu biết huyền ca đi. Ngươi nói chính là huyền kình muội muội đi. Ta cũng không có gặp qua nàng. Hứa Phỉ Diệp thu hồi tầm mắt nhìn về phía trong lòng ngực mạc Hi Nhi, ngón tay thon dài ôn nhu giúp nàng sửa sửa trên trán sợi tóc. Hắn hiện tại đã quản không được lôi giật Trần có thể hay không hoài nghi huyền ca chính là huyền kình. Lôi giật Trần nhìn thoáng qua Hứa Phỉ Diệp, lại nhìn nhìn hắn trong lòng ngực mạc Hi Nhi. Đáng tiếc lắc lắc đầu, ta đi trước, ngươi có việc có thể đi cổ vực phái hoặc là lôi ra tìm ta. Hắn tổng cảm thấy sự tình có chút cổ quái, nếu là hứa phỉ diệp thật sự không có gặp qua huyền ca, hắn tuyệt đối sẽ không gọi sai. Hơn nữa hứa phỉ diệp vừa mới trên nét mặt, mang theo một tia kinh hỉ hẳn là ở chờ đợi đối phương trở về. Mặc hi nhi hiện tại bị trọng thương, hứa phỉ diệp nhất chờ mong người hẳn là huyền kình. Nói như thế tới, huyền kình có lẽ là xem ra hắn đến hảo hảo điều tra một chút. Hứa phỉ diệp cũng không có để ý lôi giật trần, hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều ở mạc Hi nhi trên người. Hắn chỉ nghĩ quý trọng cùng nàng dư lại mỗi một phần, mỗi một giây. Lôi giật trần khẽ thở dài một hơi, nâng bước đi đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi phòng, liền nhìn đến một đạo kim sắc bóng dáng từ trên bầu trời hạ xuống, lôi giật trần trên mặt lập tức lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười, bước nhanh tiến lên, người đã trở lại. Huyền ca tử kim linh ngốc thiếu vương bối thượng nhảy xuống, đối với lôi giật trần gật, gật đầu hướng về trong phòng đi đến. Hy vọng chính mình còn có thể tới kịp cứu mạc Hy Nhi. Huyền. Huyền Kinh. Nhìn đến Huyền ca tiến vào, hứa phỉ diệp trên mặt tràn đầy kinh hỉ, thiếu chút nữa lại lần nữa gọi sai, nhìn đến Huyền ca phía sau lôi giật trần, vội vàng sửa miệng. Huyền ca trở về Hy Nhi liền được cứu rồi. Lôi giật trần trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Xem ra chính mình suy đoán có lẽ là đối. Huyền ca đi lên trước, dùng thần thức quét một chút mạc Hy Nhi tình huống. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hào chính mình kịp khi Từ nhẫn trung lấy ra một viên chính mình ở trở về trên đường luyện chế tốt cửu chuyển hoàn hồn đan, để vào mạc hy nhi trong miệng. Hy nhi nàng không có việc gì đi. Hứa Phỉ Diệp nhìn Huyền Ca chờ mong hỏi. Tuy rằng đã thấy được Huyền Ca đem đan dược uy nhập hy nhi trong miệng, nhưng là hắn vẫn là muốn nghe được Huyền Ca đáp án, như vậy hắn mới có thể chân chính buông tâm. Huyền Ca câu môi, gật đầu, không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi hai ba thiên liền có thể khôi phục. Thật tốt quá. Hứa phỉ diệp vui vẻ mà thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hắn gắt gao nắm Mạc Hy Nhi tay, kích động khó có thể phụ ra. Hi Nhi, ngươi nghe được đi. Ngươi đã không có việc gì. Phần 103. ân, Mạc Hy Nhi suy yếu dơ lên một mạt mỉm cười. Nàng rốt cuộc có thể không cần đã chết, rốt cuộc có thể cùng hứa phỉ diệp vẫn luôn ở bên nhau. Huyền ca hơi hơi mỉm cười, xoay người đi ra phòng. Lôi giật trần cũng vội vàng theo đi lên. Hơn hai tháng không thấy. Hắn cảm thấy huyền kình trên người tựa hồ nhiều ra một tầng ngăn cách, cả người trở nên càng thêm đạm mạng. Đi đến huyền ca bên cạnh, lôi giật trần cười mở miệng nói, huyền ca, ngươi muốn đi cổ vực phái nhìn xem sao. Hai tay của hắn nhịn không được nắm lên, trong lòng có chút trở mong, cũng có chút khẩn trương. Sẽ là chính mình suy đoán như vậy sao? Huyền ca nhìn về phía lôi giật trần, khoe miệng hơi hơi ngéo một cái, đây là ngươi suy đoán sao? Nhìn đến hắn đáy mắt kia một tia khẩn trương. Liên biết hắn cũng không biết nàng là chính là huyền ca. Có lẽ là hứa phỉ diệp không cẩn thận nói lộ miệng, cho nên lôi giật trần mới có thể nghĩ muốn thăm dò chính mình. Bất quá không quan hệ, mặc kệ lôi giật trần có phải hay không thật sự biết, nàng đều không sao cả. Dù sao bọn họ chi gian đã không có hú ước, hơn nữa nàng cũng sẽ không ở vô hư quốc ở lâu. Lôi giật trần trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, ngươi thật là huyền ca. Nếu không phải, lấy nàng ca tính hẳn là sẽ trực tiếp phủ nhận. ân. Huyền ca mỉm cười gật đầu một cái. Nếu nàng không nghĩ cho hắn biết, nàng vừa mới liền sẽ không như vậy hỏi. Nghe được huyền ca đáp án, lôi giật trần cả người đều ngây dại. Suy đoán là một chuyện, xác định chính là một chuyện khác. Nàng thế nhưng chính là hắn tiền vị hôn thê, nếu lúc trước biết chính mình muốn cưới người là nàng, hắn tuyệt đối không có ý kiến. Hứa phỉ diệp từ phòng đi ra, nhìn đến lôi giật trần biểu tình, trong lòng có một tia sáng tỏ, có chút xin lỗi nhìn về phía huyền ca, ta không phải cố ý. Lúc ấy hắn sở hữu tâm tư đều ở hy nhi trên người, cho nên vừa nghe đã có người tới liền tưởng huyền ca, căn bản là không có nghĩ nhiều. Sớm đã đã quên cái này sân trừ bỏ huyền ca ngoại, lôi giật trần cùng cổ mộ hàn cũng là có thể tiến vào. Huyền ca không thèm để ý cười cười, chờ nơi này sự không sai biệt lắm, ta liền sẽ rời đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Hứa phỉ diệp cùng lôi giật trần đồng thời hỏi. Ta muốn biến cường, cho nên ta cần thiết rời đi. Huyền ca đạm thanh nói. Nếu không phải hiện tại nàng thực lực quá yếu, nàng đã sớm xông lên Cửu Thiên Tiên Giới, đi tìm Hiên Viên xé Trời cùng ngậm phỉ tuyết báo thủ. Cảm nhận được Huyền Ca trên người tản mát ra nồng đậm hận ý, Hứa Phỉ Diệp cùng Lôi giật chân liếc nhau. Trong lòng đều có chút lo lắng. Chẳng lẽ lần này nàng ở U Minh Giới gặp được cái gì phiền toái sao? Phát sinh chuyện gì? Nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết. Hứa Phỉ Diệp vẻ mặt lo lắng nhìn Huyền Ca. Đúng vậy, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Lôi giật trần gật đầu phụ hòa nói. Tuy rằng hắn cùng Huyền ca không hề là vị hôn phu thê, nhưng là bọn họ vĩnh viễn đều là bằng hữu. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Huyền ca mỉm cười lắc lắc đầu, nhìn về phía lôi giật trần hỏi, cổ vực phái hiện tại thế nào? Đều xử lý không sai biệt lắm, liền chờ ngươi đã trở lại. Lôi giật trần cười nói. Mấy ngày nay, hắn cùng mộ hàn đem sở hữu tâm tư đều đặt ở cổ vực phái. Ngay từ đầu cổ vực phái chung có rất nhiều phản đối thành, bất quá ở hắn cùng mộ hàn lôi đỉnh thủ đoạn hạ Những cái đó thanh âm hiện tại đã biến mất không thấy. Hiện giờ cổ vực phái tuy rằng không dám nói so quá khứ cường, nhưng là tuyệt đối so với qua đi muốn đoàn kết. Huyền ca gật gật đầu, nhìn về phía hứa phỉ diệp, hứa phỉ diệp, chờ mạc hy nhi thương hảo về sau, các ngươi liền đi cổ vực phái đi. Lúc trước bắt lấy cổ vực phái thời điểm, nàng liền có quyết định này. Nàng rời đi nơi này sau, sẽ đi càng cao cấp quốc gia tìm kiếm tu luyện tài nguyên, lấy hứa phỉ diệp bọn họ hiện tại tu vi, đi theo nàng cũng không phải tốt lựa chọn Huyền ca, ngươi đi đâu ta liền đi đâu." Hứa Phỉ Diệp kiên định nói. Từ chân Hoàn Quốc bắt đầu, bọn họ liền vẫn luôn đều ở bên nhau, hắn thật sự luyến tiếp cùng nàng tách ra. Huyền ca hơi hơi cầu môi, "Ngươi hiện tại chính yếu nhiệm vụ là chiếu cố hảo Mạc Hi Nhi." Mạc Hi Nhi hiện tại thực lực ở vô hư thủ đô xem như trung hạ, nếu là đi cao cấp quốc gia, vậy càng nguy hiểm. Nàng thật sự không hy vọng Mạc Hi Nhi lại trải qua một lần như vậy nguy hiểm. Hứa Phỉ Diệp trầm mặc. "Đúng vậy, hắn còn có Hi Nhi." Hắn là tuyệt đối không thể ném xuống Hy Nhi. Hắn nói qua sẽ hảo hảo chiếu cô nàng, bảo hộ nàng. Hảo hảo quý trọng mạc Hy Nhi, nàng là cái hảo nữ hài. Huyền ca rũi tay vô vô hứa phỉ diệp bả vai, quay đầu nhìn về phía lôi giật trần, lôi giật trần, bồi ta đi thành chủ phủ một chuyến. Lúc trước mộ dung cảnh cho nàng một gốc cây còn sinh thảo khi, nàng đáp ứng quá phải cho mộ dung cảnh một viên cửu chuyển hoàn hôn đan, tự nhiên không thể nuốt lời. Hảo, lôi giật trần vội vàng đáp ứng nói vừa lúc hắn cũng có rất nhiều muốn nói với huyền ca nói. Đi ra sân, hai người ngồi trên thú xe hướng về thành chủ phủ mà đi. Huyền ca, ta có thể hỏi một chút, ngươi lúc trước vì cái gì muốn từ hôn sao? Lôi giật chân hỏi. Ở biết nàng chính là huyền ca sao, hắn liền rất muốn biết nguyên nhân. Ta không nghĩ thành thân. Huyền ca đạm thanh nói. Mặc kệ đối phương là ai, nàng đều là sẽ không gả. Ta còn tưởng rằng ngươi chê ta không đủ ưu tú, trứng mắt ta đâu. Lôi giật Trần ha hả cười nói. Huyền ca trên giới đánh giá lôi giật trần liếc mắt một cái, là ly tiêu chuẩn thiếu chút nữa. Lôi giật trần tức giận trừng mắt nhìn huyền ca liếc mắt một cái, ta chính là vô hư quốc đông đảo nữ tử trong lòng như ý lang quân, không tin ta đi ra ngoài kêu một tiếng, làm ngươi nhìn xem có bao nhiêu nữ tử bài đội tới. Xú Mỹ. Huyền ca nhịn không được bật cười. Lôi giật trần cũng đi theo nở nụ cười, cười liền hảo, tuổi còn trẻ không cần cả ngày bản khuôn mặt, giống cái tiểu lao thái bà dường như... Huyền ca vô ngữ chừng mắt nhìn lôi giật trần liếc mắt một cái. Bất quá trong lòng lại ẩn ẩn chạy qua một tia dòng nước ấm. Nàng biết lôi giật trần xem nàng không vui, cho nên mới cố ý đậu nàng vui vẻ. Chỉ là có chút sự, cũng không phải nàng tưởng vông là có thể đủ vông. Hai người khi nói chuyện, đã đi tới thành chủ phủ. Mộ dung cảnh thu được huyền ca muốn tới tin tức, sớm đã chờ ở thành chủ phủ ngoại. Từ huyền ca rời đi sau, hắn liền vẫn luôn làm người chú ý tiểu viện tình huống, chỉ là lâu như vậy tới nay vẫn luôn đều không có Huyền Ca trở về tin tức. Hắn biết Huyền Ca đi U Minh giới tìm Long Quý Hoa, chủ yếu là vì cứu hắn bằng hữu. Chỉ là mắt thấy 3 tháng thời gian liền sắp tới rồi, hắn cũng là càng ngày càng cấp. Huyền Ca là hắn duy nhất hy vọng. Nếu là liền hắn đều không thể được đến Long Quý Hoa, như vậy hắn liền thật sự không biết nên tìm ai. Liên ở hắn hy vọng sắp muốn tan biến thời điểm, hắn thu được Huyền Ca trở về tin tức, này quả thực làm hắn mừng rỡ như điên. Biết Huyền Ca muốn tới thành chủ phụ sau, hắn liền rốt cuộc ngồi không yên tự mình đi vào thành chủ phủ ngoại chờ Huyền Ca đã đến, nhìn đến Huyền Ca xuống xe, Mộ Dung Cảnh vội vàng cười đón đi lên, hoan nên Huyền Đạo Hữu Lôi Đạo Hữu hai vị có thể tới thật là đồng tất sinh huy a. Mau bên trong thỉnh, Mộ Dung Cảnh mang theo Huyền Ca hai người đi vào phòng khách, thỉnh hai người ngồi xuống sau, lập tức làm người đem tốt nhất linh quả cùng linh trà bưng đi lên. Huyền Đạo Hữu khi nào trở về, Mộ Dung Cảnh cười hỏi, vừa trở về, Huyền Ca hơi hơi câu môi, nàng một hồi đến tiểu viện. Liền cảm thấy được dấu ở tiểu viện ngoại những người đó, không cần đoán liền biết trong đó nhất định có thành chủ phủ người. Bất quá nàng tự nhiên sẽ không phải Trần. Kiêu Huyền đạo hữu được đến Long Quỷ Hoa sao? Mộ Dung Cảnh trong giọng nói có một tia chờ mong cùng khẩn trương. Ở biết Huyền ca tới thành chủ phụ khi, hắn liền suy đoán Huyền ca khẳng định được đến Long Quỷ Hoa. Nhưng là không có bắt được Cửu Truyền Hoàn Hồn đan phía trước, hắn tâm luôn là treo ở nơi đó. Quyền sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc nguyệt đại lục 125, cổ vực phái. Tự nhiên. Huyền ca đạm thanh nói. Vậy ngươi nhưng có luyện chế ra kiểu chuyển hoàn hồn đan. Mộ dung cảnh khó có thể ước chế trụ kích động cảm xúc, vẻ mặt nôn nóng nhìn Huyền ca. ân Huyền ca gật đầu. Lại cạch. Mộ dung cảnh trong tay chén trà một cái không cầm chắc, rơi xuống ở trên mặt đất, tức khắc vỡ thành vô số phiến. bắn ra nước trà, làm ướt mộ dung cảnh và áo, hắn lại không hề sở rác. Hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Hán luyện nhi rốt cuộc muốn tỉnh lại, nhìn kích động không kềm chế được mộ dung cảnh, Huyền ca hơi hơi cầu môi, lấy ra một con bình ngọc đặt lên bàn, cùng một bên lôi giật trần liếc nhau, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng minh bạch mộ dung cảnh lúc này tâm tình, đợi gần trăm năm, hiện tại rốt cuộc chờ tới hy vọng, tâm tình của hắn lại há có thể bình tĩnh. Nàng cấp mộ dung cảnh này viên cửu chuyển hoàn huân đan, chỉ là vì thực hiện lúc trước hứa hẹn. Nếu hiện tại hứa hẹn đã thực hiện, nàng cũng đã không có lưu lại nơi này tất yếu. Hơn nữa mộ dung cảnh hiện tại hẳn là cũng không có thời gian tiếp đón bọn họ. Mộ dung cảnh lấy lại tinh thần, phát hiện huyền ca cùng lôi giật trần đã rời đi. Trong lòng không cấm cảm thấy có chút xin lỗi. Nhìn đến trên bàn bình ngọc, mộ dung cảnh lại là một trận kích động, vội vàng tiến lên, gắt gao đem bình ngọc nắm trong tay, bước nhanh hướng về hậu viện chạy tới. Tuy rằng này viên cửu chuyển hoàn hồn đan là huyền ca đáp ứng cho hắn, nhưng là chờ huyền nhi tỉnh lại về sau, hắn vẫn là sẽ mang theo huyền nhi cùng đi cảm tạ huyền ca Không có Huyền Ca đi u minh giới tìm kiếm Long quý hoa, không có hắn luyện chế ra cửu chuyển hoàn huân đan, liền tính chính mình có được, còn sinh thảo cũng vô dụng. Cho nên cái này tình, hắn cần thiết muốn còn. Rời đi thành chủ phủ, Huyền Ca cùng lôi giật trần ngồi thú xe đi tới cổ vực phái. Mây mù lờ lờ, liên miên không dứt dây núi gian, nguy nga hùng vĩ kiến trúc chạy dài chót vót trong đó, khí thế phi phàm. Gặp qua tông chủ, Huyền Ca vừa mới đi vào hộ sơn đại trận, liền bị thình lình xảy ra tiếng la cấp kinh ngạc một chút nhìn quanh bốn phía chỉ thấy thượng vạn danh ăn mặc thống nhất phục sức cổ vực phái đệ tử chính chỉnh chỉnh tề tề đứng hai bên trên quảng trường nhìn chính mình là người an bài Huyền Ca nhướng mày nhìn về phía Lôi Dật Trần Lôi Dật Trần Dương môi cười khẽ nâng cầm chỉ chỉ cách đó không xa cổ Mộ Hàn Mộ Hàn cũng có tham dự nay tự nhiên là hắn cùng Mộ Hàn cộng đồng thương lượng ra kết quả hắn phụ trách đi tìm Huyền Ca nếu là Huyền Ca đã tử U Minh giới trở về Mộ Hàn liền dựa theo bọn họ phía trước thương lượng tốt kế hoạch thực thi Cho nên nhìn đến huyền ca sau, hắn trước tiên liền cấp mộ Hàn đã phát một cái tin tức. Cổ mộ Hàn đi lên trước, cười ha hả đối với huyền ca chắp tay, gặp qua huyền tông chủ. Tuy rằng huyền ca đem cổ vực phái giao cho hắn cùng giật trần xử lý, bất quá đối với tông chủ vị trí này bọn họ lại trước nay không có mơ ước quá. Hơn nữa ngay từ đầu tiếp nhận thời điểm, hắn cũng đã cùng huyền ca nói qua, hắn chỉ là tạm thời giúp nàng xử lý. Chờ nàng từ U minh giới trở về, hắn liền sẽ rời đi cổ vực phái. Hắn là một cái thích tự do người, đi khắp thiên sơn văn thủy, du lịch thiên hạ non sông, mới là hắn cuộc đời này lớn nhất hứng thú. Giật chân cho hắn gửi tin tức thời điểm, tự nhiên cũng nói cho hắn huyền ca thân phận thật sự. Hắn thật sự không nghĩ tới, huyền kinh thế nhưng chính là huyền ca. Nha đầu này quỷ tâm nhãn thật đúng là nhiều, trong chốc lát mạch xanh, trong chốc lát huyền Kình Vất vả ngươi! Huyền ca đối cổ mộ Hàn Dương môi cười, nâng bước hướng về phía trước đi đến. Tuy rằng đối với cổ vực phái tông chủ vị trí nàng cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá nếu cổ vực phái đã trở thành nàng, nàng tự nhiên phải hảo hảo an bài một phen. Tuy rằng không dùng được bao lâu nàng liền sẽ rời đi nơi này, nhưng là nàng cũng hy vọng chính mình rời đi sau, hứa phỉ diệp cùng mạc hy nhi ở cổ vực phái chúng có thể bình bình an an sinh hoạt, cường đại thực lực của chính mình. Cũng hy vọng cha mẹ nàng cùng thanh đại bọn họ có thể đi vào nơi này, có một cái yên ổn điểm dừng chân. Đến nỗi cổ mộ hàn cùng lôi giật trần. Nàng đương nhiên hy vọng bọn họ có thể lưu đủ ở cổ vực phái, tiếp tục giúp nàng xử lý cổ vực phái. Chỉ là nàng cũng rõ ràng bọn họ ca tính, hơn nữa lôi giật trần cũng có chính mình gia tộc muốn xử lý. Ba người khi nói chuyện, đi tới cổ vực phái nghị sự đại sảnh, chỉ thấy cổ vực phái trung trưởng lao đã ngồi ở hai sườn vị trí. Huyền ca nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, đi đến thủ vị ngồi xuống, lôi giật trần cùng cổ mộ hàn tắc phân biệt ngồi ở nàng tả hưu hai sườn. Mọi người chỉ là đánh giá huyền ca cũng không có đứng lên ý tứ. Phần 104 Bọn họ nhìn huyền ca trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, nghiền ngẫm, càng nhiều còn lại là khinh thường. Lôi giật trần cùng cổ mộ hàn vừa tới cổ vực phái khi, bọn họ đang ngồi không ít trưởng lão cũng đều là không phục. Chỉ là lôi giật trần tu vi cùng thực lực so với bọn hắn muốn cao, bọn họ đều không phải đối thủ của hắn, hơn nữa lôi giật trần trong tay còn có đại biểu quyền lực tông chủ ngọc bài. Cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời khuất phục, tinh xem này biến. Vừa mới thu được tin tức, nói bọn họ tân tông chủ sắp trở về. Nguyên tưởng rằng tân tông chủ Tu Vi sẽ so lôi giật trần càng cao, lại không nghĩ rằng người tới thế nhưng thật sự chỉ là một người kim đan một tầng thiếu niên. Tuy rằng bọn họ cũng nghe nói qua một ít có quan hệ với trước tông chủ ngã xuống đồn đái, bất quá đồn đái dù sao cũng là đồn đái, lại có vài phần mức độ đáng tin. Hơn nữa ai lại biết, cái kia đồn đái có phải hay không có người cố ý buông tha đi. Dù sao bọn họ càng tin tưởng mắt thấy vì thật. Một người kim đang kỳ thiếu niên, nếu là thật sự có thể giết chết bọn họ tông chủ, kia cũng khẳng định có người đang âm thầm hỗ trợ. Một người tóc bạc trưởng lao đứng lên, đối với lôi giật trần chắc tay, lôi trưởng lão chúng ta cổ vực phái tốt xấu cũng là mười đại tông môn trí nhất, ngài cũng không thể khai như vậy vui đùa Hắn làm tông chủ thật sự lúc trước lôi giật trần cùng cổ mộ hàn tới cổ vực phái thời điểm, liền nói cho mọi người bọn họ cũng không phải tông chủ, làm mọi người xưng hô bọn họ vì trưởng lão Lôi giật trần cười cười. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía huyền ca Ý tứ rất là rõ ràng Huyền ca nhàn nhạt đảo qua đang ngồi mọi người Các vị trưởng lão còn có ai đối ta không phục, Cứ việc đứng lên Đang ngồi mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái Đồng thời đứng lên Nếu là từ lôi giật trần đương tông chủ Bọn họ tự nhiên không có ý kiến Rốt cuộc mấy ngày nay thực lực của hắn cùng năng lực Bọn họ đều là rõ như ban ngày Nhưng là huyền ca đương tông chủ Bọn họ chỉ có thể ha hả Hắn trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên đẹp một ít ngoại căn bản không đúng tí nào. Hơn nữa liền hắn Kim Đan một tầng tu vi, liền tính trên đường cái tùy tiện kéo một người tu sĩ, cũng muốn so hắn muốn cường. Huyền Ca hơi hơi nhúng mày, nguyên nhân. Chúng trưởng lão lướt nhau, trước hết mở miệng tóc bạc trưởng lão mở miệng nói, ngươi tu vi quá thấp, không xứng làm chúng ta tông chủ. Đối. Trừ phi ngươi có thể để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, bằng không ngươi cái này tông chủ chi vị, chúng ta tuyệt không thừa nhận. Ta cũng như thế cho rằng. Cổ Mộ Hàn đứng lên, Đối với mọi người vô vô tay, kia không bằng như vậy, nếu các ngươi đều không phục vậy các ngươi phải ra ba gã đại biểu cùng tông chủ tỉ thí một chút như thế nào. Hắn dù sao xem diễn không chê sự đại, hơn nữa có trò hay không xem, kia mới kêu ngốc đâu. Huyền ca liếc cổ mộ hàn liếc mắt một cái. Tiểu tử này thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn, bất quá nàng cũng không phản đối hắn đề nghị. Cùng với dùng lôi đình thủ đoạn chân áp làm mọi người nhất thời khuất phục, không bằng lấy ra thực lực tới làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Các vị trưởng lão trao đổi một ánh mắt. Tóc bạc trưởng lão lại lần nữa mở miệng nói, Hảo! Chúng ta tán đồng cái này đề nghị. Bất quá chúng ta muốn đi tông môn tỉ thí đại tỉ thí, muốn cho sở hữu đệ tử cộng đồng chứng kiến trận này tỉ thí. Cứ như vậy, nếu là huyền ca thua, không cần bọn họ mở miệng, sợ là hắn chính mình cũng không có mặt tiếp tục lưu lại nơi này. Không thành vấn đề. Huyền ca sảng khoái đáp ứng nói, Chúng ta đây đi chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ tỉ thí đại thấy. Các bạc trưởng lao nói xong, đứng lên, mang theo các vị trưởng lao đi ra nghị sự đại sảnh. Cái này có trò hay nhìn? Lôi giật trần trong mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Huyền ca, ngươi chờ một chút nhất định phải đem bọn họ ngược không muốn không muốn, ta cùng giật trần cho ngươi tọa chấn. Cổ mộ hàn cười đối huyền ca làm cái cố lên thủ thế. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn xem mọi người bị huyền ca đả kích đến lúc đó biểu tình. Các ngươi hai cái. Huyền ca vô ngữ trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Huyền ca ba người đi vào tỷ thí đại khi, trung trưởng lão sớm đã ở trên đài chờ. Thượng vạn danh cổ vực phái đệ tử cũng sớm đã đều nhịp đứng ở tỷ thí đại bốn phía trên quảng trường. Lúc này, mỗi người trên mặt đều có hưng phấn cùng chờ mong thần sắc. Tóc bạc trưởng lão đi lên trước, đối với Huyền ca ba người cùng một chút tay. Lần này thi đấu, chúng ta sẽ phái ra vu võ trí trưởng lão, chu bằng trưởng lão, cùng với trình dục bình trưởng lão ba người tỷ thí hạng mục phân biệt vì luyện đan, luyện phù, đôi chiến. Chỉ cần ngươi có thể thắng hai chàng, chúng ta liền phục ngươi. Huyền ca gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý đối phương theo như lời ba cái hạng mục vừa lúc đều là nàng tương đối am hiểu. Nếu là đối phương đưa ra luyện khí, kia nàng cũng chỉ có thể từ bỏ một hồi. Kia hiện tại liền bắt đầu đi, thỉnh. Tóc bạc trưởng lao đối huyền ca làm cái thỉnh thủ thế. Huyền ca đi đến đã chuẩn bị tốt luyện đan trước đài, chỉ thấy luyện đan trên đài chỉ bãi một con lò luyện đan. Tóc bạc trưởng lao đi lên trước, lần này luyện đan tỷ thí. Không quy định luyện chế đan dược cấp bậc cùng chủng loại, hết thể tự do phát huy. Yêu cầu cái gì dược liệu? Thỉnh hai vị tưởng hảo sau nói ra, ta lập tức liền sẽ vì hai vị chuẩn bị. Thi đấu kết thúc khi, ai luyện chế đan dược cấp bậc càng cao, ai liền thắng lợi. Ta yêu cầu gỗ đỏ hoa, hương khí quả, bát giác liên, đại huyết đẳng vưu võ chí trưởng lão lập tức báo ra mười mấy loại tài liệu. Huyền ca vừa nghe liền biết đối phương muốn luyện chế cửu cấp linh đan bổ nguyên đan, chờ đến đối phương nói xong, nàng mở miệng nói ta yêu cầu luyện chế hồn thiên đan tài liệu. hồn thiên đan là một bậc thiên đan, với lúc so bổ nguyên đan cao thượng một bậc. tuy rằng chỉ là một bậc, nhưng là này một bậc lại không phải như vậy hào vượt qua. có chút luyện đan sư, liền tính trải qua trăm năm ngàn năm, vẫn như cũ vô pháp tử linh đan sư bước vào đến thiên đan sư hàng ngũ. vưu võ trí nhũ mày nhìn huyền ca liếc mắt một cái, trầm giọng mở miệng nói: ta đây cũng sửa vì luyện chế hồn thiên đan. hắn vốn chính là một người một bậc thiên đan sư. Chỉ là bởi vì vừa mới thăng cấp không lâu nguyên nhân, cho nên còn không có hoàn toàn củng cố. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ lựa chọn luyện chế bổ nguyên đan nguyên nhân. Hơn nữa ở hắn xem ra, huyền ca tuổi tác bãi tại nơi đó, liền tính hắn thiên phú lại hảo, hẳn là cũng luyện chế không ra so với hắn cấp bậc càng cao đan dược tới. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là đối phương thế nhưng sẽ đưa ra luyện chế hồn thiên đan. Cái gọi là thua người không thua trận, hắn há có thể thua ở này trên vạch xuất phát các bạc trưởng lao dơ tay vung lên, hai phân hồn thiên đan tài liệu lập tức liền xuất hiện ở hai bên luyện đan trên đài. Vu võ chí nhìn Huyền Ca liếc mắt một cái, phất tay tế ra chính mình ngọn lửa. hắn thật đúng là không tin Huyền Ca có thể luyện chế ra hồn thiên đan tới. Huyền Ca không nhanh không chậm chém ra ngọn lửa, sau đó đem trên bàn đan dược toàn bộ để vào trước mặt đan lô chung. đương nhiên nàng tế ra chỉ là bình thường ngọn lửa, luyện chế loại này cấp bậc đan dược, còn không cần dùng đến sao trời tím diễm. Nhìn đến Huyền Ca động tác. Trừ bỏ đang ở luyện đan view võ trí, cùng với lôi giật Trần cùng cổ mộ hàng ngoại, những người khác toàn bộ bị sợ ngây người. Liên Tính không phải luyện đan sư, bọn họ cũng biết luyện đan cần thiết như view võ trí trưởng lao giống nhau thật cẩn thận, đi bước một từ từ tới. Mà không phải giống Huyền Ca như vậy, lập tức đem dược thảo toàn bộ để vào lò luyện đan. Xem ra lần này thi đấu kết quả đã không thể nghi ngờ. Bất quá kế tiếp, mọi người liền bị Huyền Ca động tác cấp hấp dẫn ở. Chỉ thấy nàng động tác cực nhanh, Đôi tay giống như hồ điệp xuyên hoa giống nhau, làm người hoa cả mắt, rồi lại cảnh đẹp ý vui. Một nén nhang tả hữu thời gian, mọi người liền nghe được huyền ca đan lô chung truyền ra thanh thúy lên keng. Thanh! Chỉ cần luyện chế quá đan dược người đều biết, đó là đan dược thành hình phát ra thanh âm. Sao có thể nhanh như vậy? Kia chính là một bậc thiên đan hồn thiên đan A. Không có khả năng. Nay tuyệt đối không có khả năng. Vưu trưởng lão dược liệu mới vừa để vào lò luyện đan, đối phương thế nhưng sắp hoàn thành. Này quá không thể tưởng tượng. trách không được có thể trở thành chúng ta tông chủ, quả nhiên không đơn giản a, Thơm quá a, Đan dược thật sự luyện thành. Theo một cổ đan dược cũ hương từ đan lô chung bốn phía mà ra, huyền ca dơ tay một phách, 12 viên màu xanh lơ đan dược liền bị nàng trang vào bình ngọc. Hiện tại nàng đã khôi phục kiếp trước ký ức, luyện đan trình độ so với phía trước tự nhiên cũng tăng lên vô số lần. Rốt cuộc nguyên bản nàng chính là một người đan thánh, liền tính là ở cựu thiên tiên giới. Nàng luyện đan trình độ cũng là không kém gì bất luận kẻ nào. Biết Huyền Ca đã luyện chế hoàn thành, Vu Võ Chí Thái Dương sớm đã che kín mồ hôi lạnh, cả trái tim thần loạn thành một mảnh, căn bản vô pháp tính hạ tâm tới luyện chế đang ăn dược. Mắng. Một thanh âm vang lên khởi, một cổ tiêu sú vị từ Đan Lô trung truyền ra tới. Vu Võ Chí vô lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trước mặt Đan Lô. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua, càng không nghĩ tới chính mình sẽ thua thảm như vậy. Này thật đúng là không lưu tình a. Này Vưu Võ Trí thật là đáng thương nột. Cổ Mộ Hàn vui sướng khi người gặp họa cười nói: "Tuy rằng sớm đã đoán được kết quả, chính là này ngược cũng quá độc ác chút đi. Hoàn toàn không thể so sánh." Lôi giật Trần cười tán đồng nói: "Nói thật hắn thật đúng là rất đồng tình Vưu Võ Trí, cùng Huyền Ca cái này yêu nghiệt thi đấu, kia chính là yêu cầu cực đại dũng khí." Nhìn thoáng qua cách đó không xa Chu Bằng cùng Trình Dục Bình, lắc lắc đầu. Tóc Bạc trưởng lão đi đến Huyền Ca trước mặt, giơ tay cầm lấy Huyền Ca đặt lên bàn bình ngọc thi rằng Huyền Ca đã thắng trận này tỷ thí nhưng là thi đấu kết quả vẫn là muốn tuyên bố mở ra bình ngọc, đương hắn nhìn đến bình ngọc trung đan dược khi cả người dại ra ở đường trường sao có thể mục trưởng lão đan dược luyện chế thế nào đúng vậy ngươi mau tuyên bố a các vị trưởng lão nôn nóng thúc giục nói bọn họ biết Huyền Ca đan dược luyện chế thành công chính là bọn họ càng muốn biết Huyền Ca dùng như vậy đoạn thời gian có thể luyện chế ra cái gì tỷ lệ đan dược quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát xin đừng đăng lại Mạc Nguyệt Đại Lục 126, tam cục tam thắng. Tóc bạc trưởng lão thật sâu mà hít một hơi, nhìn về phía mọi người, ngữ khí có chút khô khóc mở miệng nói, thành đan 12 cái, toàn vì cực phẩm. Cái gì? Ở đây mọi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, không dám tin tưởng nhìn tóc bạc trưởng lao trong tay bình ngọc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, càng không nghĩ tới huyền ca luyện đan trình độ thế nhưng như thế chi cao. Ngồi dưới đất view võ trí đột nhiên đứng lên, tiến lên một bước. Đoạt lấy tóc bạc trưởng lão trong tay bình ngọc, cho ta xem một chút. Hắn biết chính mình đã thua, chính là nếu không có tận mắt nhìn thấy đến đan dược, hắn thật sự không thể tin đối phương có thể luyện chế ra 12 viên cực phẩm hồn thiên đan. Mở ra nút bình, nhìn đến bên trong đan dược sau, view võ trí ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Bất quá từ hắn trong mắt thần sắc có thể thấy được, hắn lúc này cảm xúc cũng không bình tĩnh. Vài tên trưởng lão cũng đều tệ tiến lên đây, phía sau tiếp trước nhìn bình ngọc trung đan dược. Thấy Bình Ngọc Trung đan dược đúng như tóc bạc trưởng lao theo như lời giống nhau sau, mới tiếp nhận rồi sự thật này. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía huyền ca khi, trong ánh mắt đã thiếu phía trước coi khinh. Có thể luyện chế ra như thế phẩm cấp hồn thiên đàn, đối phương ít nhất là một người nhị cấp trở lên thiên đan sư. Liên tính sau đó hai trận thi đấu hắn đều thua, bọn họ cũng sẽ không lại coi khinh với hắn. Rốt cuộc lấy huyền ca như bây giờ tuổi tác, là có thể đủ trở thành một người thiên cấp luyện đan sư, thật sự rất khó đến. Trận đầu tỷ thí Huyền Ca thắng, trận thứ hai tỷ thí luyện phù, thỉnh tỷ thí hai bên chuẩn bị sẵn sàng. Tóc bạc trưởng lao đi đến tỷ thí đài trung ương tuyên bố nói, Huyền Ca trước mặt luyện đan đài bị thu đi, thay thế chính là một ít luyện chế bừa chú công cụ. Thấy Huyền Ca cùng Chu bằng đều đã vào chỗ, Tóc bạc trưởng lao tiếp tục nói, thỉnh tỷ thí hai bên quyết định sở muốn luyện chế bừa chú cấp bậc. Người trước hết mời, Chu bằng cười nhìn về phía Huyền Ca, thấy Huyền Ca thần sắc không hề có một tia khẩn trương. Nhịn không được ở trong lòng âm thầm tán một câu, con tuổi nhỏ là có thể có được như vậy trầm ổn tâm tính, tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Tam cấp lôi huyền phù. Huyền ca Đạm Thanh mở miệng nói, vừa mới lôi giật Trần đã truyền âm nói cho nàng, Chu Bằng là một bậc huyền phù sư. Phần 105. Chu Bằng nghe vậy, dưới chân một cái lào đảo, không thể tin được nhìn Huyền ca. Hắn không có nghe lầm đi. Đối phương muốn luyện chế tam cấp lôi huyền phủ, đối phương là tam cấp huyền phù sư. Chuyện này không có khả năng đi. Tóc bạc trưởng lão đoàn người cũng là hoàn toàn ngây dại. Tam cấp lôi huyền phủ, có cần hay không như vậy biến thái a? Hắn thật sự có thể luyện chế ra tới sao? Một bậc băng huyền phủ. Chu bằng lấy lại tinh thần vô lực mở miệng nói, hắn cũng tưởng luyện chế tam cấp đùa chú, chính là hắn chỉ là một người một bậc huyền phủ sư. Xem ra chính mình lần này sẽ thua thực thảm. Tóc bạc trưởng lão thật sâu mà nhìn huyền ca liếc mắt một cái, giơ tay chém ra hai người sở yêu cầu tài liệu. Tỷ thí bắt đầu. Nếu Huyền Ca thật sự có thể luyện chế ra tam cấp lôi huyền phù, liên tính hắn chỉ là một người kim đan tu sĩ, hắn cũng đối hắn tâm phục khẩu phục. Huyền Ca nhìn thoáng qua trên bàn tài liệu, giơ tay vung lên, vô cùng huyền ảo tự phù ở ra thu thượng nhanh chóng thành hình. Lấy nàng hiện tại luyện nước bùa bình, căn bản không cần từng nét bút đi khắc họa, hết thảy tất cả đều là tùy tâm mà động. Chu Bằng cũng không chậm trễ, ngưng thần tinh khí, cầm lấy trên bàn tài liệu bắt đầu chậm rãi ở ra thu trên có khắc họa lên. Luyện phù chính yếu chính là khắc họa, nếu là có một kia lệch lạc, đùa chú liền phát huy không gian nên có tác dụng. Lại là một hồi hoa lệ lệ bạo ngược a. Đáng thương Chu trưởng lão, hi vọng hắn có thể thừa nhận trụ. Cổ Mộ Hàn trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa tươi cười, chút nào tìm không ra một tia đồng tình thành phần ở cùng Huyền Ca cái này yêu nghiệt so, quả thực chính là Trần Chuỷ tìm người a. Lôi giật chân tán đồng gật gật đầu, nhìn Huyền Ca trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Như vậy ưu tú nữ tử Xem ra cũng chỉ có viêm như vậy cường đại nam tử, mới có thể xứng đôi nàng. Chỉ là 15 phút không đến, huyền ca bữa trúc cũng đã luyện chế hảo. Xem ra thắng bại đã định rồi. Đúng vậy, không nghĩ tới hắn còn tuổi nhỏ, thế nhưng như thế bất phàm. Tương lai cổ vực phái ở hắn dẫn dắt hạng, nhất định có thể nâng cao một bước. Hắn đã thắng hai chàng, tiêu đệ tam chàng tỷ thí còn so không thể so A. Trung trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lấy tình huống hiện tại, dựa theo phía trước cước định, huyền ca đã là cổ vực phái tông chủ. Chính là bọn họ thật sự rất tưởng xem một chút hắn thực lực. Không biết hắn có thể hay không lại một lần ra ngoài bọn họ dự kiến. Chu bằng luyện chế hảo bựa chú, nhìn về phía một bên huyền ca, chỉ thấy nàng sớm đã luyện chế hảo bựa chú, lắc đầu thở dài một hơi. Đáp án đã rõ ràng. Hắn thua, hơn nữa thua thực thảm. Bất quá hắn lại rất vui mừng, bởi vì hắn bại bởi tông môn tương lai tông chủ. Tóc bạc trưởng lao đi lên trước, phân biệt cầm lấy huyền ca cùng chu bằng luyện chế tốt bựa chú. Tuy rằng tỉ thí kết quả đã rõ ràng, bất quá vẫn là muốn tuyên bố một chút kết quả. Chu bằng Trường lão, một bậc Băng Huyền phù, thượng phẩm. Huyền tông chủ, tam cấp Lôi Huyền phù, cực phẩm. Dựa theo ước định, hắn tự nhiên là muốn đổi tên Huyền Ca vì tông chủ, hơn nữa hiện tại hắn cũng đã đối Huyền Ca tâm phục khẩu phục. Bất luận Huyền Ca tu vi như thế nào, riêng là hắn ở luyện đan cùng luyện phù một đường thượng thành cửu cũng đã siêu việt vô số người. Thi đấu kết quả vừa ra, dưới đài tức khắc một mảnh ồ lên. Chúng ta Tân tông chủ thật là lợi hại a. Đều thắng hai chàng. Đúng vậy, này tỷ thí căn bản chính là sao ngược sao. Phía trước nói tam cục hai thắng, kia đệ tam chàng không phải không thể so sao. Hào đáng tiếc ca. Tân tông chủ chỉ là kim đan tu sĩ, nếu là so nói, đệ tam chàng khẳng định sẽ không lại thắng. Mau xem. Trình trưởng lão lên đài. Trình dục bình đi lên trước, cung kính đối với Huyền ca chắp tay, "Tông chủ, ta tưởng cùng ngài luận bàn một chút." Hắn chỉ là tưởng thăm một chút huyền ca thực lực, cũng không có đả kích hắn ý tưởng ở, hơn nữa hắn cũng sẽ đem thực lực của chính mình áp chế ở kim đăng kỳ. Lấy công bằng hình thức khiêu chiến. Hảo. Huyền ca gật đầu đáp. Dựa theo phía trước ước định, nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt trình dục bình tình cầu, bất quá đối phương nếu đã xách ra tới, nàng không bằng liền thành toàn với hắn. Dù sao hai chàng đều đã so, lại so một hồi cũng không cái gọi là thỉnh tông chủ chỉ giáo. Trình Dục Bình đem chính mình tu vi áp chế đến kim đan kỳ sau, lại lần nữa đối huyền ca chắp tay. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực liên hảo. Huyền ca câu môi nói. "A". Trinh Dục Bình ngơ ngác nhìn huyền ca, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Hắn nói làm hắn lấy ra toàn bộ thực lực. Hắn có phải hay không nghe lầm nha? Bọn họ chi giàn trinh lệch cũng không phải là một chút a. Hắn là nguyên anh kỳ đỉnh, chỉ kém một bước là có thể bước vào hóa thần kỳ tồn tại. Trinh Trường Lão. Ngươi ngàn vạn không cần giữ lại thực lực, lấy ra ngươi mạnh nhất đòn sát thủ tới, vàng không ngươi sẽ thua thực tuyệt vọng. Cổ mộ hàn e sợ cho thiên hạ không loạn hô. Cổ trưởng lão, ý của ngươi là nói trận này tông chủ còn sẽ thắng. Nô thiên trưởng lão có chút không dám tin tưởng hỏi. Tông chủ cùng trình trưởng lão chi gian thực lực kém lớn như vậy, thật sự còn có khả năng sẽ thắng sao? Chính là nghe cổ trưởng lão ý tứ, trình trưởng lão thắng được khả năng tính tựa hồ rất nhỏ. Tông chủ sẽ không ẩn tàng rồi tu vi đi. Tóc bạc trưởng lão có chút không xác định hỏi. Hắn nhìn về phía trên đài huyền ca, càng xem càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Cổ mộ hàn ha hả cười, các ngươi xem đi xuống sẽ biết. Dù sao huyền ca cái này biến thái sẽ đổi mới bọn họ thế giới quan. Trình dục bình lấy lại tinh thần, gật gật đầu, ta sẽ toàn lực ứng phó, tông chủ thỉnh chỉ giáo. Nói, hắn thế ra vũ khí nhằm phía huyền ca. Phanh. tỉ thí đại ở trình dục bình công kích hạ phát ra một tiếng vang lớn. Từng đạo vết dạn như mạng nhện giống nhau bốn vỡ ra tới, có thể thấy được hắn này Nhất Chiêu cũng không có thủ hạ lưu tình, chính là ra ngoài mọi người dự kiến chính là Huyền Ca lại lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, phảng phất một bước đều không có động quá giống nhau. Trình Dục Bình trong lòng tràn đầy khiếp sợ, thu liêm tâm thần, trong tay vũ khí lại lần nữa giơ lên đối với Huyền Ca công kích qua đi. Tuy rằng hắn vừa mới kia Nhất Chiêu chỉ dùng một nửa thực lực, chính là cũng tuyệt đối không phải một người Kim đan Kỳ Tu sĩ có thể thừa nhận. Tông chủ có thể như thế nhẹ nhàng tránh thoát, có thể thấy được hắn thực lực bất phàm. Lúc này đây thế công so với phía trước càng thêm mãnh liệt, toàn bộ tỉ thí đài cũng bị hoanh sụt một nửa. Bùi đất tràn ngập, hoàn toàn thấy không rõ tỉ thí trên đài tình huống. Nay trình trưởng lão như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ, vạn nhất thật bị thương tông chủ làm sao bây giờ. Chúng ta mau đi lên nhìn xem tông chủ có hay không sự. Các vị trưởng lão nói, liền hướng về trên đài chạy tới. Bất quá không chạy vài bước, mọi người liền khiếp sợ dừng bước. Theo trên đài bùi mù tan đi, chỉ thấy tỉ thí trên đài, trình dục yên ổn thân chật vật ngốc đứng ở nơi đó, mà hắn vũ khí ma vân thương lại bị huyền ca nắm ở trong tay. So với trình dục bình chật vật, huyền ca lại liền sợi tóc đều không có hôn đột. Trình trưởng lão thua. Tam cục tam thắng. Tông chủ thật là quá cương đại. Trung trưởng lão ngơ ngác nhìn trên đài tình huống. Tuy rằng cũng có nghĩ tới như vậy cục diện, chính là chân chính nhìn đến thời điểm, bọn họ vẫn là có chút vô pháp tiếp thu. Bởi vì này thật sự là quá chấn động. Tông chủ thắng. Tông chủ lại thắng. Tông chủ đi vũ. Tông chủ đi vũ. Dưới này chúng đệ tử đồng thời hoan hô lên, trong mắt tràn đầy đều là đối huyền ca sùng bái cùng kính ngưỡng. Tóc bạc trưởng lão lấy lại tinh thần, vội vàng mang theo các vị trưởng lão, đi đến huyền ca bên cạnh, cung kính đối nàng hành lễ nói, gặp qua tông chủ. Lúc này bọn họ trong lòng có ước chế không được kích động. Bọn họ tin tưởng có huyền ca vị này tông chủ ở. Tương lai của Vực Phái nhất định có thể trở lên một tầng lâu. Huyền Ca gợi lên một mặt cười nhạt, gật gật đầu. Sau này còn hy vọng các vị trưởng lão có thể nhiều hơn hiệp trợ. Ta chờ nhất định sẽ cẩn tuân tông chủ hiệu lệnh. Trung trưởng lão đồng thời đáp. Huyền Ca vừa lòng gật đầu, nhìn Chung quanh dưới đài hò hét đệ tử. Nàng nâng lên tay, dưới đài hò hét thanh nháy mắt liền ngừng lại. Có thể thấy được nàng hiện tại bi vọng. Nếu không có người lại có dị nghị, từ giờ trở đi ta đó là cổ vực phái tông chủ. Không có dị nghị. Tông chủ đi vũ, tông chủ đi vũ, dung trời hò hét thanh thật lâu không dứt, cơ hội chấn phá toàn bộ trời cao. Huynh đệ, ngươi tiền vị hôn thê cũng thật đi vũ. Cổ mộ hàn vỗ vỗ lôi giật trần bả vai, cười trêu ghẹo nói: biết huyền ca là nữ tử, hơn nữa lại là giật trần tiền vị hôn thê khi, hắn quả thực có loại bị sét đánh đến cảm giác. Kỳ thật đến bây giờ, hắn vẫn là có chút vô pháp tiêu hóa sự thật này. Lôi giật trần tức giận chừng mắt nhìn cổ mộ hàn liếc mắt một cái, ngươi hâm mộ không tới. Là tiền vị hôn thê, lại không phải thê tử, ta có cái gì hảo hâm mộ. Nói thật, ngươi có hay không hối hận đáp ứng tử hôn A. Cổ mộ Hàn dùng tay củng củng lôi giật trần, vẻ mặt bắt quái nhìn hắn. Lôi giật trần khinh bỉ nhìn cổ mộ Hàn liếc mắt một cái, vì cái gì muốn nói cho ngươi. Hối hận, có lẽ có đi. Rốt cuộc dưới bầu trời này phỏng chừng rốt cuộc tìm không ra một cái giống huyền ca như vậy đặc biệt nữ tử. Chính là nàng lại thật sự quá ưu tú, ưu tú đến làm hắn không dám đối nàng sinh ra mơ màng Ở trúng trưởng lao dẫn đầu hạ, huyền ca ở mấy cái chủ phong đại khái nhìn một chút. Đến nỗi môn phái nội một ít việc, phía trước cổ mộ hàn cùng lôi giật trần cũng đã xử lý không sai biệt lắm, cho nên nàng chỉ cần xem qua một chút là được. Ta hiện tại có vài món sự muốn tuyên bố một chút, đầu tiên hộ sơn đại trận ta yêu cầu một lần nữa bố trí, mặt khác ta sẽ nhâm mệnh một người phó tông chủ. Hộ sơn đại trận là toàn bộ môn phái an toàn bảo đảm, cho nên nàng cần thiết muốn bảo đảm an toàn vô ưu Đến nỗi phó tông chủ. Tự nhiên là từ hứa phỉ diệp tới đảm nhiệm. Nàng rời đi sau, hứa phỉ diệp cùng mặc hy nhi sẽ lưu tại cổ vực phái. Hứa phỉ diệp mặc kệ là tư chất, thực lực, vẫn là lãnh đạo năng lực đều cũng không tệ lắm. Nàng tin tưởng cổ vực phái ở hứa phỉ diệp trên tay, nhất định sẽ biến càng thêm huy hoàng. Tông chủ, ngài muốn bố trí hồ sơn đại trận. Chỉ là môn phái nội trận pháp sư, khả năng vô pháp đạt tới ngài yêu cầu. Trận pháp các trưởng lão ngô thiên có chút khó xử mở miệng nói. Tuy rằng hắn là một người huyền cấp một tầng trận pháp sư, chính là trận pháp bằng hắn một người cũng bố trí không đứng dậy a. Cái này ta sẽ an bài, đến lúc đó ngươi chỉ cần từ bên hiệp trợ liền hảo. Huyền ca nói, nếu nàng quyết định muốn một lần nữa bố trí trận pháp, nàng tự nhiên đã có tính toán. Là. Nô thiên đáp, không biết tông chủ muốn nhâm mệnh phó tông chủ là vị nào. Tóc bạc trưởng lão khi nói chuyện, nhìn lôi giật trần cùng cổ mộ hàn liếc mắt một cái. Ở hắn xem ra hẳn là bọn họ hai người chung một vị. Ngày mai ta sẽ giới thiệu cho đại gia Các vị nếu không có gì nghị Vậy tan họp Huyền ca đạm thanh nói Mặc Hi nhi trên người thương hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, Chờ nàng nghỉ ngơi một đêm Ngày mai lại phái người đi tiếp bọn họ lại đây Đợi cho mọi người thối lui Huyền ca có chút đau đầu xoa xoa đầu Xem ra nàng là thật sự không thích hợp quản lý môn phái Chỉ là ngắn ngủ nửa ngày Nàng cũng đã cảm giác có chút ăn không tiêu Huyền ca, người hôm nay cũng thật vì vũ đem đám kia lão gia hỏa chỉnh dễ bảo. Cổ mộ hàn cười đối huyền ca dơ ngón tay cái lên. Lúc trước hắn cùng giật trần tới thời điểm, chính là trải qua hơn phân nửa tháng thời gian mới thật vất vả thu phục kia bang lão gia hỏa. Huyền ca câu môi cười, còn có một cái lão gia hỏa không có thu phục đâu. Ở trải qua chủ phong thời điểm, mục sa nói cho nàng, ở chủ phong sau trong hạp gốc, cổ vực phái lao tổ đang ở nơi đó bế quan. Lần trước lôi giật trần cùng cổ mộ hàn tới thời điểm, vài tên trưởng lão từng đi thỉnh quá vị kia lao tổ chỉ là đối phương vẫn luôn không có đáp lại. Cho nên Mục Sa hoài nghi, tên kia lão tổ có thể hay không đang bế quan chung nga xuống. Mục Sa nói về sau, nàng liền dùng thần thức quan sát quá, phát hiện Mục Sa theo như lời tên kia lão tổ cũng không có nga xuống, chỉ là ở đánh sâu vào hợp thể kỳ. Cho nên nàng tính toán ngày mai đi hẻm núi xem một chút, nếu là có thể thu phục liền thu làm mình dùng, không thể thu phục liền diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột Phát, xin đừng đăng lại. Phần 106 Mạc Nguyệt Đại Lục 127, Cường Địch Cổ mộ hàn nhàn nhã nhẹ go ghế đem, nhìn huyền ca đơn phượng nhãn chung mang theo một tiêu nghiền ngấm, ngươi tính toán như thế nào làm? Lúc trước bọn họ tới cổ vực phái thời điểm, Bạch Anh liền đã nói với bọn họ, cổ vực phái có một người hóa thần kỳ đỉnh tu sĩ. Bạch Anh là huyền ca âm thầm phái tới bảo hộ bọn họ, cổ vực phái có thể trở thành 10 đại tông môn chi nhất, khẳng định là có nội tình. Bất quá Bạch Anh ở xác định tên kia hóa thần kỳ đỉnh tu sĩ Một hai năm trong vòng sẽ không xuất quan sau liền rời đi. Huyền ca hơi hơi nhướng mày, khỏe miệng dơ lên một mạt cười như không cười độ cung. Vậy muốn xem đối phương là cái gì thái độ? Nếu là đối phương nguyện ý vì nàng sử dụng, nàng lập tức liền có thể làm hắn đột phá hợp thể kỳ. Lấy nàng hiện tại luyện đan trình độ, muốn luyện chế hợp nguyên đan cũng không có cái gì khó khăn. Kia đến lúc đó cũng đừng quên kêu lên ta cùng giật trần cùng đi xem diễn. Đúng không? Giật trần. Cổ mộ hàn tà cười đối lôi giật trần chớp chớp mắt. Ta mới không có ngươi như vậy ấu trĩ. Lôi giật trần vẻ mặt ghét bỏ nói. Cổ mộ hàn không thèm để ý ha hả cười, đứng lên, lười biếng rỗi một cái lười eo, hảo đi. Nếu ngươi chê ta ấu trĩ, ta đây liền không ở nơi này ngại ngươi mắt. Mang huyền ca đi nàng phòng nhiệm vụ liền giao cho ngươi, hảo hảo biểu hiện na. Đối với lôi giật trần hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, cổ mộ hàn đi ra nghị sự đại sảnh. Lôi giật trần có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, sợ huyền ca sẽ hiểu lầm, giải thích nói. Mộ hàn người kia liền ái nói giỡn, ngươi không cần nghe hắn nói bậy. Hắn là đối huyền ca có hảo cảm, nhưng là cái loại này hảo cảm lại chỉ là bằng hữu chi gian hảo cảm. Phía trước hắn đối nàng có lẽ còn có một ít ý tưởng, bất quá đang xem rõ ràng chính mình cùng nàng chi gian trên lệch sau, hắn sớm đã hết hy vọng. Huyền ca không thèm để ý cười cười. Nàng nhìn ra được lôi giật trần đối nàng cũng không phải cái loại cảm giác này. Hơn nữa ở khôi phục ký ức sau, nàng thật sự không nghĩ lại tiếp xúc nam nữ chi gian cảm tình ngay cả đối viêm kia một tia rung động hiện tại cũng biến mất vô tung vô ảnh nàng hiện tại duy nhất mục tiêu chính là biến cường sau đó đi cửu thiên tiên giới tìm hiên viên sẽ trời cùng Ngộng phỉ tuyết báo thủ đem huyền ca đưa tới nàng phòng sau lôi giật trần liền trở về chính mình phòng mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở vội vàng cổ vực phái sự cũng đích xác có chút mệt mỏi huyền ca đi vào phòng đang muốn đánh ra trận pháp cấm chế một đạo hơi thở mỏng manh truyền âm ở nàng thức hải trung vang lên truyền âm là bạch anh chia nàng Bạch Anh nói cho nàng, nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều ở vô hư quốc thanh nham thành. Lúc trước Bạch Anh rời đi cổ vực phái sau, liền gặp được một người trên người có mặc mây lửa tinh tu sĩ, vì thế nàng liền lặng lẽ đuổi kịp tên kia tu sĩ. Chỉ là không nghĩ tới, tên kia tu sĩ thực lực cũng không so Bạch Anh được, cho nên ở cùng tên kia tu sĩ đánh nhau chung Bạch Anh bị một chút thương. Người hiện tại thế nào? Nghe được Bạch Anh truyền âm sau, huyền ca vội vàng hỏi. Bị tên kia tu sĩ vây khốn ra không được. Nếu không phải cùng chủ nhân tâm ý tương thông, sợ là liền truyền âm đều truyền không được. Mấy ngày nay Bạch Anh vẫn luôn đều ở thử truyền âm cấp Huyền Ca, chỉ là Huyền Ca ở u minh giới căn bản là thu không đến. Ta tới tìm ngươi. Huyền Ca vội vàng xoay người đi ra phòng. Phân biệt đã phát một đạo tin tức cấp lôi giật trần cùng cổ mộ hàn sau. Huyền Ca ngồi trên kim linh ngốc thiếu vương, bay đi thanh Nam thành. Dựa theo Bạch Anh theo như lời vị trí, Huyền Ca đi tới thanh nhăm ngoài thành ngàn xương mù rừng rậm. Nạn xương mù trong rừng rậm nhiều năm xương mù trang ngập, còn có các loại thiên nhiên trận pháp cùng cao cấp yêu thú. Cho nên nơi này cũng bị xưng là vô hư quốc đệ nhất hiểm cảnh. Lấy huyền ca trận pháp trình độ cùng thực lực, ngàn xương mù rừng rậm tự nhiên sẽ không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thức mau, Huyền ca liền tìm tới rồi giam cầm Bạch Anh địa phương. Nơi này xương mù so với mặt khác địa phương tới còn muốn càng đậm một ít, hơn nữa rõ ràng có nhân vi bố trí trận pháp dấu vết. Bạch Anh, Huyền ca kêu một tiếng. Cũng không có được đến Bạch Anh đáp lại, vì thế sửa vì truyền âm. Chủ nhân. Người rốt cuộc tới, mau cứu ta đi ra ngoài. Bạch Anh đang thương hề hề thanh âm ở huyền ca thức hải trung vang lên. Huyền ca phóng xuất ra thần thức đánh giá cẩn thận một chút trước mặt trận pháp. Mày không khỏi nhíu lại, cái này trận pháp thực phức tạp, yêu cầu một ít thời gian. Cái này trận pháp so nàng trong tưởng tượng còn muốn khó khăn một ít. Lấy nàng hiện tại trận pháp trình độ, một chốc cũng là rất khó cải bỏ. Ta tin tưởng chủ nhân. Biết đối phương là cái gì tu vi sao? Huyền ca hỏi. Có thể đả thương Bạch Anh, đối phương ít nhất là một cái hợp thể trung kỳ trở lên tu sĩ. Ta cũng nhìn không ra tới, thực lực của đối phương rất mạnh, chủ nhân ngươi nhất định phải tiểu tâm A. Bạch Anh nguyên tưởng rằng chính mình có thể ở vô hư quốc đi ngang, lại không có nghĩ đến vô hư quốc trung thế nhưng cũng có như vậy cường giả. ân Huyền ca lên tiếng, gọi ra xích viêm hổ canh giữ ở một bên, khoanh chân ngồi ở trận pháp trước bắt đầu đẩy diễn trận pháp. Cái này trận pháp thập phần huyền ảo, không chỉ có cùng nơi này thiên nhiên trận pháp hòa hợp nhất thể, trong đó còn bao gồm kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Hoàn hoàn tương khấu, tương sinh tương khắc, chỉ cần giải sai một bước, trận pháp liền sẽ tự động chữa trị, đồng thời ngũ hành phương vị cũng sẽ phát sinh thay đổi. Nói cách khác, chỉ cần thất bại, phía trước trả giá sở hữu nỗ lực đều đem sẽ uổng phí. Thời gian ở đẩy diễn trung chậm rãi qua đi, suốt hoa hơn phân nửa tháng thời gian. Huyền Ca rốt cuộc đẩy diễn ra cởi bỏ trận pháp phương pháp, giơ tay giải xuất trận kỳ, theo trận kỳ nhất nhất rơi xuống, một đạo rất nhỏ răng rác, thanh đồng thời vang lên, trận pháp cái chắn thượng sóng gợn từng vòng nhộn nhạo mở ra, trận pháp trung gian xuất hiện một tia dạng nước. Huyền Ca còn không có tới kịp kinh hỉ, một mặt màu đen trận kỳ đột nhiên hạ xuống, nguyên bản tia tia dạng nước nháy mắt khôi phục không nói, trận pháp so với phía trước tới cũng trở nên càng thêm huyền ảo, không thể tưởng được tại như vậy rác rưởi quốc gia. Thế nhưng còn có người có thể cởi bỏ ta trận pháp. Một đạo âm chắc chắc thanh âm đột nhiên vang lên. Huyền ca vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh vô thanh vô tức hiện ra. Một người toàn thân tản ra âm lánh hơi thở trung niên nam tử, xuất hiện ở nàng trước mặt. An ngươi hổ ra ra một trường. Xích viêm hổ phẫn nộ mà giống lên một tiếng, ảo nao chính mình thế nhưng không có phát hiện đối phương. Đang muốn muốn sông lên phía trước, lại bị huyền ca thu hồi tím diệp không gian. Huyền ca cẩn thận nhìn đối phương Đừng nói xích viêm hổ không có phát hiện đối phương, liền nàng cũng không có phát hiện đối phương hơi thở. Có thể thấy được đối phương có một môn thập phần cường đại ẩn nấp công pháp. Không nghĩ tới vẫn là một người khế đức sư, nhưng thật ra xem thường ngươi. Trung niên nam tử lạnh lùng cười nói. trách không được hắn ở kia chỉ hồ ly trên người phát hiện bị khế đức dấu vết. Chỉ là thiếu niên này tu vi cũng quá kém đi, kém hắn liền động thủ hứng thú đều không có. Thật muốn không rõ. Hắn như vậy tu vi là như thế nào khế ước kia chỉ hồ ly cùng kia chỉ xích viêm hổ. Thả ta khế ước thú, bằng không chết. Huyền ca không có cùng đối phương vô nghĩa hứng thú. Đối phương nếu bị thương bạch anh, như vậy một hồi chiến đấu khẳng định là không tránh được. Trung niên nam tử nghe vậy, cười ha ha lên. Đây là hắn nghe qua tốt nhất cười chê cười, một người kim đan một tầng tiểu tu sĩ thế nhưng nói muốn cho hắn chết, đối phương rốt cuộc từ đâu ra tự tin a Huyền ca dơ tay chém ra mười mấy trương đùa chú. Hướng về trung niên nam tử ném qua đi. Nếu không tránh được chiến đấu, sớm ra tay cùng vãn ra tay lại có cái gì khác nhau. Trung niên nam tử khinh thường cười, giơ tay tùy ý vung lên, ngay sau đó, hắn trên mặt hiện lên một kia kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng những cái đó đùa chú ở hắn vung lên dưới, liền sẽ hóa thành cho tàn, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có thể công kích hắn. Vâng! Vâng! Vâng! Đùa chú ở trung niên nam tử bên cạnh không ngừng tắt nước. Tuy rằng không có đối trung niên nam tử tạo thành cái gì thương tổn, bất quá cũng làm hắn có một tia chật vật. Người tìm chết. Trung niên nam tử phẫn nộ mà giống lên một tiếng, giơ tay đối với huyền ca đánh. Ở hắn xem ra hắn một người hợp thể hậu kỳ cường giả, muốn sát một người kìm đàn tu sĩ căn bản là như ngắt chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Huyền ca trên mặt không có chút nào kinh hoàng. Nàng hiện tại thực lực tương đương với là hợp thể trung kỳ, tuy rằng so đối phương hơi yếu một ít bất quá đối phương muốn sát nàng lại không phải dễ dàng như vậy sự theo trung niên nam tử một trường này chụp được trung quanh cây cối nháy mắt biến thành một mảnh hư vô liền ở trung niên nam tử cho rằng huyền ca cũng đã bị hắn một trường này hóa thành hư vô thời điểm hắn phía sau truyền đến một đạo sắc bén băng hàn kiếm khí trung niên nam tử vội vàng né tránh bất quá bởi vì huyền ca động tác quá nhanh hắn mỗi thượng vẫn là bị huyền ca băng phách kiếm vẽ ra một đạo vết máu người ẩn nấp tu vi trung niên nam tử phẫn nộ cực kỳ trừng mắt huyền ca song quyền miết khanh khách rung động. Trách không được đối phương có thể khế ước kia hai chỉ yêu thú. Trách không được đối phương dám nói ra muốn hắn chết nói. Là hắn quá mức khinh địch, cho rằng nơi này là trung cấp quốc gia, chính mình liền có thể thiên hạ vô địch, quét ngang hết thảy. Lại đã quên, nếu hắn có thể đi vào nơi này, khắc cường giả đồng dạng cũng có thể tới nơi này. Huyền ca không có trả lời trung niên nam tử nói, trong tay băng phách kiếm lại lần nữa đối với trung niên nam tử công kích qua đi. Đối phương là cường địch. Nàng tự nhiên không dám thiếu cảnh giác. Trung niên nam tử giơ tay vung lên, một quyển đen nhánh sách bị hắn tế ra tới. Đây là hắn bản mạng pháp bảo Chấn Hồn Thư, chỉ cần đối phương bị Chấn Hồn Thư trấn trụ, kia muốn sắt muốn sẹo mặc cho bằng hắn làm chủ. Đã từng chính là có vô số cường giả đều chết ở này bổn Chấn Hồn Thư hạ. Huyền Ca nhìn đến đối phương tế ra Chấn Hồn Thư, liền biết không hảo, chỉ là thực lực của đối phương so nàng muốn cường, nàng căn bản không kịp chạy trốn, đã bị một cổ cường đại lực lượng cấp trói buộc nhìn đến Huyền Ca bị chấn hồn thư chói buộc, trung niên nam tử đắc ý phá lên cười, vừa mới không phải rất có năng lực sao, lại cho ta năng lực nhìn xem a? Huyền Ca cảm giác trong thân thể linh lực đang ở không ngừng mà bị rút ra, nàng sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, bất quá nàng biểu tình lại không có một tia kinh hoàng cùng thần trương. Trung niên nam tử ôm ngực đứng ở một bên, vẻ mặt rất có hứng thú nhìn chấn hồn thư hạ Huyền Ca, hắn thích nhất xem người khác bị hắn chấn hồn thư rút cạn linh lực, trở thành thây khô. bất quá tiếp theo nháy mắt. Trung niên nam tử sắc mặt tức khắc kịch biến, cả người vô lực đảo hướng về phía mặt đất. Cùng thời gian, chấn hồn thư bởi vì đã không có trung niên nam tử thần thức khống chế, cũng dừng ở trên mặt đất. Người đối ta làm cái gì? Trung niên nam tử chỉ vào huyền ca, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không dám tin tưởng. Huyền ca ăn xong một viên khôi phục linh lực đan dược sau, đi đến trung niên nam tử trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ta giống như đã quên nói cho ngươi, ta là một người luyện đan sư, bất quá ngươi hiện tại biết cũng không chậm. Ở phía trước bùa chú chung nàng hạ nhuyễn cân tán, đồng thời ở nàng băng phách trên thân kiếm nàng cũng hạ kịch độc. Chỉ cần đối phương chung trong đó giống nhau, nàng liền có đánh bại đối phương cơ hội. Bất quá xui xẻo chính là đối phương bởi vì quá khinh địch chúng song phân. Người thế nhưng hạ độc. Hào đê tiện. Trung niên nam tử tức giận đến cả người phát run, nhưng là lại một chút biện pháp đều không có. Hiện tại hắn không chỉ có toàn thân vô lực, lại còn có có một loại đau nhức đang ở thân thể hắn chỗ sâu trong lan tràn. Sinh khí sẽ chỉ làm động phát tắc càng mau." Huyền ca mỏng đạm thanh âm vang lên, mang theo một tia trào phúng. Người, Trung niên nam tử khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Huyền ca, hận không thể có thể nhào lên đi cắn Huyền ca một ngụm. Chính là hắn cần thiết muốn cho chính mình bình tĩnh lại, chỉ là trong thân thể đau nhức làm hắn căn bản vô pháp bình tĩnh. Theo thời gian qua khứ, hắn trái tim như là bị xé rách giống nhau đau nhức, toàn thân mạch máu cũng như là muốn bạo liệt mở ra giống nhau không ngừng mà bành trướng, như từng điều con run tre kín hắn toàn thân Còn có 10 tức thời gian. Huyền ca đạm thanh mở miệng nói. mau cho ta giải dược. Ta là song tê quốc vô nhai tông người. Ta đã chết không chỉ có người trốn không thoát. Vô hư quốc mọi người đều sẽ vì ta trôn cùng trung niên nam tử cắn răng, quyết định cuối cùng một bác. Huyền ca khinh thường con con môi, song tê quốc vô nhai tông sao. Có cơ hội ta sẽ đi. Đối phương không tới tìm nàng phiền toái còn chưa tính, bằng không nàng cũng không phải nhậm người khi dễ mềm quả hồng. Đến nỗi đối phương nói làm vô hư quốc mọi người trôn cùng, nàng căn bản không tin. Phần 107 Trung niên nam tử nghe được huyền ca nói, tức giận đến phun ra một mồm to máu tươi, sau đó đầu một hoài, cứ như vậy đã chết. Huyền ca thu hồi đối phương nhẫn, dơ tay chém ra một đoàn ngọn lửa đem đối phương biến thành cho tàn. Dùng thân thức cẩn thận nhìn quét một phen trung niên nam tử nhẫn, phát hiện mặt trên cũng không có lưu lại cái gì thần thức cấn ký, liền thu lên. Vốn dĩ nàng tính toán xem một chút nhẫn có hay không trận pháp ngọc giảng. Tưởng Tư Ngọc giảng thượng tìm xem xem có hay không cởi bỏ vây khốn bạch anh trận pháp phương pháp, lại phát hiện nhận thượng trận pháp cấm chế cũng không đơn giản. Cùng với phí thời gian tới cởi bỏ nhận thượng trận pháp cấm chế, còn không bằng trực tiếp đi nghiên cứu vây khốn bạch anh trận pháp. Đi đến trận pháp bên, Huyền Ca lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, tiếp tục bắt đầu đẩy diễn trận pháp. Sa Hoa đại điện trung, một người lão giả chính khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Giang giác. Một đạo rất nhỏ thanh âm ở đại điện trung vang lên. Lão giả hai mắt đột nhiên mở, sắc bén ánh mắt quét về phía đại điện trung ương gian tế, chỉ thấy trong đó một khối hồn bài đã vỡ vụn. Hai mắt hơi hơi nheo lại, sắc ý ở lão giả trong mắt kích động, đi bẩm báo tông chủ, nói lương trưởng lao nga xuống. "Là." Ngoài điện truyền đến một đạo cung kính đáp lại sau, một trận rời đi tiếng bước chân tùy theo vang lên. Không chờ bao lâu thời gian, ngoài điện liền truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Dẫn đầu chính là một người thân xuyên kim bảo, đầu đội bạch ngọc quan trung niên nho sĩ. Từ trên người hắn sở tản mát ra khí thế, liền có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối là một người cường giả trung cường giả. Trung niên nho se si đi vào đại điện, uy nghiêm ánh mắt trực tiếp quét về phía gian tế, nhìn đến mặt trên vỡ vụn hồn bài sau, trên mặt biểu tình trở nên càng thêm lạnh nhạt, đi cha. Mặc kệ là ai giết Lương Văn ạ hắn đều phải làm đối phương trả giá thảm trọng đại giới. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 128, nụ hôn đầu tiên. Thời gian từng ngày quá khứ. Huyền ca hoàn toàn đắm chìm ở trận pháp đẩy diễn chung, theo nàng đẩy diễn, từng miếng trận kỳ không ngừng mà bị nàng giải ra. Chờ đến sở hữu trận kỳ rơi xuống, Huyền ca lại lần nữa đánh giá một chút trận pháp tình huống, hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, khỏe miệng gợi lên một mặt nhật nhạt độ cung, tay nàng dưng lên, lại lần nữa giải ra một quả trận kỳ. Theo kia cái trận kỳ rơi xuống, tiếp theo liền nhìn đến một đạo sáng lạn quang mang từ trận pháp thượng bắn ra tới. Một trận ca ca. Tiếng động sau trận pháp giống như một cái bị trọc phá bọt khí giống nhau biến mất vô tung vô ảnh. Lần này cởi bỏ cái này trận pháp, huyền ca cũng không có hoa quá nhiều thời giờ, hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này đẩy diễn, nàng trận pháp trình độ lại có tân tăng lên. Chủ nhân, Bạch Anh nhìn đến chính mình rốt cuộc thoát vây, vui vẻ mà nhằm phía huyền ca, đang muốn ôm lấy huyền ca, đã bị một bàn tay cấp sách theo cổ áo ném tới rồi một bên. Không cần xem liền biết người tới nhất định là viêm. Bạch Anh vô ngữ đối với không trung trận trắng mắt, Tự giác tiến vào tím diệp không gian. Vị này lao đại nàng nhưng không thể chơi vào. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện viêm, huyền ca có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào ra tới. Từ nàng tiến vào U Minh giới đến bây giờ, viêm đây là lần đầu tiên xuất hiện. Ta tưởng ngươi. Viêm duỗi tay nắm lấy huyền ca tay, thủy tinh lộng lấy màu tím nhạt đôi mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng. Hắn mỗi khi mỗi phân đều ở chú ý nàng, cho nên nàng phát sinh mỗi một sự kiện hắn đều rõ ràng. Chỉ là hắn biết, so với hắn ra tay hỗ trợ nàng càng hy vọng chính mình có thể trở nên cường đại, cho nên không nguy hiểm cho nàng sinh mệnh dưới tình huống, hắn đều chịu đựng không cho chính mình ra tay. Tuy rằng mỗi lần nhìn đến nàng bị thương, hắn đều thực đau lòng, nhưng là hắn biết, nàng muốn đương một người cường giả, mà không phải tránh ở nam nhân phía sau tìm kiếm che chở tiểu nữ nhân. Hơn nữa hắn cũng hy vọng về sau có thể lôi kéo tay nàng, cùng nàng cùng nhau bước lên thực lực đỉnh, cộng đồng ngạo thị cửu thiên. Huyền ca dùng sức muốn thu hồi chính mình tay thử vài lần phát hiện nàng căn bản vô pháp tránh thoát viêm tay bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi viêm ta có chuyện muốn cùng ngươi nói nàng cần thiết muốn cùng viêm nói rõ ràng nói cho chính hắn ý tưởng viêm ngúm mày tay hơi hơi dùng một chút lực đem huyền ca xả nhập chính mình trong lòng ngực Túi đầu dùng cái mũi thân mật ở nàng cái mũi thượng cọ cọ nói đi ta nghe đã lâu đều không có như vậy hảo hảo ôm một cái nàng thật sự hảo tưởng niệm ôm nàng cảm giác huyền ca hai má vô pháp khống chế đỏ lên nàng nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, ta cùng Hiên Viên xé trời sự ngươi đều biết đi, ta không nghĩ lại trải qua một lần như vậy thương tổn, cho nên chúng ta vẫn là đã từng. Hiên Viên xé trời cũng đem nàng trở thành trong lòng bàn tay trí bảo, đối nàng mọi cách che chở, chính là cuối cùng lại như thế nào đâu. Một giấc mộng vịt tuyết khiến cho bọn họ chi gian ngàn năm tình cảm biến thành hư vô, ta cùng hắn không giống nhau, ta tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ngươi. Viêm đánh gãy huyền ca nói, tay hơi hơi dùng sức đem nàng ôm cẩn thận. Nếu không phải hắn hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, hắn đều hận không thể xông lên cửu thiên tiên giới, đi đem cái kia hiên viên xé trời cấp xé. Huyền ca dùng sức đẩy ra viêm, ánh mắt đạm nhiên nhìn hắn, ngươi sẽ không minh bạch. Nàng thật sự sợ, sợ hai chính mình lại một lần mất đi tự mình, sợ hai chính mình tâm lại một lần bị thương máu tươi đầm địa. Viêm tiến lên một bước, vươn tay phủ ở huyền ca gương mặt, làm nàng vô pháp tránh né chính mình ánh mắt, ta hiện tại 100 triệu 3.000 tuổi. Ngươi là duy nhất một cái có thể ở tiến trong lòng ta nữ nhân. Từ ngươi huyết lưu nhập dưỡng hồn ngọc thời khắc đó bắt đầu, chúng ta cũng đã trở thành nhất thể. Ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta cũng sẽ không sống một mình. Nếu ngươi khế thức ta, như vậy ngươi phải đối ta phụ trách. Nói, hắn túi đầu dùng sức hôn lên nàng ngôi, theo hôn dần dần gia tăng, hắn tách ra nàng hàm răng tham nhập khoang miệng bắt được nàng mềm mại đinh hương cái lưới, chàn trọc mút liếm lên. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là cái không có t Thẳng đến phát hiện chính mình thích thượng nàng sau, hắn mới phát hiện chẳng sợ chỉ là nhìn nàng, hắn đều cảm thấy thực vui vẻ. Hắn mới hiểu được chính mình cũng không phải không có tâm, mà là còn không có gặp được làm chính mình trả giá tâm người. Hiện tại nếu gặp được, như vậy hắn tự nhiên sẽ không lại đem chính mình tâm thu hồi tới. Huyền ca ngốc đứng ở đường trường, một đôi đôi mắt đẹp trừng đến đại đại, theo viêm khí vị thoán tiến nàng mũi môi trì gian, nàng tim đập tức khắc rối loạn, thân thể cũng mềm mại sử không ra một chút sức lực. Ân. Môi đỏ không cấm giật ra một tiếng ngâm khẽ, mắc cỡ thanh âm làm huyền ca ngẩn ra, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng duỗi tay đẩy ra ôm chính mình viêm, bước chân lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngươi. Ngươi nàng hơi thở bởi vì vừa mới hôn có chút hơi xuyễn, hai má phiếm còn chưa rút đi đỏ ửng, môi đỏ hơi sưng, làm nàng thoạt nhìn nhiều mấy phân kiểu thái. Nhìn huyền ca lúc này mê người bộ dáng, viêm chỉ cảm thấy một trận tâm trì nhộn nhạo Hắn bước chân vừa động lấy cực nhanh tốc độ lại lần nữa đem còn không có tới kịp đảo tẩu Huyền Ca ôm vào trong lòng ngực túi đầu dùng hắn kia tràn ngập từ tính thanh âm ở Huyền Ca bên thay nhẹ ngữ nói Tiểu Ca Ca đây là nhân gia nụ hôn đầu tiên ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa nga Huyền Ca tâm thoáng chốc đập lỡ một nhịp tiếp theo liền loạn thành một đoàn nàng mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh trở lại nhìn về phía chính ta cười nhìn chính mình Viêm ngươi trước buông ta ra chính mình đây là làm sao vậy vì cái gì một gặp được Viêm liền toàn rối loạn ta không Ta liền thích ôm ngươi. Viêm vô lại nói, khi nói chuyện, hắn ôm chặt hơn nữa. Ngươi không buông ra ta, ta sinh khí. Huyền ca đỏ mặt uy hiếp nói. Bất quá nàng lúc này bộ dáng, lại càng như là ở làm lũng. Vậy ngươi thân ta một chút, ta liền buông ra ngươi. Viêm đô khởi miệng, đem chính mình mặt về phía trước thấu thấu. Huyền ca đỏ mặt, quay đầu đi không để ý tới viêm. Người này như thế nào như vậy vô sỉ đâu. Nhìn huyền ca kia hồng như ánh nắng chiều gương mặt, viêm khỏe miệng dơ lên một mặt hài hức ý cười. Thấu tiến lên ở huyền ca bên thai nhẹ liêu nói, ngươi không thân ta, ta đây liền thân ngươi. Xem ra nàng đều không phải là đối hắn không có cảm giác, bằng không nàng sẽ không thẹn thùng. Lấy nàng ca tính nếu là thật sự không thích hắn, nàng liền tính thực lực không bằng hắn, cũng là sẽ không dễ dàng làm hắn muốn làm gì thì làm. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Huyền ca quay đầu, trừng mắt viêm kia trương cười đến vô cùng sán lạn yêu nghiệt khuôn mặt. Tiểu ca ca, về sau không chuẩn ngươi lấy ta cùng người kia so, bằng không ta cũng không dám bảo đảm. Ta có thể hay không làm ra sự tình gì tới. Viêm nhìn Huyền ca, vô cùng nghiêm túc nói. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng cùng hiên viên xé trời kia đoạn quá vãng, hắn trong lòng liền ế ẩm. Nếu là khi đó hắn liền biết chính mình sẽ thích thượng nàng lời nói, cho dù hắn chỉ là một sợi hồn phách, cũng sẽ ngăn cản nàng gả cho hiên viên xé trời, không cho nàng đã chịu những cái đó thương tổn. Huyền ca biết viêm sợ chỉ cái kia hắn là ai, chỉ cần tưởng tượng đến hiên viên xé trời, nàng hận ý liền ngăn không được từ trong lòng dâng lên. Nếu không phải nàng hiện tại thực lực quá yếu, vô pháp đi kiểu thiên tiên giới nói, nàng đã sớm đi tìm hiên viên sẽ trời bọn họ báo thủ. Dùng sức đẩy ra viêm, huyền ca bước nhanh hướng về rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Viêm cũng không có đi truy, chỉ là nhìn chăm chú vào huyền ca đi xa bóng dáng. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, biến mất ở tại chỗ. Hắn sẽ hoàn toàn giúp nàng đem người kia từ nàng trong lòng hủy diệt, làm nàng trong lòng chỉ để lại chính mình vị trí. Huyền ca dựa vào một thân cây thượng Không ngừng mà thở phi phò, nàng ngẩng đầu, tràn ngập hận ý hai tròng mắt nhìn chăm chú vào không chung. Nàng nhất định phải mau chóng cường đại lên, mau chóng phá tan cái này giới diện. Hồi lâu, Huyền ca mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nàng nhắm lại hai mắt của mình. Một đạo tiếng bước chân nhẹ nhàng mà văng lên, Huyền ca cũng không có mở mắt, hiện tại nàng chỉ nghĩ chính mình an tĩnh đại trong chốc lát. Viêm đi đến Huyền ca trước mặt, lặng lặng đứng ở nàng bên cạnh, yên lặng mà bồi nàng. Hắn chỉ nghĩ làm nàng biết, nàng cũng không cô đơn Khi nào hắn đều sẽ cùng nàng cùng tồn tại. Mặc hy nhi chống cằm, chán đến chết nhìn phong cảnh, huyền ca nàng đến tuột cùng đi đâu. Nay đều một tháng, như thế nào còn không trở lại đâu. Trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa cổ vực phái linh khí đầy đủ, nàng tu vi cũng có một ít tăng lên. Hẳn là mau trở lại đi. Hứa phỉ diệp buông trong tay chén trà. Tuy rằng biết huyền ca sẽ không có việc gì, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Nghe cổ mộ hàn nói huyền ca đi tìm bạch anh, bạch anh không phải huyền ca khế ước thú sao? Vì cái gì còn muốn tìm đâu? Mạc Hy Nhi có chút nghi hoặc nói. Nàng gặp qua bạch anh một lần, bạch anh cho nàng cảm giác cũng chỉ có hai chữ, đó chính là cường đại. Nghe được mạc Hy Nhi nói, hứa phỉ diệp mày nhăn càng khẩn. Hi Nhi nói không sai, bạch anh nếu là huyền ca khế ước thú, như vậy vô luận bạch anh ở địa phương nào, huyền ca đều chỉ cần triệu hoán một tiếng liền có thể. Chẳng lẽ là bạch anh gặp được nguy hiểm? Nếu thật là như thế, kêu huyền ca đi tìm Bạch Anh chẳng phải là cũng có nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hứa phỉ diệp rốt cuộc ngồi không yên, hy nhi, chúng ta đi tìm lôi giật trần bọn họ. Lấy cổ vực phái ở vô hư quốc địa vị, chỉ cần huyền ca còn ở vô hư quốc liền nhất định có thể tìm được. Nga Mặc hi nhi có chút không rõ nhìn hứa phỉ diệp liếc mắt một cái, đi theo đứng lên. Hai người còn chưa đi ra vài bước, liền nhìn đến một đạo kim sắc bóng dáng từ trên bầu trời hạ xuống. Là huyền ca Mạc Hi Nhi cùng Hứa Phỉ Diệp đồng thời ánh mắt sáng lên, bước nhanh chạy hướng về phía Huyền Ca. Huyền Ca cùng Viêm vừa mới từ Kim Linh ngốc thiếu vương bối thượng nhảy xuống, liền thấy được chạy hướng bọn họ Hứa Phỉ Diệp cùng Mạc Hi Nhi. "Huyền Ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta đều mau nhớ ngươi muốn chết." Mạc Hi Nhi chạy đến Huyền Ca trước mặt, một đôi tinh lượng đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Thấy Mạc Hi Nhi thân thể đã khôi phục, Huyền Ca cũng yên tâm, đãi ở chỗ này còn thói quen đi. Ân Mạc Hi Nhi cười gật gật đầu, Huyền ca, mấy ngày nay ngươi đi đâu nha? Bạch anh tìm được rồi sao? Nhìn nhìn Huyền ca bên cạnh viêm, hắn là. Huyền ca cười cùng hứa phỉ diệp đơn giản chào hỏi, chúng ta đi vào nói đi. Nàng lâu như vậy không trở lại, mọi người sợ là cũng nên sốt ruột. Phần 108 Hảo Mạc Hy Nhi cùng hứa phỉ diệp gật gật đầu, vội vàng đuổi kịp. Huyền ca bên người tên kia nam tử hảo hảo xem Nga. Mạc Hy Nhi hai mắt lóe tinh lượng quan mang. Nhìn đi ở phía trước viêm Đương nhiên nàng chỉ là thuần túy thưởng thức Hứa phỉ diệp mặt tức khắc đen xuống dưới Dừng lại bước chân một phen giữ chặt mạc hi nhi Nhìn nàng hỏi So với ta đẹp Tuy rằng biết đây là sự thật Nhưng là hắn chính là không hy vọng chính mình thích nữ tử nói nam nhân khắc đẹp Đương mạc hy nhi đang muốn gật đầu Nhìn đến hứa phỉ diệp hát trầm mặt Vội vàng dơ lên một mặt lấy lòng tươi cười Sao có thể chứ Trong lòng ta người là đẹp nhất Người này chính là một cái đại sô giấm bất quá nàng liền thích xem hắn ghen bộ dáng, hứa phỉ diệp sắc mặt tức khắc hòa hoán xuống dưới, về sau không chuẩn nói nam nhân khác đẹp, bằng không ta đánh ngươi ngông, hắn nữ nhân chỉ có thể nói hắn đẹp, bá đạo. Mặc Hi Nhi nhăn lại cái mũi, đối với hứa phỉ diệp làm cái mặt quỷ, trong lòng lại ngọt ngào, hắn ghen liền đại biểu cho hắn thích chính mình, nàng tự nhiên cao hứng. Thu được Huyền Ca trở về tin tức, mọi người vội vàng đi tới nghị sự đại sảnh, lôi giật Trần thấy Huyền Ca bình yên vô sự. Một viên dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, bạch anh nàng không có việc gì đi. Nay một tháng hắn mỗi ngày đều ở lo lắng huyền ca an toàn, chỉ là phái ra đi tìm nàng người vẫn luôn đều không có nàng rơi xuống. Không có việc gì. Huyền ca cười lắc lắc đầu. Cổ mộ hàn vỗ vỗ lôi giật trần bả vai, ngữ mang treo chọc nói, ta liền nói nàng sẽ không có việc gì đi, ngươi xem còn mang theo một người nam nhân trở về. Xem ra ngươi là không có hy vọng. Đừng nói bậy. Lôi giật trần trừng mắt nhìn cổ mộ hàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này chính là miệng thiếu, có đôi khi hắn thật muốn tấu hắn một đốn. Huyền ca cũng hiểu biết cổ mộ hàn ca tính, cho nên cũng không sẽ để ý, mấy ngày nay tông môn không phát sinh chuyện gì đi. Giết tên kia trung niên nam tử sau, nàng luôn có loại cảm giác bất an. Cho nên nàng tính toán chờ một chút trở về phong sau, liền khởi bỏ tên kia trung niên nam tử nhẫn, nhìn xem nhẫn chung có hay không đại biểu hắn thân phận đồ vật. Thuật tiện nhìn xem có hay không trận pháp loại ngọc giản. Lôi giật chân lắc lắc đầu, là phát sinh chuyện gì sao Bằng không nàng sẽ không hỏi như vậy. Không có. Huyền ca tạm thời không nghĩ nói ra tên kia trung niên nam tử sự, làm mọi người khủng hoảng, chờ nàng biết rõ ràng đối phương thân phận sau lại làm tính toán. Cùng mọi người công đạo vài câu, Huyền ca liền trở về phòng. Mở ra trong phòng trận pháp cấm chế, Huyền ca lại lần nữa bố trí mấy cái cách ly trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp sau, mới từ tím diệp không gian chung lấy ra tên kia trung niên nam tử nhẫn. Tuy rằng nàng không có nhìn ra nhẫn thượng có thần thức cấn ký, nhưng là để người vạn nhất luôn là không có sai. Viêm nhìn lướt qua Huyền Ca trong tay nhẫn, giơ tay vung lên, một đạo như có như không thần thức ấn ký xuất hiện ở hắn trong tay, nhìn đến Huyền Ca kinh ngạc ánh mắt, Viêm cong cong khỏe môi, chiếc nhẫn này thượng có một cái ẩn nấp trận pháp, cho nên ngươi rất khó phát hiện. Nàng trận pháp trình độ tuy rằng không tuổi, nhưng là cái này trận pháp lại không phải giống nhau trận pháp, lấy nàng hiện tại trận pháp trình độ phát hiện không được cũng là bình thường. Huyền Ca sáng tỏ gật gật đầu, nhìn Viêm hai tròng mắt trung mang theo một tia khiếp sợ. Hắn chỉ là nhìn lướt qua cũng đã đã nhìn ra, có thể thấy được hắn đối với trận pháp tinh thông. Viêm bám vào người tới gần huyền ca, gợi cảm khỏe môi gợi lên một kia tà mị ý cười. Người nam nhân ta sẽ như nhiều, người thân ta một chút, ta nhất định dốc túi tương thụ. Hắn thanh âm mát lạnh mà thuần triệt, mang theo mê người từ tính, làm huyền ca tâm lại một lần không chịu không chế kinh hoàng lên. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 129, Thu phục. Hoàng loạn đẩy ra viêm. Huyền ca ý niệm vừa động, lắc mình tiến vào tím diệp không gian. Đối viêm vô lại, nàng làm một chút biện pháp đều không có. Nhìn chạy trối chết Huyền ca, viêm khỏe miệng dơ lên một mả sung sướng tươi cười, tay hơi hơi dùng một chút lực, trong tay kia đạo thần thức cấn ký nháy mắt liền biến thành hư vô. Cùng thời gian, ở xa xôi một tòa xa hoa đại điện trung, thân xuyên kim bảo, đầu đội bạch ngọc quan trung niên nho sĩ nhũ mày mở hai mắt, vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được chính mình lưu lại kia đạo thần thức ký. Chính là hắn còn không có tới kịp truy tung đến kia đạo thần thức ấn ký cụ thể phương vị, thần thức ấn ký liền lại biến mất không thấy. Hắn trừ bỏ là vô nhai tông tông chủ ngoại, cũng là một người luyện khí sư cùng trận pháp sư, cho nên vô nhai tông đại bộ phận trưởng lao nhẫn chữ vật đều là từ hắn tự mình luyện chế. Hắn ở luyện chế nhẫn thời điểm, cố ý ở bọn họ nhẫn thượng để lại một tia vô pháp phát hiện thần thức ấn ký. Đối phương có thể phát hiện hắn lưu lại thần thức ấn ký, đã nói lên đối phương trận pháp trình độ chi cường đại xem ra sát lương trưởng lão người cũng không đơn giản, phải vì lương trưởng lao báo thủ, hắn cần thiết bàn bạc kỹ hơn mới được. Tông chủ, liêu trưởng lão có việc cầu kiến, ngoài điện truyền đến thủ vệ đệ tử bẩm báo thanh. Thỉnh liêu trưởng lão tiến vào. Trung niên nho sĩ cầm lấy trên bàn ấm trà, vì chính mình đổ một ly linh trà. Liêu trưởng lão đi vào đại điện, đối với trung niên nho sĩ cung kính hành lễ, gặp qua tông chủ. Trung niên nho sĩ buông trong tay chén trà, cười chỉ chỉ một bên vị trí, liêu trưởng lão mời ngồi. Liêu trưởng lão lấy ra một quả ngọc giản đưa cho trung niên nho sĩ sau, đi đến một bên ngồi xuống, tông chủ, này cái ngọc giản thượng ghi lại chính là lương trưởng lão gần 2 năm tới sở hữu hành tung, cuối cùng hắn từ ngọc hàm hư thị truyền tông đến bạch đỉnh hư thị sau, liền đi vô hư quốc. Trung niên nho sĩ nhìn thoáng qua ngọc giản thượng nội dung, nếu ta nhớ không lầm nói, vô hư quốc hẳn là một cái trung đẳng quốc gia. Như vậy quốc gia sao có thể sẽ có có thể giết chết lương trưởng lão tu sĩ, trừ phi đối phương cùng lương trưởng lão giống nhau cũng là từ cao đẳng quốc gia quá khứ. Đúng vậy, căn cứ điều tra vô hư quốc tối cao tu vi tu sĩ là hóa thần hộ kỳ đỉnh, lương trưởng lão hẳn là không phải bị vô hư quốc tu sĩ giết chết." Liêu trưởng lão nói. Điều tra ra lương trưởng lão hành tung sau, hắn cố ý điều tra một chút vô hư quốc, cùng với vô hư quốc 10 đại tông môn tình huống. Phát hiện vô hư quốc cường giả thật sự là thiếu đáng thương, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay vài vị. Trung niên nho sĩ tán đồng gật gật đầu. Suy nghĩ một chút sau nói, phái người đi vô hư quốc tiếp tục điều tra, nếu đối phương có thể giết chết lương trưởng lão, như vậy đối phương trên người khẳng định lưu có lương trưởng lão đồ vật là lưu trưởng lão đáp. Hắn biết ở lương trưởng lão trên người có một khối mặc mây lửa tình, trừ phi đối phương có thể luyện hóa mặc mây lửa tình, bằng không mặc mây lửa tinh giấu ở bất luận cái gì địa phương đều sẽ có hơi thở tràn ra tới. Theo nhận thượng một đạo bạch quang hiện lên, trung niên nam tử lưu lại trận pháp cấm chế rốt cuộc bị huyền ca luyện hóa tham nhập thần thức, Huyền Ca cũng không cấm cảm thán nổi lên trung niên nam tử giàu có, không nói hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, riêng là thượng phẩm linh thạch liền có mấy trăm và nhiều, lại còn có có mấy ngàn viên cực phẩm linh thạch cùng một cái linh mạch. trừ cái này ra, pháp khí, linh thảo, ngọc giản, các loại luyện chế trận kỳ tài liệu cũng là nhiều đến không xuể. nhìn đến đặt ở trên giá mặc mây lửa tinh, Huyền Ca thần thức vừa động đem mặc mây lửa tinh lấy ra tới, giao cho sớm đã ở một bên chờ Bạch Anh. Bạch Anh là hỏa hệ yêu thú. Mạc Mây Lửa Tinh đối thực lực của nàng tăng lên có rất lớn chỗ tốt. Nếu như bằng không, Bạch Anh cũng sẽ không ở cảm giác được Mạc Mây Lửa Tinh hơi thở sau, đuổi theo tên kia trung niên nam tử. "Cảm ơn chủ nhân." Bạch Anh nói một tiếng tạ, phủ Mạc Mây Lửa Tinh vui vẻ mà chạy tới tu luyện. Huyền Ca thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem xét khởi nhận trung đồ vật, phát hiện ở ly đặt Mạc Mây Lửa Tinh không xa địa phương có một khối ngọc bài. Đem ngọc bài lấy ra tới, chỉ thấy ngọc bài trên có khắc họa tinh xảo hoa văn. Ở ngọc bài chính phản diện đều khắc có tự, phía trước dùng thể chữ lệ khắc họa Vô Nhai Tông ba chữ, sau lưng tắc có khắc chín trưởng lão Lương Văn Ngạn. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương ở hắn Tông môn trung thân phận không thấp. Giống nhau tông môn đều sẽ vì trong tông môn trưởng lão, cùng với đệ tử đích truyền thiết lập hồn bài. Nếu không có đoán sai nói, Vô Nhai Tông hẳn là đã biết Lương Văn Ngạn ngã xuống tin tức. Đem ngọc bài ném hồi nhẫn, Huyền Ca lấy ra một quả trận pháp ngọc giản nhìn lên. Nàng không có nghe nói qua Vô Nhai Tông cũng không biết song tê quốc ở nơi nào, bất quá từ Lương Văn Ngạn tu vi có thể thấy được, Vô Nhai tông thực lực hẳn là không yếu. Còn có dấu ở Lương Văn Ngạn nhẫn thượng kia đạo thần thức ấn ký, cũng không phải Lương Văn Ngạn chính mình, bởi vì kia đạo thần thức ấn ký hơi thở cùng Lương Văn Ngạn hơi thở hoàn toàn bất đồng. Đối phương nếu có thể thần không biết quỷ không hay ở Lương Văn Ngạn nhẫn thượng, thiết trí ra như vậy cấp bậc gần nấp trận pháp, trận pháp trình độ tất nhiên là không cần phải nói. Cho nên nàng phía trước ở trong phòng thiết hạ trận pháp Căn bản không có khả năng ngăn trở kia đạo thần thức ấn ký hơi thở ngoại lầu hiện tại chỉ hy vọng viêm động tác rất nhanh làm đối phương vô pháp truy tung đến thần thức ấn ký cụ thể Phương vị bằng không cổ vực phái sẽ gặp phải một hồi hạo kiếp nghĩ đến đây huyền ca buông trong tay Ngọc giản lắc mình ra tím diệp không gian nàng tính toán đi gặp một lần cái kia ở sau núi tu luyện cổ vực phái lao tổ lấy đối phương tu vi tương lai nhất định có thể trở thành cổ vực phái một trụ cột lớn lôi giật trần cùng cổ mộ hàn vừa lúc tới tìm huyền ca Nhìn đến Huyền ca từ trong phòng ra tới, cười đón đi lên, ngươi như thế nào biết chúng ta tới? Bọn họ còn không có xúc động nàng bày ra trận pháp cấm chế. Các ngươi tìm ta có việc. Huyền ca hỏi. Nếu không có việc gì, lấy bọn họ hai người cá tính hẳn là sẽ không tới tìm nàng. Chúng ta là tới cáo tử. Lôi giật trần mở miệng nói. Hắn đã tới cổ vực phái mau nửa năm, hiện tại cổ vực phái đã ổn định xuống dưới, hắn cũng nên đi trở về. Huyền ca có chút kinh ngạc nhìn hai người, hôm nay liền phải rời đi sao? Ân, Lôi giật trần gật đầu một cái. Nói thật, rời đi nơi này hắn vẫn là có chút không tha. Bất quá liền tính hiện tại không rời đi, một ngày nào đó vẫn là phải rời khỏi. Huyền ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Cổ mộ hắn hỏi. Nếu huyền ca không phải bởi vì bọn họ mới ra tới, như vậy khẳng định là có việc muốn làm. Đến sau núi. Huyền ca câu môi nói. Cổ mộ Hàn hai mắt tức khắc sáng lời, ngươi đi tìm cổ vực phái lao tổ. Huyền ca lần trước liền có nói qua. Nàng sẽ đi thu phục cái kia lão nhân." Ân Huyền Ca cười gật gật đầu. "Chúng ta cùng ngươi cùng đi." Cổ Mộ Hàn vội vàng nói. Hắn vẫn luôn đều rất muốn kiến thức một chút, Cổ vực phái lao tổ đến tuật cùng có bao nhiêu lợi hại. Nếu Cổ Mộ Hàn nói muốn đi, Lôi giật Trần tự nhiên sẽ không phản đối. Ba người thực mau liền tới tới rồi sau núi, Cổ vực phái lao tổ tu luyện động phủ ngoại. Huyền Ca đi lên trước, mở miệng nói, "Ta là Cổ vực phái tân nhiệm tông chủ Huyền Ca, Thỉnh Ngọc Sơn trưởng lão ra tới vừa thấy." Đợi nửa ngày, động phủ nội không thấy chút nào động tính, huyền ca lại lần nữa mở miệng nói một lần. Động phủ nội, Ngọc Sơn Thanh Hà mở hai mắt, có chút không vui nhữ như mày. Hắn ở chỗ này đã bế quan gần 10 năm, chỉ là vẫn luôn đều không thể phá tan kia tầng ngăn cách trở thành hợp thể kỳ tu sĩ. Nghe được huyền ca thanh âm lại lần nữa truyền đến, Ngọc Sơn Thanh Hà không kiên nhận giống lên một tiếng, lan. Lần trước từ ôn lại bị cái này kêu huyền ca tiểu tử tiêu diệt, hắn đều không có đi ra ngoài, hiện tại lại sao có thể đi ra ngoài. Ngọc Sơn trưởng lão là muốn ta hoanh dứt cái này động phủ sao. Huyền ca thanh âm lại lần nữa chuyển đến, mang theo một tia băng hàn chi ý. Người dám. Ngọc Sơn thanh hà tức giận đến toàn thân Phát run. Ở cổ vực phái, chưa từng có người dám đối hắn như thế bất kính. Cái này tiểu tử thúi thế nhưng lớn mật như thế. Hắn hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, hắn cái này thái thượng trưởng lão liền bạch đương. Như thế nào còn không ra a? Nên không phải là biết huyền ca lợi hại, cho nên không dám ra tới đi. Cổ mộ hàn cố ý dùng lời nói cứ nói. Ngươi mẹ nó mới không dám ra tới đâu. Theo một đạo tiếng hô, một người áo xanh dâu dài lão giả từ trong động phủ đi ra. Phần 109 lão giả toàn thân đạo vận lưu chuyển, khi thế cường đại phong thích mà ra, trực tiếp hướng về huyền ca ba người đè ép qua đi. Hắn đảo muốn nhìn, này ba cái tiểu tử thối rốt cuộc có cái gì năng lực như thế cần rỡ, dám ở hắn tu luyện động phủ ngoại dương ai. Huyền ca dơ tay vung lên áp hướng bọn họ khí thế cường đại nháy mắt biến mất vô tung. Ngọc Sơn Thanh Hà tức khắc ngây dại, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Huyền Ca, ngươi, ngươi đến tuột cùng là cái gì tu vi? Đối phương chẳng lẽ đã là hợp thể kỳ tu sĩ? Chính là đối phương tuổi tác rõ ràng rất nhỏ, sao có thể sẽ là hợp thể kỳ tu sĩ? Ta tới là muốn hỏi ngươi có nguyện ý không vì ta sử dụng. Huyền Ca không để ý đến Ngọc Sơn Thanh Hà vấn đề, thẳng vào chủ đề hỏi. Ngọc Sơn Thanh Hà lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng. Mơ tưởng, hắn thừa nhận cái này kêu huyền ca tiểu tử rất lợi hại, chính là hắn Ngọc Sơn Thanh Hà cũng không phải ăn chay. Muốn làm hắn thần phục, không đơn giản như vậy. Nếu ta đánh bại ngươi đâu? Huyền ca đạm thanh nói. Nàng nhìn ra được đối phương thực tiêu ngạo, đối phó loại người này chỉ có dùng tuyệt đối thực lực làm hắn thần phục. Vậy đánh bại lại nói. Ngọc Sơn Thanh Hà khi nói chuyện, đã dơ tay tế ra chính mình vũ khí, một cây màu xanh lơ trường trượng. Các ngươi hai cái lùi ra phía sau. Huyền Ca đối với bên cạnh lôi giật trần cùng cổ mộ hàn nói, tuy rằng có nàng ở Ngọc Sơn Thanh Hà không gây thương tổn bọn họ, nhưng là vì an toàn khởi kiến, hai người vẫn là lui ra phía sau một chút hảo. Vậy ngươi cẩn thận. Cổ mộ hàn nói xong, liền lôi kéo lôi giật trần đi hướng một bên. Hắn không biết Huyền Ca chân chính thực lực rốt cuộc như thế nào, bất quá xem Huyền Ca vừa mới như vậy nhẹ nhàng liền hóa giải đối phương khí thế, liền biết thực lực của nàng khẳng định sẽ không nhược với đối phương. Ngọc Sơn Thanh Hà hướng về Huyền Ca công kích lại đây. Xem kia thế công không hề có lưu tình. Huyền ca chỉ là đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt, nhạt nhìn hướng chính mình công kích lại đây Ngọc Sơn Thanh Hà, liền tế ra vũ khí tính toán đều không có. Lấy nàng hiện tại thực lực, phải đối phó Ngọc Sơn Thanh Hà căn bản không cần hoa quá nhiều sức lực. Ngươi vì cái gì không tế ra vũ khí? Ngọc Sơn Thanh Hà tức giận hỏi. Hắn thật sự liền như vậy tự tin sao? Đối phó ngươi không cần. Huyền ca vẻ mặt tự tin đạm thanh nói của Mộ Hàn nhịn không được đối Huyền Ca giơ ngón tay cái lên. Hắn liền thích Huyền Ca loại này ca tính, đáng tiếc hắn vô pháp khống chế Huyền Ca như vậy nữ tử, bằng không hắn đã sớm đuổi theo. Ngọc Sơn Thanh Hà phẫn nộ cực kỳ giống lên một tiếng, trong tay trường trượng hướng về Huyền Ca huy đi xuống, chỉ là trường trượng còn không có công kích đến Huyền Ca, Ngọc Sơn Thanh Hà đã bị một cổ lực lượng cấp đánh bay đi ra ngoài. Huyền Ca chậm rãi tiến lên, trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất Ngọc Sơn Thanh Hà, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngọc Sơn Thanh Hà không cam lòng cắn chặt răng, "Chờ ta thăng cấp hợp thể kỳ, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Ngươi chỉ có đáp ứng yêu cầu của ta, mới có như vậy cơ hội." Bằng không Huyền Ca nói tuy rằng không có nói xong, bất quá nàng ý tứ lại thập phần rõ ràng. Ngọc Sơn Thanh Hà tự nhiên minh bạch Huyền Ca ý tứ, chỉ là hắn thật sự không cam lòng, chính là hiện tại chết hắn càng không cam lòng. Hắn trải qua như vậy nhiều năm nỗ lực, mới có hôm nay thành tựu, chỉ kém một bước, hắn liền có thể bước lên càng cao cao phong. "Ngươi muốn suy xét hảo." đáp ứng ngươi lập tức là có thể đủ thăng cấp, không đáp ứng cũng chỉ có tử lộ một cái. Huyền Ca lấy ra một con bình ngọc đặt ở Ngọc Sơn Thanh Hà trước mặt, liên tính hắn thăng cấp cũng đồng dạng không phải nàng đối thủ. Ngọc Sơn Thanh Hà có chút nghi hoặc cầm lấy bình ngọc, mở ra bình ngọc sau, hắn hai mắt tức khắc khiếp sợ trương đại, cầm bình ngọc tay cũng bắt đầu hơi hơi có chút run rẩy. Hợp Nguyên Đan hắn tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng là hợp Nguyên Đan hắn lại là biết đến. Hóa Thần Kỳ Tu sĩ ở thăng cấp hợp thể kỳ thời điểm. Nếu là có thể có một viên hợp nguyên đan, không những có thể lập tức đột phá, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chỉ là hợp nguyên đan là thất cấp thiên đan, đừng nói luyện chế hợp nguyên đan tài liệu khó tìm, cho dù có tài liệu cũng chưa chắc có người có thể đủ luyện chế ra tới. Người là thất cấp thiên đan sư. Ngọc Sơn Thanh Hà trong thanh âm mang theo một tia run dậy cùng không dám tin tưởng. Cái này yêu nghiệt rốt cuộc là từ địa phương nào tới. Như vậy tiểu nhân tuổi liền có như vậy thành tựu này không ý định đả kích người sao. Đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Huyền ca chỉ là nhàn nhạt hỏi. Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Ngọc Sơn Thanh Hà không chút do dự trả lời nói. Hắn lại không nốc, Hà tất muốn cùng như vậy một cái biến thái đối nghịch đâu. Huyền ca vừa lòng gật đầu, ngón tay bắn ra, một đạo thần thức cấn kỳ đánh vào Ngọc Sơn Thanh Hà giữa mày. Nàng rời đi về sau, Ngọc Sơn Thanh Hà thực lực không chỉ có ở cổ vực phái đệ nhất, liền tính là toàn bộ vô hư quốc, cũng là đệ nhất tồn tại. Nàng tự nhiên muốn đề phòng hắn. Để tránh hắn thương tổn nàng bằng hữu hòa thân người Ngọc Sơn Thanh Hà nhưng thật ra không thèm để ý Huyền ca cách làm Dù sao nàng chỉ cần không giết hắn liền hảo Người hiện tại đi thăng cấp đi Ngày mai đi nghị sự đại sảnh tìm ta Huyền ca đối Ngọc Sơn Thanh Hà nói xong Cùng cổ mộ hàn cùng lôi giật trần hướng về dưới chân núi đi đến Huyền ca, ngươi đến tuột cùng là cái gì tu vi a? Cổ mộ hàn hỏi Đối với vấn đề này hắn vẫn luôn đều thập phần tò mò Lôi giật trần cũng quay đầu nhìn về phía Huyền Ca. Trong ánh mắt có một tia chờ mong. Hắn cũng vẫn luôn đều rất tưởng biết. Đúng là các ngươi nhìn đến. Huyền ca câu môi nói. Nàng thật là kim đan một tầng. Chỉ là nàng tu luyện công pháp cùng bọn họ bất đồng. Cho nên khiến cho nàng kinh mạch lần lượt mở rộng. Ta mới không tin đâu. cố mộ hàn biểu môi nói. Ta cũng không tin. Lôi giật trần tán đồng phụ hòa nói. Hào đi, ta là hợp thể kỳ tu sĩ. Huyền ca bất đắc dĩ sở sở cái mũi, Vì cái gì nàng nói thật không ai tin tưởng đâu. Này con kém không nhiều lắm. Cổ mộ hàn cùng lôi giật trần trăm miệng một lời nói. Bọn họ vẫn luôn liền hoài nghi huyền ca là hợp thể kỳ tu sĩ, hiện tại rốt cuộc được đến chứng thực. quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 130, ta thích nhìn ngươi. Đem cổ mộ hàn cùng lôi giật trần đưa xuống núi sau, huyền ca liền trở lại phòng, tiếp tục nghiên cứu khởi trận pháp ngọc giảng. Lúc trước nàng chỉ nghĩ bố trí một cái so phệ tâm kiếm phái hơi cường một ít hộ sơn đại trận. Nhưng là ở đã biết tiềm tàng địch nhân trận pháp trình độ cường đại sau, nàng liền thay đổi chủ ý nếu đồng dạng muốn bố trí trận pháp, như vậy nàng liền bố trí một cái làm tiềm tàng địch nhân cũng vô pháp công phá trận pháp. Chỉ là nàng hiện tại trận pháp trình độ hữu hạn, cho nên nàng cần thiết muốn để cao chính mình. Mặc kệ cái kia tiềm tàng địch nhân tương lai có thể hay không tới, nàng đều sẽ không lấy hứa phỉ diệp bọn họ sinh mệnh đi mạo hiểm. Viêm ngồi ở huyền ca bên cạnh, một tay chống cằm, mắt tím không hề chớp mắt nhìn chăm chú huyền ca Nhìn Huyền Ca khi thì nhíu mày tự hỏi, khi thì rộng mở thông suốt bộ dáng, Viêm bên môi hơi hơi dơ lên ý cười, duỗi tay cầm lấy một bên đóng trà, đổ một ly trà đưa cho Huyền Ca, uống ly trà, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Huyền Ca ngẩng đầu, duỗi tay tiếp nhận Viêm truyền đạt chén trà uống một ngụm, ngươi như thế nào không quay về tu luyện. Từ Viêm hướng nàng thổ lộ ngày đó bắt đầu, nàng liền cảm giác được rõ ràng bọn họ chi gian tâm thần liên hệ. Cũng rốt cuộc biết, từ kiếp trước nàng huyết lưu nhập dưỡng hồn ngọc kia một khắc khởi, nàng liền khế ước hắn. Nàng cùng hắn sinh mệnh cũng đã trở thành nhất thể. Chỉ cần tồn tại một ngày, bọn họ liền vô pháp tách ra. Ta thần hồn đã ngưng tụ không sai biệt lắm, tạm thời không cần lại tu luyện. Viêm cười xoa xoa Huyền Ca tóc, trong ánh mắt sủng lịch không cần nói cũng biết. Hắn tính toán này trận đều bồi ở nàng bên cạnh, làm nàng chậm rãi thói quen chính mình. Đối thượng Viêm cặp kia ôn nhu cơ hồ đem người chết chìm mê người mắt tím, Huyền Ca có chút hoảng loạn né tránh tầm mắt, đem trong tay chén trà phóng tới trên bàn, túi đầu tiếp tục nghiên cứu khởi trong tay ngọc giản. Gần nhất cùng viêm ở bên nhau thời điểm, nàng luôn là sẽ mạc danh cảm giác tim đập nhanh hơn, xem ra chính mình là thật sự thích thượng hắn. Chỉ là nàng thật sự vô pháp quyết định nên mặc kệ chính mình tiếp thu, hay là nên cự tuyệt. Nhìn đến huyền ca thẹn thùng bộ dáng viêm sung sướng dơ lên ý cười, duỗi tay cầm lấy huyền ca uống qua chén trà uống lên lên. Tuy rằng cũng thực ngọn, bất quá so với tiểu ca ca môi tới còn kém điểm. Huyền ca khỏe mắt liếc đến viêm dùng chính mình uống qua chén trà uống trà, trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Cái này vô sỉ ra hỏa. Thật sâu mà hít một hơi, bình phục một chút chính mình cảm xúc sau. Huyền ca tập trung tinh thần, đem sở hữu lực chú ý lại lần nữa thả lại tới rồi trận pháp ngọc giản thượng. Chính là kia đạo vẫn luôn dừng lại ở trên người nàng cực nóng ánh mắt, lại làm nàng như thế nào cũng vô pháp bỏ qua. Rốt cuộc, Huyền ca bất đắc dĩ thu hồi ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía đẩy mặt ý cười viêm. Muốn uống trà sao? Viêm cười đem trong tay cái ly đưa tới Huyền ca bên ngôi. Nhìn thoáng qua trước mặt chén trà Huyền Ca đỏ mặt đẩy ra cái ly, ngươi có thể hay không không cần vẫn luôn nhìn ta. Hắn như vậy nhìn nàng, nàng cái gì cũng làm không được. Chính mình cũng là thích hắn đi, bằng không lại như thế nào sẽ đã chịu hắn ảnh hưởng. Viêm hơi hơi mỉm cười, cặp kia câu nhân đôi mắt tà tà trọn trọn, chính là ta thích nhìn ngươi. Huyền Ca tâm bị liêu lại là một trận kinh hoàng, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn Viêm liếc mắt một cái, quay đầu không hề lý Viêm. Viêm duỗi tay phủ trụ Huyền Ca gương mặt, đem nàng đầu chuyển qua tới, làm nàng không thể không nhìn chính mình. Thân thể hắn hơi khom, dùng hắn kia hơi khẳng từ tính thanh em dụ hoặc nói, ta thực thích ngươi xem ta, bởi vì ngươi nhìn ta thời điểm, ta sẽ nhịn không được muốn hôn ngươi, tựa như như bây giờ. Vô lại, ô sở hữu lời nói đều ở nháy mắt biến mất ở môi răng chi gian, chỉ để lại cả phòng ngọt ngào. Lôi giật trần vừa mới trở lại lôi ra, đã bị lôi huấn hả kêu đi thư phòng. Đi vào thư phòng, lôi giật trần tiến lên đối với ngồi ở ghế thái sư lôi huấn hà hành lễ, cha. Ngồi xuống rồi nói sau. Lôi hấn hà cười chỉ chỉ bên cạnh vị trí. Hắn hiện tại tâm tình thập phần không tồi. Ân, Lôi giật chân đi lên trước, ở lôi hấn hà bên cạnh ngồi xuống. Giật chân, nay trận ở cổ vực phái qua thế nào? Lôi hấn hà cười hỏi. Cổ vực phái chính là vô hư quốc 10 đại tông môn chi nhất, nay nội tình tự nhiên không cần phải nói. Giật chân ở cổ vực phái lâu như vậy, nói vậy được đến không ít chỗ tốt. Cổ vực phái trưởng lão cùng đệ tử, còn có huyền ca đối ta đều thực hảo. Lôi giật chân cười nói. Hắn tuy rằng không phải cổ vực phái tông chủ, bất quá cổ vực phái những cái đó trưởng lao cùng đệ tử lại đều thực tôn trọng hắn. Người nói ai? Lôi huấn hả kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn không nghe lầm đi. Huyền ca khi nào tới vô hư quốc? Hắn như thế nào một chút cũng không biết. Nói thật, nếu là sớm biết rằng huyền ca ca ca như thế lợi hại nói, hắn lúc trước nói cái gì đều sẽ không đồng ý từ hôn. Phát hiện chính mình không cẩn thận nói lậu miệng, lôi giật chân bất đắc di thở dài. Có thể là này trận ở cổ vực phái kêu thói quen, cho nên nói thời điểm cũng không chú ý. Ngươi vừa mới nói huyền ca, nàng cũng tới vô hư quốc. Thấy lôi giật trần không nói lời nào, lôi huấn hà hỏi. Lôi giật trần gật gật đầu, dứt khoát thẳng thắn nói, kỳ thật huyền kình chính là huyền ca. Huyền ca ở cổ vực phái dùng chính là tên thật, liền tính hiện tại không nói, phụ thân cũng sớm muộn gì đều sẽ biết. Ngươi nói cái gì? Lôi huấn hà cảm giác chính mình tựa như bị một cái cự xét đánh chung giống nhau, cả người đều váng huyền kinh chính là huyền ca, kia huyền ca còn không phải là cổ vực phái tông chủ sao. Nói như vậy, nếu lúc trước hắn không đồng ý từ hôn, kia hiện tại cổ vực phái còn không phải là bọn họ lôi ra sao. Nghĩ đến đây, lôi hấn Hà vội vàng hỏi, giật trần, ngươi cùng huyền ca còn có khả năng sao? Chỉ cần huyền ca có thể thích thượng giật trần, như vậy hết thể liền còn kịp. Lôi giật trần cười lắc lắc đầu, ta cùng huyền ca chỉ là bằng hữu, Mặc kệ có hay không từ hôn, hắn cùng huyền ca đều là không có khả năng. Hắn thích huyền ca, nhưng là cái loại này thích ở đã biết huyền ca yêu tú sau, sớm đã biến thành bằng hưu chi gian thích. Nhìn đến lôi giật trần không có nửa điểm mất mát bộ dáng, lôi vấn hà nóng nảy, ngươi đối huyền ca liền không có một chút cảm giác sao. Nếu là giật trần không thích, hắn liền tính cưỡng bức hắn cũng là không làm nên chuyện gì. Phần 110. Ta không xứng với nàng. Lôi giật trần có chút bất đắc dĩ cười nói, hơn nữa so sánh với dưới, ta càng thích có thể làm ta bảo hộ nữ tử, huyền ca nàng quá cường. Hắn cũng là một cái kiêu ngạo người, tự nhiên không thích chính mình vẫn luôn hạ xuống người sau. Cho dù người nọ là người mình thích cũng không được. Lôi huấn hà nhịu như mày, ngươi hiện tại là hóa thần kỳ tu sĩ, huyền ca nàng lại cường lại như thế nào so được với ngươi. Hắn thừa nhận huyền ca rất mạnh, chính là giật trần cũng không yếu, hơn nữa hiện tại ở vô hư quốc, lại có mấy người có thể so sánh được với con của hắn. Lôi giật trần bước lên một mặt chua sót ý cười, huyền ca nàng là hợp thể kỳ tu sĩ. Không có khả năng. Lôi hấn hả vô pháp tin tưởng mà ngây dại. Huyền ca thu phục Ngọc Sơn thanh hà tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ tông môn, trong lúc nhất thời mọi người đối huyền ca súng bái, càng là giống như nước sông quần cuộn liên miên không dứ. Ngọc Sơn trưởng lão chính là tông môn thái thượng trưởng lão ngay cả tông môn đổi chủ chuyện lớn như vậy, hắn đều không có xuất quan, chính là lại bị tân tông chủ cấp thỉnh ra tới. Tân tông chủ thật là hảo có bản lĩnh a Nếu là không có bản lĩnh, sao có thể sẽ trở thành chúng ta tông chủ Ta về sau cũng muốn hướng tông chủ làm chuẩn. Tông chủ như vậy yêu nghiệt, há là ta chờ phàm phu tục tử có thể so sánh với. Chúng ta vẫn là làm đến nơi đến trốn đi. Nghe nói Ngọc Sơn trưởng lão chờ một chút sẽ đi nghị sự đại sảnh thấy tông chủ, không bằng chúng ta cũng đi xem đi. Huyền ca còn chưa đi đến nghị sự đại sảnh, đã bị nghị sự đại sảnh ngoại trên quảng trường rậm rạp đám người cấp hoàng sợ. Như thế nào nhiều người như vậy? Tông chủ tới. Có người phát hiện huyền ca. Mọi người vội vàng nhanh chóng hướng về hai bên tệ đi, lưu ra một cái thông đạo làm huyền ca thông qua. Tông chủ đi vũ, tông chủ đi vũ, tông chủ mọi người đồng thời hó hét, từng đôi đôi mắt sùng bái nhìn huyền ca. Tiểu ca ca, ngươi chừng nào thì nói a. Viêm cười ở huyền ca bên tay nói. Huyền ca chỉ coi như không nghe được, mắt nhìn thẳng hướng về nghị sự đại sảnh đi đến. Viêm nhìn huyền ca liếc mắt một cái, khoe miệng gợi lên một mặt tà khí cười xấu xa. Tiểu ca ca, ngươi nếu là không để ý tới ta, Ta liền phải làm cho nhiều người như vậy mặt nắm tay ngươi. Huyền ca cắn chặt răng, hung hăng mà chừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái, không cho nói lời nói. Thật lấy người này không có cách nào. Nghĩ đến mới gặp hắn khi cao lãnh, nàng đều hài nghi trước mặt cái này là cái giả viêm. Vậy ngươi nói câu nói kia, bằng không ta nói cũng đúng. Viêm hoàn toàn không thèm để ý tiếp tục liêu huyền ca. Huyền ca duỗi tay lén lút ở viêm bên hông hung hăng nhéo một phen. Nàng không phải chưa nói thích hắn sao, yêu cầu quấn lấy nàng sáng sớm thượng sao. Tuy rằng đánh là thân, mắng là ái, chính là ta càng thích nghe ngươi chính miệng nói ra. Viêm hài hước cười nói. Có phải hay không ta nói, ngươi liền câm miệng. Huyền ca có chút đau đầu xoa xoa cái chán. Nàng phát hiện chính mình hoàn toàn bị viêm cấp đánh bại. Ân. Viêm cười gật đầu, mắt tím vẻ mặt chờ mong nhìn huyền ca. Ta huyền ca hơi hơi hé miệng, phát hiện chính mình vẫn là vô pháp nói ra như vậy buồn luôn nói, trở về lại nói. Hào đi. Viêm sảng khoái đáp ứng nói. Tuy rằng huyền ca hiện tại không có nói, bất quá hắn cũng đã thực thỏa mãn. Bởi vì hắn hiểu biết nàng, nếu nàng đáp ứng rồi, như vậy nàng liền nhất định sẽ nói. Nghĩ đến nàng chính miệng đối hắn nói ta thích ngươi hình ảnh, viêm hận không thể hiện tại liền lôi kéo huyền ca về phòng. Huyền ca đi vào nghị sự đại sảnh, chỉ thấy các vị trưởng lao đều đã đến đông đủ. Mọi người nhìn thấy huyền ca, sôi nổi đứng lên, gặp qua tông chủ. Đối với huyền ca vị này tân tông chủ, mọi người đều là thập phần vừa lòng. Huyền ca hơi hơi gật đầu, cùng viêm cùng nhau đi đến thủ vị ngồi xuống. Đối với viêm, mọi người cũng không xa lạ, hơn nữa từ viêm trên người tản mát ra hơi thở, bọn họ liền biết viêm là vị tuyệt thế cường giả. Người như vậy, bọn họ tự nhiên không dám trêu chọc. Tông chủ! Không biết Ngọc Sơn trưởng lão khi nào sẽ tới? Mục Sa chờ mong hỏi. Kỳ thật đến bây giờ, hắn vẫn là có chút không quá dám tin tưởng Ngọc Sơn trưởng lão hội xuất quan. Nhanh! Huyền ca nhàn nhạt câu môi nói. Nghe nói tông chủ thu phục Ngọc Sơn Trường Lão, tông chủ thật là làm ta chờ bội phục đến cực điểm. Đúng vậy, nói vậy Ngọc Sơn Trường Lão đã là hợp thể kỳ cường giả đi. Ta cổ vực phái có hợp thể kỳ cường giả toa chấn, trở thành đệ nhất tông môn vậy sắp tới. Này hết thể đều là tông chủ công lao, nếu là không có tông chủ, ta cổ vực phái nhất định đại loạn. Mọi người đang nói, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao. Đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một thân áo xanh Ngọc Sơn Thanh Hà chính xoải bước đi vào nghị sự đại sảnh. Trên người hắn tản mát ra khí thế, cường đại làm người vô pháp bỏ qua. Gặp qua tông chủ. Ngọc Sơn Thanh Hà đi lên trước, cung kính đối huyền ca hành lễ nói. Ngồi đi. Huyền ca chỉ chỉ phía bên phải một vị trí nói. Là. Ngọc Sơn Thanh Hà lên tiếng, hướng về phía bên phải vị trí đi đến. Từ Ngọc Sơn Thanh Hà đối huyền ca thái độ, mọi người liền biết đồn đại phi hư. Đang ngồi mọi người đối với Ngọc Sơn Thanh Hà cường đại đều là biết đến. Hơn nữa hiện tại hắn so với đã từng càng là cường đại rồi mấy lần không ngừng. Huyền ca có thể thu phục hắn, có thể thấy được huyền ca thực lực chi cường. Hôm nay ta có vài món sự muốn tuyên bố. Đệ nhất, ta chính thức nhâm mệnh hứa phỉ diệp vì cổ vực phái phó tông chủ. Huyền ca nói xong, ánh mắt nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, thấy mọi người cũng không có mở miệng ý tứ, chuyển mục nhìn về phía hứa phỉ diệp. Hứa phỉ diệp sớm đã đã biết huyền ca ý tưởng, mỉm cười đối huyền ca gật đầu một cái, đứng lên Đối với đang ngồi mọi người chấp tay, về sau còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Nếu là hứa mổ có làm không đúng địa phương, còn thỉnh các vị không cần khách khí, trực tiếp nói ra chúng ta cộng đồng thương thảo. Nhất định! Nhất định! Chúc mừng hứa phó tông chủ! Chúc mừng hứa phó tông chủ! Mọi người sôi nổi đứng dậy hướng hứa phỉ diệp chúc mừng nói. Huyền ca đối với hứa phỉ diệp thái độ, bọn họ đều xem ở trong mắt, tự nhiên cũng không dám đắc tội hứa phỉ diệp. Hơn nữa hứa phỉ diệp này trận biểu hiện bọn họ cũng đều xem ở trong mắt so với lôi giật trần bọn họ cũng không hề thua kém sắc tuy rằng hứa phỉ diệp tu vi cũng không tính rất mạnh nhưng là hắn tuổi này có thể có như vậy thành tiệu cũng đã xem như không tuổi chờ đến mọi người hàn huyên một phen sau huyền ca tiếp tục nói ta cổ vực phái tuy rằng có ngọc sơn trưởng lão tên này hợp thể kỳ cường giả ở nhưng là này thiên hạ cường giả không ngừng ngọc sơn trưởng lão một người cho nên bổn tông hy vọng bất luận cái gì thời điểm các ngươi đều phải đề cao cảnh giác không ngừng mà đề cao chính mình Các ngươi cường đại rồi, tông môn mới có thể trở nên càng cường đại. Ta chờ cẩn tuân tông chủ chi mệnh. Mọi người trong miệng một lời ôm quyền nói. Huyền ca vừa lòng cười, có ai biết song tê quốc vô nhai tông sao? Chờ bên này trận pháp bố trí hảo sau, nàng tính toán đi song tê quốc đi một chuyến, xem vô nhai tông đối với lương văn ngạn chết là cái gì thái độ. Ta chỉ nghe nói qua song tê quốc, vô nhai tông lại không có nghe nói qua. Ngọc Sơn Thanh Hà mở miệng nói, song tê quốc thuộc về cao đẳng quốc gia. Chưa từng hư quốc đi song Tê quốc yêu cầu trải qua mười mấy hư thị chuyển tống trận mới có thể tới, nhanh nhất cũng yêu cầu hơn 2 năm thời gian. Bất quá mỗi 10 năm sẽ có một con thuyền đi cao đẳng quốc gia phi thuyền trải qua, nếu là không có tính sai nói, nửa năm sau hẳn là sẽ có một chiếc phi thuyền trải qua vô hư quốc. Nếu là ngồi phi thuyền đi song T quốc nói, nhiều nhất chỉ cần đã hơn một năm thời gian. Huyền ca sáng tỏ gật đầu một cái. Nàng hiện tại còn ở nghiên cứu trận pháp. Nửa năm thời gian nàng hẳn là không sai biệt lắm có thể bố trí ra nàng muốn trận pháp. Tông chủ là tính toán muốn đi song tê quốc sao. Mục Sa mở miệng hỏi. Huyền ca gật đầu một cái, lần trước gặp được một người vô nhai tông trường lão, cùng hắn đã xảy ra một ít xung đột. Mọi người nghe vậy, trong lòng tức khắc minh bạch huyền Ca ý tứ. Tuy rằng hắn không có nói cụ thể tình huống, bất quá nghĩ đến cùng vô nhai tông sống núi là kết hạ. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 131 tiền nhiều người ngốc vô hư hải thành vô hư quốc nhất phồn hoa tam đại thành chí nhất nơi này cũng là tu sĩ lui tới nhất dày đặc địa phương mỗi ngày đều sẽ có vô số con thuyền ở chỗ này bến tàu ngừng nơi xa một chiếc thuyền lớn chậm rãi hướng về bến tàu xử tới cùng mặt khác con thuyền cũng không có bất luận cái gì bất đồng. theo kia con thuyền lớn cập bờ hai gã đầy mặt giữ tận kim đang tu sĩ đi ra khoang thuyền bọn họ hung ác mà quăng một chút trong tay roi ra đối với khoang thuyền chung mọi người quát ra tới đều cấp lao tử nhanh lên, cọ tới cọ lui chính là muốn ăn roi sao? ngươi cho ta nhanh lên, ngươi đi sao? Một đám quần áo tả tơi, vết thương đầy người tu sĩ, hoảng sợ từ khoang thuyền chung đi ra. bọn họ đều là bị trộm tới cấp thấp tu sĩ, bị đưa tới nơi này cũng chỉ là giống nô lệ giống nhau, chờ bị bán đấu giá rất mà thôi. Bang, một đạo thanh thúy quất tiếng vang lên. roi thật mạnh dừng ở đi ở cuối cùng một người thanh ý lìa nữ tử bối thượng, một đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Lập tức liền xuất hiện ở thanh y y hẹp nữ tử đã che kín vết thương bối thượng. Đi nhanh điểm. Lại cọ tới cọ lui lão tử đánh chết người. Tay cầm roi da tu sĩ uy hiếp lắc lắc trong tay roi da, chỉ cần thanh y y hẹp nữ tử động tác hơi chậm, trong tay hắn roi liền sẽ không lưu tình chút nào lại lần nữa ném xuống. Thanh y y hẹp nữ tử đau cả người mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể đều ở không ngừng run rẩy, nhưng là nàng bước chân lại không dám có chút tạm dừng, càng không dám đánh nhau nàng tu sĩ lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Nàng cùng tiểu thư thất lạc sau, đã bị một con thuyền trải qua thuyền cấp cứu lên, chỉ là không nghĩ tới, kia con thuyền lại là chuyên môn buôn bán cấp thấp tu sĩ đến trung cấp quốc gia. Một đường chăn trọc, trải qua vài lần bán đấu giá, cuối cùng đi tới nơi này. Nghe vừa mới kia hai gã giám thị bọn họ Kim Đan tu sĩ nói, nơi này chính là nàng cùng tiểu thư lúc trước nói tốt muốn tới vô hư quốc. Không biết tiểu thư hiện tại có hay không đến vô hư quốc? Cùng cô ra có phải hay không đã gặp mặt? Bang! Sau lưng lại là một trận nóng rát đau đớn chuyển đến, từng giọt mồ hôi lạnh từ thanh đại Thái Dương trượt xuống, nàng chỉ có thể cắn chặt hàm răng nhịn xuống như lửa đốt giống nhau thống khổ, nền bước tập tên hướng về phía trước đi đến. Nhìn đến một đoàn tu sĩ bị đuổi rơi thuyền, bên tàu thượng mọi người chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua. Loại sự tình này cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nhìn đến một lần, cho nên mọi người đã sớm thấy nhiều không trách. Hơn nữa thế giới này chính là lấy thực lực vi tôn thế giới, những người này trở thành nô lệ. Cũng chỉ có thể trách thực lực của chính mình vô dụng. Đoàn người bị đưa tới vô hư hải thành một cái nô lệ phòng đấu giá nội Ba ngày sau, bọn họ liền sẽ bị kéo ra ngoài tiến hành bán đấu giá Thanh đại cùng vài tên nữ tu bị nhốt ở cùng cái phòng Các nàng đều không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy Cho nên trừ bỏ số ít người lộ ra sợ hãi ngoại Đại đa số người biểu tình đều là chết lặng, Bị coi như nô lệ bán đấu giá cùng lưu lại nơi này bị những người đó quất Đối với các nàng tới nói khác nhau cũng không lớn Thanh đại quân súc ở góc tường, trên người thương làm nàng đau cơ hống ất, nhưng là nàng hiện tại trừ bỏ nhẫn mại ngoại, căn bản là không có mặt khác biện pháp. Này dọc theo đường đi, nàng gặp qua rất nhiều tu sĩ, bởi vì thương thế quá nặng cuối cùng bị sống sờ sờ đau chết. Nhưng là nàng không muốn chết, nàng còn không có nhìn thấy tiểu thư, còn không biết tiểu thư hiện tại quá thế nào, cho nên nàng cần thiết phải hảo hảo sống sót, hy vọng còn có thể có cơ hội cùng tiểu thư tái kiến thượng một mặt. Cái này cho ngươi. Một con dơ hề hề bàn tay tới rồi Thanh Đại trước mặt, cái tay kia trùng cầm một bao màu trắng thuốc buột. Thanh Đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, bất quá bởi vì đối phương trên mặt dính đầy cho bụi, cho nên nhìn không ra đối phương bộ dáng, nhưng là đối phương đôi mắt lại thập phần sáng ngời. Nơi này có rất nhiều tu sĩ đều là từ mặt khác phòng đấu giá xác nhập lại đây, cho nên trước mặt nữ tử này nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Đây là cái gì Thanh Đại suy yếu mở miệng hỏi? Nàng bị thuyền cứu lên thời điểm. Nàng nhẫn đã bị người trên thuyền cầm đi. Phần 111 Nữ tử nhìn nhìn đại môn phương hướng, thấu tiến lên nhỏ giọng nói, đây là chưa thương thuốc bột. Này bao thuốc bột là nàng lúc trước trộm lưu lại. Lấy đi nàng nhẫn tu sĩ cũng phát hiện này bao thuốc bột, bất quá bởi vì thuốc bột liền một bậc đan dược đều không tính là, cho nên tên kia tu sĩ liền không có thu đi. Người như thế nào sẽ có thuốc bột thanh đại kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ nàng nhẫn không bị thu đi? Này hẳn là không có khả năng đi. Nữ tử dùng ngón trò đặt ở trên môi, làm cái hư động tác, nhỏ giọng điểm, không cần bị bọn họ phát hiện. Nếu bị canh giữ ở bên ngoài những người đó phát hiện, không chỉ có thuốc bột sẽ bị thu đi, lại còn có sẽ bị đối phương quất. Thanh đại gật gật đầu, tiếp nhận thuốc bột, cảm ơn. Không cần khách khí. Nữ tử lắc lắc đầu, nghĩ đến thanh đại thương ở sau lưng, nói, nếu không ta giúp ngươi thượng dự đi, thương thế của ngươi ở sau lưng, chính mình cũng sát không đến. Hảo thanh đại gật đầu đáp, chỉ có thương hảo nàng mới có thể sống sót, mới có cơ hội tái kiến tiểu thư. vậy ngươi nằm bò, ta cho ngươi thượng dược. nữ tử đỡ thanh đại làm nàng quỳ dại trên mặt đất, sau đó duỗi tay đem bị roi chịu lạn quần áo chỗ hồng kéo ra một chút, đem thuốc bột giải đi xuống. tê. thuốc bột rơi tại miệng vết thương thượng mang đến đau đớn, làm thanh đại nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. kiên nhẫn một chút, thực mau liền tốt. nữ tử cao mày, nhẹ giọng an ủi nói. mấy ngày nay, nàng chính mình cũng không thiếu ai roi. Bất quá nàng so thanh đại muốn cơ linh một ít, cho nên đại đa số thương đều ở trên cánh tay. Giúp thanh đại đồ hảo thuốc bột, nữ tử đem thuốc bột tàng hảo sau nâng dậy thanh đại, làm thanh đại dựa vào trên vách tường. Nơi này tùy thời đều sẽ có người tới kiểm tra, cho nên nàng không thể làm những cái đó kiểm tra người phát hiện thanh đại thượng dược. Cảm ơn ngươi. Ta kêu thanh đại thanh đại cảm kích nhìn nữ tử. Từ bị cứu lên thời khắc đó khởi, tên nàng đã bị danh hiệu cấp thay thế được, nàng đã thật lâu không có nói quá tên của mình. Ta kêu Hạ Chân Nhi. Hạ Chân Nhi cũng nói ra tên của mình. Ngươi là khi nào bị Trảo Thanh đại hỏi? Hạ Chân Nhi biểu tình trở nên có chút cô đơn, nửa năm trước, ta cùng sư huynh cùng nhau ra tới rèn luyện, ở trong rừng rậm gặp được Trường Nha Lang. Thật vất vả từ trong rừng rậm chạy ra, lại gặp được những người này. Ngươi đâu? Ta cùng tiểu thư nhà ta tới Vô Hư quốc tìm cô ra. Ở trên biển gặp được lốc xoáy, sau lại đã bị bọn họ thuyền cứu lên Thanh Đại chậm rãi nói. Đồ thuốc bữa sau Nàng cảm giác bối thượng đau giảm bất không ít. Hiện tại chúng ta liền ở vô hư quốc, nói không chừng ngươi còn có thể tìm được nhà ngươi cô ra đâu. Hạ chân nhìn nói, tuy rằng nàng biết cơ hội này thực xa vời, nhưng là người tồn tại luôn là muốn ôm có một ít hy vọng. Thanh đại bước lên một mà suy yếu tươi cười, ta cũng là như vậy tưởng ít nhất nàng đã đi tới vô hư quốc, đã ly hy vọng càng gần một bước. Trong khoảng thời gian này, huyền ca ở viêm chỉ đạo hạ, trận pháp trình độ tiến bộ vượt bậc. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể đem bố trí trận pháp nhiệm vụ giao cho viêm, nhưng là nàng càng thích mọi việc tự tay làm lấy. Tựa như ở gặp được nguy hiểm khi, nàng cũng thói quen chính mình giải quyết giống nhau. Có một số việc một khi sinh ra ỷ lại tính, liền sẽ mất đi đi tới động lực, này cũng không phải nàng muốn. Cái này trận pháp ngươi đẩy diễn một chút. Viêm chỉ chỉ chính mình vừa mới bố trí tốt trận pháp nói. Hắn chưa từng có đề qua, làm huyền ca đem cổ vực phái trận pháp giao cho hắn bố trí. Bởi vì hắn hiểu biết nàng. Hơn nữa hắn cũng thích xem nàng cởi bỏ trận pháp sau thỏa mãn gương mặt tươi cười. Huyền ca gật đầu một cái, đi lên trước bắt đầu đẩy diễn trận pháp. Bắt đầu một đoạn thời gian nàng đều lấy nghiên cứu trận pháp Ngọc Giản là chủ, rốt cuộc trận pháp không giống như là luyện đan, kiếp trước nàng tuy rằng cũng tiếp xúc quá, nhưng là lại không tinh thông. Theo nàng đối với trận pháp thâm nhập hiểu biết, viêm bắt đầu bố trí các loại trận pháp làm nàng đẩy diễn. chậm rãi, nàng trận pháp trình độ không ngừng đề cao, cũng rốt cuộc biết. Quá khứ nàng đối với trận pháp chẳng qua hiểu biết một ít ra lông mà thôi. Nếu là nàng thật sự lấy như vậy trận pháp trình độ, tới bố trí cổ vực phái hộ sơn đại trận nói, như vậy chờ đến địch nhân đến công kích khi, trận pháp căn bản là ngăn cản không được bao lâu. Trận kỳ không ngừng giải ra, chỉ là dùng nửa ngày không đến thời gian, viêm bố trí trận pháp đã bị huyền ca giải khai. Viêm đi lên trước, cười xoa xoa huyền ca tóc, không tồi, tiến bộ càng lúc càng lớn, ta lại đi bố trí một cái trận pháp. Hảo! Huyền ca cười đác. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, nàng đã thói quen viêm bồi ở nàng bên người. Chỉ là có đôi khi hắn thật sự thực vô lại, cũng làm nàng thực bất đắc dĩ. Viêm bố trí trận pháp tốc độ thực mau, chỉ là dơ tay chi gian, một cái trận pháp cũng đã thành hình. Cười đi trở về đến huyền ca trước mặt, tiểu ca ca, chờ cái này trận pháp tời bỏ sau, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Lấy tiểu ca ca hiện tại trận pháp trình độ, hẳn là đủ để bố trí ra cổ vực phái hộ sơn đại trận. Hảo! Huyền ca gật đầu một cái đi hướng trận pháp. Vừa lúc nàng cũng có một ít tài liệu muốn mua, thuận tiện nàng cũng muốn đi nhiệm vụ đại điện nhìn xem, có hay không cha mẹ cùng thanh đại bọn họ tin tức. Nhiệm vụ đại điện người trong người tới hướng, trận pháp đại bình thường không ngừng mà lăn lộn các loại nhiệm vụ. Đi vào nhiệm vụ đại điện, Huyền Ca nhìn về phía trận pháp đại bình, chỉ thấy chính mình tuyên bố nhiệm vụ vẫn như cũ không có người tiếp. Tìm người nhiệm vụ, ở nhiệm vụ đại điện trung thập phần phổ biến, chỉ là những nhiệm vụ này tiếp người cũng không nhiều. Một là bởi vì thù lao quá thấp. Nhị là cũng không có gì tính khiêu chiến. Thu hồi ánh mắt, Huyền ca cùng Viêm đi hướng một bên nhiệm vụ giao tiếp chỗ Tiếp đai Huyền ca hai người chính là một người tuổi trẻ nữ tu. Ở nhìn đến Huyền ca cùng Viêm rung mạo sau, nữ tu tức khắc ngây dại. Thế nhưng đã quên chính mình nên hỏi cái gì? Viêm không vui như như mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà gõ gõ trước mặt mặt bàn. Nữ tu đột nhiên lấy lại tinh thần, đỏ mặt hoảng loạn xin lỗi nói, không. Ngượng ngùng. Xin hỏi hai vị là muốn tiếp nhiệm vụ vẫn là tuyên bố nhiệm vụ. tuy rằng xem Huyền Ca cùng viêm bộ dáng cũng không như là tới tiếp nhiệm vụ, bất quá nữ tu vẫn là thực phụ trách hỏi một lần. Huyền Ca lấy ra một khối màu bạc thẻ bài đặt lên bàn. nhiệm vụ này ta muốn để cao thủ lao. tốt. ngài thỉnh chờ một lát. nữ tu duỗi tay lấy quá trên bàn thẻ bài. ở trước mặt nhiệm vụ giao tiếp trận pháp bình thường soát một chút. trận pháp bình thường lập tức liền nhảy ra Huyền Ca phát ra bố nhiệm vụ. nữ tu nhìn một chút nhiệm vụ nội dung, ngẩng đầu hỏi xin hỏi ngài muốn đem thủ lao để cao đến nhiều ít? Huyền Ca nhìn thoáng qua cách đó không xa trận pháp bình đạm thanh nói một vạn thượng phẩm linh thạch. Vừa mới nàng đại khái nhìn một chút trận pháp bình thượng tương quan nhiệm vụ, phát hiện giống nhau tìm người nhiệm vụ, thủ lao đều ở một ngàn trung phẩm linh thạch tả hưu. Như vậy giá cả, rất ít có người hỏi tham. Bất quá những cái đó giá cả ở một vạn thượng phẩm linh thạch trở lên nhiệm vụ tiếp người lại rất nhiều, hơn nữa cũng phi thường mau. Tuy rằng những cái đó nhiệm vụ tương đối tương đối khó. Hơn nữa rất nhiều đều cần thiết muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm, bất quá chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, cho nên rất nhiều tu sĩ cho dù biết nhiệm vụ nguy hiểm, cũng đều sẽ vì linh thạch đi liều mạng. Một vạn thượng phẩm linh thạch. Nữ tu khiếp sợ nhìn Huyền ca, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được tìm người trả giá như vậy nhiều báo đáp, chính là xem đối phương bộ dáng cũng không như là ở nói giỡn. Đúng vậy. Huyền ca hơi gật đầu một cái. Tuy rằng nàng cùng mẫu thân chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc. Mà phụ thân mặt đều không có gặp qua, nhưng là nàng vẫn cứ hy vọng có thể tìm được bọn họ. Còn có thanh đại, lúc trước nàng dùng thân thể giúp chính mình ngăn trở nguy hiểm kia một màn, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Cho nên đừng nói này đó linh thạch, liền tính lại nhiều linh thạch, chỉ cần có thể tìm được bọn họ, nàng đều không sao cả. Tốt, ngài thỉnh chờ một lát. Được đến huyền ca xác định sau, nữ tu vội vàng giúp huyền ca sửa chữa nhiệm vụ ra cả. Trận pháp đại bình thượng, một cái tìm người thông báo nhiệm vụ nhảy ra tới. Mọi người ngay từ đầu cũng không có quá để ý, bởi vì như vậy nhiệm vụ thật sự quá nhiều, bất quá ở nhìn đến mặt sau giá cả sau, hiện trường lập tức liền ồ lên. Một vạn thượng phẩm linh thạch. Ta không nhìn lầm đi. Bất quá tìm vài người mà thôi, thế nhưng trả giá nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Ta xem cái kia tuyên bố nhiệm vụ người là tiền nhiều người ngốc đi. Có cần hay không như vậy khoa trương a? Liên tính là tông môn tuyên bố tìm kiếm trưởng lão nhiệm vụ, cũng không có trả giá nhiều như vậy linh thạch đi. Nhiệm vụ này ta nhất định phải tiếp, nay có thể so những cái đó thuê giết người, tìm kiếm dược thảo linh tinh nhiệm vụ muốn đơn giản nhiều. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta cũng muốn tiếp. Mọi người phía sau tiếp trước chạy hướng về phía nhiệm vụ giao tiếp chỗ, chỉ là trong chốc lát công phu, nhiệm vụ giao tiếp chỗ liền bài nổi lên hàng dài. Huyền Ca vừa lòng thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem tầm mắt quay lại tới rồi nhiệm vụ đại bình thượng, thực mau, nàng đã bị một cái nhiệm vụ hấp dẫn ở ánh mắt. 9432 hảo nhiệm vụ, ngày trước Ta vô Nhai Tông Lương Văn Ngạn trưởng lão bị người giết hại, Lương Văn Ngạn trưởng lão đặc thù, trường mi mặt chữ điển, cầm có một viên nốt rồi đen, thân xuyên áo đen. Nếu có cảm kích giả cung cấp manh mối, Vô Nhai Tông đem trả giá 5000 thượng phẩm linh thạch làm thù lao. Hơi hơi câu môi, Huyền ca quay đầu nhìn về phía một bên Viêm, chúng ta tiếp cái kia nhiệm vụ như thế nào? Tùy ngươi. Viêm sủng nịch cười. Huyền ca trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt quan mang, lôi kéo Viêm đi ra nhiệm vụ đại điện, chúng ta đi trước thay đổi một chút dung mạo muốn tiếp nhiệm vụ tự nhiên không thể dùng chính mình thân phận, bằng không chính là cho chính mình tìm phiền toái Một nén nhang sau, một nam một nữ hai gã tu sĩ đi vào nhiệm vụ đại điện, hai người trên người mang theo nhàn nhạt sắc khí, vừa thấy chính là hàng năm ở tinh phong huyết vũ trung kiếm ăn tu sĩ. Này hai người tự nhiên là trải qua dịch dung huyền ca cùng viêm. Nhìn thoáng qua cách đó không xa vẫn như cũ bài thật giải đội ngũ, huyền ca cùng viêm nhìn nhau, đồng thời bất đắc dĩ cười. Nay có tính không là vác đá nện chân mình đâu. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 132, tranh đoạn. Bài gần hơn 20 phút, mới rốt cuộc đến phiên huyền ca cùng viêm. Các ngươi cũng là muốn tiếp đệ 1943 hảo nhiệm vụ sao. Phụ trách giao tiếp nhiệm vụ nữ tu hỏi. Vừa mới xếp hạng phía trước những cái đó tu sĩ, tiếp đều là cùng cái nhiệm vụ. Bất quá cũng là, đơn giản như vậy thù lao lại như vậy cao nhiệm vụ, đổi thành ai đều sẽ muốn tiếp. Nếu không phải nàng còn muốn công tác, Nàng đều muốn tiếp cái kia nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ đại điện, sở hữu nhiệm vụ đều là không hạn nhân số. Ai chưa hoàn thành nhiệm vụ, tới nhiệm vụ đại điện giao tiếp, cái kia nhiệm vụ thủ lao liền với ai. Chờ đến nhiệm vụ giao tiếp kết thúc, sở hữu tiếp cùng cái nhiệm vụ tu sĩ nhiệm vụ bài thượng, liền sẽ tự động giấu đi cái kia nhiệm vụ. Chúng ta muốn thấy một chút 9.432 hào nhiệm vụ tuyên bố giả, chúng ta có nhiệm vụ này manh mối muốn cung cấp. Viêm trầm giọng nói. Hiện tại hắn đẩy mặt râu. Nguyên bản mắt tím cũng dịch dung thành màu đen, trong mắt lộ ra sắc bén đu quang, cho người ta một loại thập phần hung hãn cảm giác. Nữ tu cúi đầu xem xét một chút 9.432 hào nhiệm vụ, cái này các ngươi muốn hơi chờ một chút, chúng ta nhiệm vụ đại điện yêu cầu dò hỏi một chút đối phương ý kiến, mới có thể cho các ngươi đáp lại. Chúng ta đây ở bên kia chờ. Viêm chỉ một chút cách đó không xa nghỉ ngơi khu nói. Tốt. Có đáp lại chúng ta sẽ lập tức thông chi các ngươi. Nữ tu cười nói. Chờ đến huyền ca cùng viêm rời đi sau, nàng lấy ra thông tin châu, đem vừa mới tình huống hướng nhiệm vụ đại điện chấp sự hội báo một chút. Đợi không sai biệt lắm 7-8 phần chung, liền có một người nữ tu đi tới huyền ca cùng viêm trước mặt, là hai vị muốn gặp 9.432 hảo nhiệm vụ tuyên bố giả sao. Đúng vậy. Huyền ca hơi gật đầu một cái. Là cái dạng này, đối phương đã đồng ý cùng các ngươi gặp mặt. Hiện tại các ngươi chỉ cần đi hoàng hạc tê sạn giáp cấp số 3 phòng, liền có thể nhìn thấy đối phương. Đến nỗi thù lao. Chờ đối phương cùng nhiệm vụ đại điện xác định tuyên bố nhiệm vụ sau khi kết thúc, các ngươi liền có thể lại đây xử lý nhiệm vụ giao tiếp thủ tục. Nữ tu kỹ càng tỉ mỉ nói. Phần 112. Đà tạ. Hướng nữ tu nói một tiếng tạ sau, huyền ca cùng viêm rời đi nhiệm vụ đại điện. Đi vào hoàng hạc tê sạn, huyền ca cùng viêm ở tê sạn tiểu nhị dẫn đầu hạ, đi tới lầu 2 giáp cấp số 3 phòng. Hai vị khách quan, chính là nơi này. Tiểu nhị cười chỉ chỉ giáp cấp số 3 phòng. Viêm hơi hơi gật đầu. Lấy ra một quả thượng phẩm linh thạch ném cho tiểu nhị. đa tạ khách quan. Kia tiểu nhân liền trước đi xuống, có yêu cầu có thể tùy thời gọi tiểu nhân. Tiểu nhị cười nói xong, xoay người đi xuống lầu. Huyền ca đi lên trước, dối tay nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Theo trận pháp cấm chế bị mở ra, một người tuổi trẻ mặt trắng tu sĩ đi ra. Đối phương là một người hóa thần lúc đầu tu sĩ. Mặt trắng tu sĩ đánh giá Huyền ca cùng viêm liếc mắt một cái, là các ngươi có manh mối muốn cung cấp sao. Hắn tới nơi này chính là vì cha tìm giết chết lương trưởng lão hung thủ. Đúng vậy." Viêm Đạm thanh đáp, vào phòng rồi nói sau. Mặt Trắng Tu sĩ nói xong, xoay người đi trở về phòng. Huyền Ca cùng Viêm gật đầu, đi theo Mặt Trắng Tu sĩ đi vào phòng. Kỳ thật bọn họ tới gặp đối phương, trừ bỏ muốn biết Vô Nhai Tông một ít tình huống ngoại, cũng là có chút tò mò tên này Tu sĩ vì cái gì sẽ đến nhanh như vậy. Theo Ngọc Sơn Thanh Hà nói, Chưa từng hư quốc đi song tê quốc yêu cầu trải qua mười mấy hư thị truyền thống trận mới có thể tới, nhanh nhất cũng yêu cầu hơn 2 năm thời gian. Tên này mặt trắng tu sĩ nếu thật là vô nhai tông người, không có khả năng nhanh như vậy liền tới đến vô hư quốc. Nói đi. Mặt trắng tu sĩ ngồi xuống sau, nhìn về phía huyền ca cùng viêm, chờ bọn họ mở miệng nói ra manh mối. Huyền ca cùng viêm đi đến mặt trắng tu sĩ đối diện ngồi xuống. Người là vô nhai tông đệ tử. Huyền ca hỏi. Mặt trắng tu sĩ khẽ như mày. Không vui mở miệng nói, ta có phải hay không vô nhai tông đệ tử, cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi chỉ cần đem các ngươi biết đến nói cho ta liền hảo. Hắn tự nhiên là vô nhai tông đệ tử, ở nhận được tông môn nhiệm vụ thời điểm, hắn vừa lúc ở hư hà hư thị. Từ hư hà hư thị ngồi truyền tống trận tới vô hư quốc, chỉ cần hơn 2 tháng thời gian. Bằng không song tê quốc ly vô hư quốc xa như vậy, hắn sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đi vào nơi này? Viêm giơ tay. Mặt trắng tu sĩ lập tức đã bị một cổ lực lượng cấp chói buộc. Ngươi! Các người muốn làm gì? Mặt trắng tu sĩ lại giận lại sợ. Đối phương nhẹ nhàng như vậy là có thể chói buộc chính mình, thực lực khẳng định so với chính mình cường. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình có thể ở vô hư quốc đi ngang, không nghĩ tới tới nơi này còn không có bao lâu liền gặp được cường giả. Bất quá nghĩ đến lương trưởng lao kết cục, hắn cũng liền bình thường trở lại. Rốt cuộc thực lực của hắn còn không bằng lương trưởng lao. Vô nhai tông tính toán xử lý như thế nào sát lương văn ngạn người Huyền ca đạm thanh hỏi mặt trắng tu sĩ nhắm chặt đôi môi hoàn toàn không có muốn trả lời Huyền ca y tứ hắn là thực lực không bằng người nhưng là hắn cũng không tin hai người kia thật sự dám giết hắn viêm lạnh lùng quét mặt trắng tu sĩ liếc mắt một cái tiếp theo nháy mắt mặt trắng tu sĩ liền thống khổ kêu lớn lên Huyền ca dù bận vẫn đung dung nhìn mặt trắng tu sĩ chờ hắn chịu đựng không được thống khổ chính mình mở miệng ta nói ta nói Các ngươi phải biết rằng cái gì ta đều nói mặt trắng tu sĩ kêu to cầu xin nói. Trả lời ta vừa mới vấn đề. Huyền ca nhìn mặt trắng tu sĩ trong mắt mang theo một tia khinh thường. Nguyên tưởng rằng đối phương sẽ nhiều kiên trì một ít thời gian, không nghĩ tới đối phương lại liền năm tức thời gian đều chịu đựng không được. Cũng là đủ nạo loại. Cảm giác được đau đớn biến mất, mặt trắng tu sĩ thật dài hộp ra một hơi, sợ hãi đem tầm mắt chuyển hướng về phía nơi khác, không dám lại xem viêm, tông môn công đạo, nếu sát lương trưởng lao chính là một người Vậy trước ổn định, chờ tông môn người tới, lại đem đối phương mang về. Nếu đối phương cũng là môn phái người, kia tông môn người đến sau, liền sẽ đem đối phương môn phái tiêu diệt. Đến nỗi cái kia giết lương trưởng lão người, có thể mang về liền mang về, không thể mang về liền trực tiếp giết chết. Hắn nhận được nhiệm vụ khi, tông môn chính là như vậy công đạo. Rốt cuộc thực lực của hắn hữu hạn, đối phương liền lương trưởng lão đều có thể giết chết, muốn giết hắn chẳng phải là càng dễ dàng. Huyền ca trong mắt chớp động nhẹ nhẹ thấm cốt hắn ý. Nói nói vô nhai tông cụ thể thực lực. Lần này mặt trắng tu sĩ không có do dự, nói thẳng nói, chúng ta vô nhai tông có đệ tử 5.3.620 mức danh, trong đó Kim Đăng kỳ tu sĩ 2.9.293 người, Nguyên Anh kỳ tu sĩ 1.5.762 người, dư lại tắc đều là một ít hóa thần tu sĩ. Trường lão 18 người, tu vi từ hóa thần đỉnh đến hợp thể hậu kỳ không đợi, tông chủ là đại thừa sơ kỳ cường giả. Hắn trong giọng nói lộ ra một tia có trung vinh dự kiêu ngạo. Nói ra này đó, cũng là vì làm đối phương ước lượng ước lượng, nhìn xem chính mình có hay không cái này căn đảm, dám trêu chọc hắn cái này vô nhai tông đệ tử. Huyền ca mày nhíu lại. Vô nhai tông thực lực so nàng tưởng tượng còn phải cường đại một ít, xem ra nàng đến bàn bạc kỹ hơn mới được. Các người tông môn lần này tổng cộng phái bao nhiêu người lại đây. 30 danh hóa thần tu sĩ. Mặt trắng tu sĩ cười lạnh nói. 30 danh hóa thần tu sĩ, tuyệt đối có thể đem vô hư quốc loại này trung cấp quốc gia cấp săn bằng. Chúng ta đi thôi. Huyền ca đứng lên, đối với bên cạnh viêm nói. Nên biết đến đều đã biết, xuống dưới nàng liền phải suy xét như thế nào đối phó những cái đó sắp đến hóa thần tu sĩ. Mặt trắng tu sĩ thấy Huyền ca cùng viêm phải đi, còn không có tới kịp đáp ý, đã bị một đoàn ngọn lửa biến thành cho tàn. Thu hồi mặt trắng tu sĩ nhẫn, Huyền ca cùng viêm đi ra Hoàng hạc tê Sạn. Ba ngày thời gian dây lát tức quá, hôm nay chính là dễ sát phòng đấu giá bán đấu giá nô lệ nhật tử. Sáng sớm. Dễ sát phòng đấu giá trên quảng trường, liền vây đẩy tiến đến mua sắm nô lệ tu sĩ. Dễ sát phòng đấu giá mỗi 3 tháng liền sẽ cử hành một lần nô lệ đấu giá hội. Tuy rằng bán đấu giá đều là một ít cấp thấp tu sĩ, nhưng là rất nhiều tu sĩ linh căn vẫn là không tồi. Cho nên cũng sẽ hấp dẫn đông đảo tà tu tiến đến. Nhìn một đám nữ tu bị kéo ra ngoài bán đấu giá, thanh đại trên mặt tràn đầy sợ hãi. Tuy rằng như vậy sự nàng đã không phải lần đầu tiên đã trải qua, nhưng là nàng vẫn như cũ sợ hãi. Đặc biệt đang nghe Hạ chân Nhi nói, có quan hệ với tà tu đem nữ tu trụ trở về làm lô đỉnh xong việc. Nàng không muốn làm lô đỉnh, cho dù chết cũng không muốn làm lô đỉnh. Chính là đã chết liền sẽ không còn được gặp lại tiểu thư, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Người! Cùng ta đi ra ngoài! Phụ trách tạm giam kim đan tu sĩ đi đến thanh đại trước mặt, hung ác mà chỉ vào thanh đại nói. Thấy thanh đại vẫn không núp đích, kim đan tu sĩ trực tiếp tiến lên một bước, túng khởi thanh đại quần áo liền hướng về bên ngoài đi đến nếu không phải sợ mua không được giá tốt, hắn đã sớm dùng roi chịu. Tiếp theo vị muốn lên sân khấu nữ tu là thuần hệ thủy linh căn, không chỉ có người xinh đẹp, lại còn có đặc biệt ôn nhu, thích khách quý nhưng nhất định không cần bỏ lỡ. ở bán đấu giá sư nói chuyện đồng thời, thanh đại đã bị đẩy lên bán đấu giá đài. nguyên bản thanh đại linh căn là rất kém cỏi, bất quá ở tới vô hư quốc trên đường, huyền ca cho nàng dùng một ít năng dược, cho nên nàng liền thành thuần thủy linh căn thể trước. tên này nữ tu giá quy định vì 500 trung phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 50 cái trung phẩm linh thạch. Bán đấu giá sư tuyên bố nói. Bởi vì thanh đại là thuần hệ thủy linh căn nguyên nhân, nàng giá cả ở sở hữu nô lệ trung xem như tương đối hơi cao, cho nên lâu như vậy tới nay, vẫn luôn đều không có bị bán đấu giá đi ra ngoài. Này giá cả có chút quý A. Không thế nào có lợi đâu. Chính là A, như vậy giá cả đều có thể mua hai cái. Ta như thế nào cảm giác tên này nữ tu có chút quen mắt đâu. Một người Kim Đan tu sĩ nghi hoặc đánh giá Thanh Đại, càng xem hắn đôi mắt liền càng lượng. Nay không phải nhiệm vụ lần này đại điện cái kia tìm người thông báo chung, muốn tìm trong đó một người sao? Hắn nhìn đến quá đối phương tuyên bố hình ảnh tư liệu, tuy rằng hiện tại Thanh Đại có chút gây ốm nhưng là đại khái hình dáng lại là sẽ không thay đổi. Cái kia nhiệm vụ chính là có một vạn thượng phẩm linh thạch đâu, liền tính chỉ là một phần tư, với hắn mà nói cũng là một bút thật lớn tài phú. Nghĩ đến đây, Kim Đan tu sĩ vội vàng hô, 600 trung phẩm linh thạch Nghe thấy có người kêu giới, bán đầu giá sư trên mặt tươi cười liền càng sẵn lạ, tên này khách quý kêu giới 600 trung phẩm linh thạch, còn có hay không mặt khác khách quý muốn kêu giới, bỏ lỡ lần này cơ hội đã có thể đã không có. 700 trung phẩm linh thạch, tên này nữ tu ta muốn. Ta ra 800 trung phẩm linh thạch, ai muốn cùng ta đoạn, vậy hỏi một chút ta nắm tay có đáp ứng hay không. Người tình cái dám, Lao tử ra 1.000 trung phẩm linh thạch. Ở đây không ít tu sĩ đều nhận ra thanh đại. Tự nhiên không nghĩ từ bỏ cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Thanh Đại ôm hai tay, cả người run rẩy nhìn dưới đải kêu dưới tu sĩ. Trong lòng một mảnh tuyệt vọng.